Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Văn án, buồn quân giường, còn thoải mái Hắn một bên xuyên chính mình quần áo một bên hỏi trên giường cái kia mặt nếu đảo hoa thượng thần Liên ở một bên tiên Nga đều xấu hổ đến bưng kín đôi mắt Chấn định tự nhiên nàng nằm ở trên giường một tay chống đầu Mặt mang hận ý cười cười, nghiến răng nghiến lợi trả lời nói Ngươi nếu không ở, giường, càng thoải mái Nàng chính là lục giới tuyển Mỹ rút đến thứ nhất lục giới thần bí tiên tôn Lão Tử lão lại vẫn cứ phong tư yếu điệu, thế nhưng bị một cái hoàng mao tiểu tử đùa giỡn, thật sự không thể nào nói nổi. Từ đây, nàng cuộc đời nhiệm vụ liền từ thiên hạ hư vong, tiên tôn có trách, tìm phu quân, tìm hồi ức chờ đa nguyên hóa hình thức biến thành ăn cơm, ngủ, đánh thái tử chỉ một sự nghiệp. Loại hình, cổ đại ngôn tình nhãn, huyễn ngôn lục giới tu luyện thần quân diện than lên khốc. Chương một tiết tử. Chu tiên đài thượng, hựu quảng gió lạnh thổi qua, cuốn lên nam tử tập màu tím hoa lửa quần áo. Mắt lạnh nhìn Chu Tiên trụ thượng, An Mặc kia một bộ mang theo loang lổ vết máu trắng thuần quần áo cô nương. Trong mắt chỉ có lạnh nhạt, tia lạnh như băng ánh mắt liền giống như một phen lợi kiếm, thẳng chọc người tâm hoa. Đã từng, nàng là hắn trong mắt đẹp nhất nữ tử. Nàng khỏe mắt còn tàn lưu nước mắt, mà không có chút máu, liền môi cũng bị nàng gắt gao cắn, tái nhật lệnh người sởn tóc gáy, da bị nẻ cánh môi thượng, phiếm thơ máu. Nhưng là một đôi thanh triệt đôi mắt lại sáng ngời có thần, trong mắt cất giấu một tia hy vọng cùng hắn bốn mắt đối diện. Hoa Vân Điện hạ, cầu xin ngươi, mà Tâm cầu xin ngươi, thả tiên tử đi, cầu xin ngươi. Đỗng nhiên xâm nhập một thân năm màu sắc quần áo nữ tử, lôi kéo bị gọi là Điện hạ nam tử góc áo, mãn nhan nước mắt, dùng sức dập đầu, đau khổ cầu xin. Chỉ thấy Hoa Vân hung hăng mà một tay đem Mã Tâm ném ra, nhìn Mã Tâm vẻ mặt thống khổ, lãnh giọng nói, ngươi nếu là lại thế nàng cầu tình, ngươi cũng cùng nhau đi xuống đi. Không cần, không cần, tiên tử nàng không có phạm sai lầm. Là vân xanh công chúa mà tâm nỗ lực giải thích, lại bị chu tiên chủ thượng bị tra tấn đến mau mất mạng ly trần một ánh mắt sống sở sở bước trở về. Nàng hy vọng có thể làm hoa vân thượng thần hồi tâm chuyển ý, có thể làm hắn thủ hạ lưu tình. Phải biết rằng, từ như vậy cao chu tiên đài đi xuống, sẽ thi cốt vô tổn, nguyên thần cũng sẽ bị tiêu ma hầu như không còn. Đây là đối với thần tới nói, tàn khốc nhất trừng phạt. Rút đi tiên gân, đã rơi xuống tiên cốt, tẩy rất tiên thủy, đem linh thê không được còn sống, từ đây biến mất Liên hồn phách cũng tìm không thấy một tia nửa lũ. Hắn hảo tàn nhẫn, hắn phải cho lục giới công đạo, chính là đem nàng từ Chu Tiên Đại thượng rơi vào vạn trượng vực sâu, Ly Trần khỏe miệng nổi lên một mặt tuyệt vọng ý cười, trong mắt đã không có một chút lưu luyến. Quý Vân sanh là tam giới bên trong đức cao vọng trọng tiên tử, tài hoa hơn người, chúng tiên mẫu mực, lại là Tây đế chi nữ, vốn nên cùng chấp trưởng 99 trọng thiên hoa vân là tuyệt phối, nề hà, Hoa Vân cũng không ý này. Hoa Vân ta sẽ đã quên cùng ngươi có quan hệ hết thảy, cũng thỉnh ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay sở làm việc. Nàng cố hết sức từng câu từng chữ nói ra, không có bất luận cái gì câu hán hận. Nàng thừa nhận, không bỏ xuống được. Mặt mang ý cởi nhắm lại thanh triệt đối mắt, không còn có xem qua hắn liếc mắt một cái, hắn cần thiết cấp lục giới một cái vừa lòng công đạo. Ta chính mình động thủ. Nói, cả người mạo tiên khí, chậm rãi ngưng tụ thành một viên trân châu đó là nguyên thần, là nội đan, là tiên khí chi nguyên. Trúng tiên nhìn cái này bị coi là phần đồ, gian tế nữ tử có chút kinh ngạc. Nàng muốn chính mình động thủ, nàng muốn chịu rất chính mình tiên ngân, đã rơi xuống chính mình tiên cốt, tẩy rất chính mình tiên thủy. Không, tiên tử, không cần mà tâm vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái này kiên nghị nữ tử, dùng sức lắc đầu. Tiên nguyên thần, tựa như pha lê giống nhau, phình một tiếng, toái rơi rất tan tác, tựa như nàng tâm giống nhau. Cuối cùng biến ảo thành ánh sáng đông đóm, biến mất ở thiên địa chi gian. Ly Trần suy yếu nhìn hắn khẽ miệng hơi hơi dơ lên tươi cười, ngươi trước này đều không tin ta. Cho ngươi lục giới, công đạo đi." Nói xong, dứt khoát kiên quyết từ Chu Tiên Đài thượng thả người nhảy, không hề nhớ mong cùng quần quần mây trắng hòa hợp nhất thể, dịch cốt lột ra chi đau, đã không hề là đau. Mà Tâm muốn đi bắt, lại cái gì cũng không bắt được, chỉ để lại nàng một con bạch ngọc khuyên thai ở Chu Tiên Chu Hạ, lóe trong suốt quang. Tiên rơi chúng tiên dần dần tan đi, đầu sỏ gây tội đã là đề tội, tự nhiên khôi phục thiên hạ thái bình. Mà tâm nhẹ nhàng nhặt lên kia chỉ Bạch Ngọc Uyên Thai, sinh sợ hãi liền Bạch Ngọc Uyên Thai cũng sẽ biến mất không thấy, đại viên đại viên nước mắt nhỏ giọt ở lòng bàn tay. Hoa Vân đôi tay có chút run rẩy, chậm rãi vốt ghế dựa bên cạnh, ngồi ở cao cao ghế dựa thượng, trầm mặt không nói. Phần 2. Chương 2 quá lăng lê trang. Chương 2 quá lăng lê trang. Lục giới bên trong có hai cái truyền thuyết, cái thứ nhất truyền thuyết đó là, cùng thiên cùng sinh thiên đế chi thủy hốn độn đại đế quy y y hồi đất sau. Đem trong truyền thuyết lục giới tiên tôn đính hôn cho đệ tam nhậm thiên đế, hơn nữa lưu lại cật ngữ, nói hai người là thiên định duyên phận, chỉ có hai người hỷ kết liên lý, mới có thể thiên hạ thái bình, lục giới nỗi nhớ nhả. Này cái thứ hai truyền thuyết đó là, lục giới tiên tôn có được hỗn độn linh lực, cũng tà cũng chính, hơn nữa là lục giới đệ nhất mỹ nhân. Tuy rằng gặp qua này lục giới tiên tôn thần tiên đều không sai biệt lắm tử thương hầu như không còn, nhưng lục giới bên trong khó tránh khỏi sẽ tổn còn mấy cái đối tiên tôn dung mạo ôm có ảo tưởng người Vì thế lục giới liền truyền lưu này hai cái truyền thuyết, tuy có quá tiên ma đại chiến, nhưng vẫn như cũ tưởng an không có việc gì qua mấy và năm. Vãn Hương đỉnh nội ngồi một người mặc bên sông tiên trắng thuần quần áo nữ tử, như cánh bướm lông mi che giấu thanh triệt đôi mắt, tinh xảo ngũ quan như ngọc tạo hình, một đầu đen nhánh tóc dài nửa vãn với đỉnh đầu bản thành đơn đao đuôi tóc, đơn giản lưu loát lại không mất đoan trang. Đối với tựa luyện không thắng nước, qua lại vớt ve trên cổ tay kia xuyến hoa lê lắc tay, làm như nghĩ cái gì. 10 năm trước tại Hạ Lương thành Ma quân tương trục thủ Hạ Mai quân phất tay hủy diệt toàn bộ Hạ Lương thành, Mai quân kia dùng mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, lộ ra tà ác tươi cười, ở trong đầu vực đi không được. Cặp kia lạnh băng tay, bóp nàng cổ, lệnh nàng sắp hít thở không thông, thậm chí còn ở trên người nàng hạ chú. Cuối cùng nếu không phải thương lãng tiên cảnh không duyên tôn giả, chỉ sợ nàng sớm đã hồn về tây thiên. Nghĩ đến đây, nàng không cấm khỏe miệng nổi lên một mạt mỉm cười, khi đó sợ hãi, cảm giác thực chân thật, rốt cuộc mấy năm nay Không có có thể nhiên nàng sợ hãi người cùng sự. Các chủ phía sau một người mặc vàng nhạt sắc quần áo thị nữ thử tính nhẹ gọi một tiếng, cha ngoại có một người, tự xưng là các chủ bằng hữu muốn thấy các chủ, cho giấy viết thư làm ta chuyển giao cấp các chủ. Đến gần đưa cho nữ tử. Nữ tử hơi hơi mỉm cười, vung tay lên, trên bàn đá nổi lên một kia vần sáng, nhiều một bộ thiển thúy sắc trà cụ. Nhẹ nhàng nâng tay, một ly trà liền đã nằm ở tay nàng, như hành ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy thị nữ trong tay giấy viết thư Giấy viết thư thượng, cái gì tử cũng không có. Nghìn năm qua, không có người đã tới Lê Trang. Lê Trang ở vào Nam Hoang Trung ương quá Lăng sơn, chứng khí chi nguyên. Nàng hãy còn nhớ rõ, bàn cổ khai thiên là lúc, thanh khí bay lên vì thiên, chọc khí giảm xuống vì mà cảnh tượng, quá Lăng sơn đó là duy nhất một khối không có tách ra hôn đột. chim bay cá nhảy thượng không được quá, yêu ma quỷ quái cũng thành mồ. Đây là nàng ở tảng thư cách nhìn đến trong truyền thuyết tiên thư đối quá Lăng sơn miêu tả. Nguyên nhân chính là vì như thế. Nam hoang bên trong bảo vật tự nhiên là nhảy cư trong thiên địa đệ nhất, cố đưa tới rất nhiều tiên ma yêu thú xua như xua vịt, táng thân ở nam hoang trường khí bên trong. Nhược sơ, đã lâu không thấy một trận dễ nghe thanh ấm phiêu vào nàng lỗ thai, dường như 3 tháng xuân phong thoải mái. Thật lâu không có nghe thấy cái này tên, nàng thiếu chút nữa quên mất nàng còn có như vậy một cái tên. Nàng là quá lăng sơn lê trang dáng trần các các chủ, họ lê, danh nhược sơ. Thượng cổ duy nhất tồn tại xuống dưới nữ tiên, thế nhân tôn xưng nàng một tiếng tiên tôn bất quá, không mấy người biết. Ông ngoại vô ảnh tôn giả cùng thiên đế, Tây đế, quỷ đế Tề Sưng, nàng tuy nhỏ bọn họ mấy và năm, nhưng tuổi cùng bối phận còn ở. Tiên giới sở hữu thần tiên gọi nàng một thân bà bà cũng không quá. Như thế hiện hách sinh ra, tổng hội dẫn tới rất nhiều tiên gia tò mò cùng lọt mắt xanh, đơn giản tới này chướng khí chi nguyên nam hoang. Nay chướng khí đối với nàng tới nói, cùng thiên địa chưa phân khai hốn độn không có gì hai dạng, cho nên ở chỗ này sinh hoạt thực thanh tĩnh, đã không ai tới quấy rầy cung tăng lên chính mình tu vi. Sau lại vô ảnh tôn giả sợ nàng nhằn chán, liền thế nàng tìm một đống lớn thị nữ tới. Nàng cũng đơn giản ở Nam Hoang Khai Hoang nghề nông, loại một thôn trang hoa lê. Bởi vì là vô ảnh tôn giả cấp hạt giống, này hoa lệ như thế nào khai đều không héo tàn, nàng cũng tạm chấp nhận đem này hoa lên lấy tới ủ rượu. Nghĩ đến đây, Nhược Sơ không cấm cảm thán, thời gian quá đến thật mau. Mạnh khảnh tay méo chén trà, mắt Lễ Nhi nhìn phía sau người chậm rãi đến gần, ngàn năm không thấy không biết ra sao bộ ráng. Phần 3. Chương 3 đỏ thâm tiếp cưới. Chương 3 đỏ thâm tiếp cưới. Kia không thỉnh tự đến khách nhân kiêu ngạo sông vào lê trang, như là không người có thể ngăn cản giống nhau. Nhược sơ vung tay lên, thác nước thủy ngưng tụ thành một phen sắc bén kiếm theo thanh âm bay qua đi. Một người mặc màu lam cân vạt quần áo nam tử nhẹ nhàng xoay người, tránh thoát, lại không nghĩ kia kiếm ngay sau đó lại biến thành thủy. Thiếu chút nữa không phản ứng lại đây nam tử ngay sau đó dùng trong tay đổ vật chắn trở về. Một bãi thủy lại bay trở về, nhược sơ tuyển chuyển nhẹ nhàng đứng lên, xoay tròn, quần áo ở nàng dưới thân tạo nên một vòng lại một vòng gọn sóng, đứng yên, từ trên bàn cầm lấy ấm trà, đem ấm trà cái mở ra, kia thủy liền không nghiêng không lệch vào ấm trà. Bất động thanh sắc đắp lên ấm trà, dùng trà ly đổ một ly cấp nam tử, hơi hơi mỉm cười, biệt lai vô dạng. Nam tử ta cười run run vừa rồi có chút bọt nước quần áo, từ đình ngoại lan can phiên tiến bào, ngồi ở nhược sơ trước mặt hài nói hảo đâu Ngươi này ngàn năm không ra nam hoang tuyệt thế mị nữ, thật là đáng tiếc. Hồn thương thượng tiên là không có việc gì không đăng tam bảo điện đi. Nhược sơ ngữ khí thanh lánh cao ngạo, làm người có một loại lánh đến mức tận cùng cảm giác. Hồn thương tươi cười bỗng nhiên có vẻ có chút xấu hổ, uống một ngụm trà cười nói, ta này không phải cho ngươi đưa thiếp cưới tới sao. Đem trong tay thiếp cưới đưa cho nhược sơ, nhược sơ nhảm chán uống trà, hơi hơi dương mắt nhìn kia chữ viết đã là mơ hồ thiếp cưới nhược sơ có chút nghi hoặc nhìn hồn thương ta cười Ngươi này tiếp cưới thượng tự nhi, không biết là buồn cô nương mắt vụng về vẫn là sao, lại có chút nhìn không rõ ràng. Hồn thương xấu hổ hồi tưởng vừa rồi dùng trong tay thiệp mời chán thủy, tuy này thiệp mời là tiên gia chi vật, nhưng này Lê Trang Trung thủy cũng đều không phải là vật phàm. Gia vẻ trấn định nói, bổ thượng tiên đầu tiên là phái gia trọng minh điểu, tìm mấy trăm năm không tìm được, sau lại làm thanh điểu tới mới tìm được. Nguyên Lai, like, ngươi ở Nam Hoàng a. Ngươi sủng vật thật đúng là nhiều, là ngươi hỷ sự này, thiếp cưới cũng đừng cho ta. Hồn thương khe khẽ thở dài, nhìn một mở miệng khiến cho người vô pháp nói tiếp nữ tử, thật sự bất đắc dĩ. Kỳ thật nhược sơ trong lòng có thiên ti vạn lũ lý không rõ tình cảm, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xử lý. Người đáp ứng quá ta, muốn thỏa mãn ta tăng chuyện, này, xem như cái thứ hai đi. Hồn thương đống nhiên đứng lên, nghiêm túc nhìn nhược sơ, nghiêm mặt nói. Nhược sơ tạ cười, hồn thương là nhược sơ mẫu thân đồ đệ, lúc trước hồn thương tu tiên là lúc, tính cách lười biếng, có thể sử dụng khẩu tuyệt không động thủ Nhà mình mâu thân cố tình lại làm nhược sơ nhìn hồn thương tập võ, rơi vào đường cùng, nói nếu luyện hảo, về sau muốn thỏa mãn hắn tam sự kiện. Ngay lúc đó Lê Nhược Sơ cũng coi như là tiên pháp cao cường nữ tiên, nói điều kiện vẫn là có nhất định dụ hoặc lực, hồn thương cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Chuyện thứ nhất đó là hồn thương trưởng quản tiên phổ bị tương trục xé bỏ việc, nhược sơ nghe nói lúc sau, liền mệnh thị nữ đi thương lãng tiên cảnh lấy tiên phổ tới, bổ một ngày một đêm, cho hắn thời điểm thuận tiện nói việc này chuyện thứ nhất, còn có hai việc thế nhưng không nghĩ tới hắn, cư nhiên nói chính hắn cũng có thể bổ hảo. Nhược sơ khí liền kém mắt ngủ Lúc ấy nhược sơ liền hối hận đáp ứng hắn tam sự kiện. Không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng đem cái này dùng ở trên người nàng, làm nàng đi tham gia hắn hỷ yến, này đối nàng tới nói, không thể nghi ngờ là một loại trà tấn, một loại tâm linh thượng trà tấn. Hảo, khi nào, ta tới đó là. Vân Đạm Phong khinh đáp ứng rồi, nói quá nhiều cũng vô pháp che giấu nàng vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng cả đời. Phận nhất không hứa hẹn. Hôn Thương lúc này mới cười ngồi xuống, ngày sau đó là ngày tốt, bổ thượng tiên cùng trưởng hảo tiên tử hỷ Yến. Khi cách gần năm, hồn Thương đã coi ý chung nhân, mà nàng lại còn ở đau khổ chờ đợi. Hảo. Phần 4. Chương 4 thôn trang sơ hiện. Chương 4 thôn trang sơ hiện. Ở ôn chuyện rất nhiều, Hôn Thương uống hết nàng sở hữu hảo trà, cao hứng rời đi. Nhược Sơ cân nhắc hồi lâu, cũng không chờ đến ngày lành tháng tốt, trước tiên một ngày ra Nam Hoang Quá Lăng Sơn. Nghe nói phàm giới Hạ Lương Thành đúng là 3 tháng thời tiết, hoa lê toàn bộ mở ra, nàng Lê Nhược Sơ khác yêu thích không có, chính là thực thích xem mãn thành hoa lê, lần này trước tiên một ngày đi ra ngoài, cũng đó là đi phàm giới Hạ Lương Thành nhìn xem hoa lê thôi, cũng nhìn xem, 10 năm trước bị giết thành Hạ Lương Thành, hiện giờ lại là gì bộ ráng. Mới ra Nam Hoang liền thấy một chỗ thôn xóm đông nhiên tiên sương mù lở lờ, sông thẳng tận trời. Ở Nhược Sơ trong trí nhớ, trừ bỏ ảnh Nguyệt Cốc có này bản lĩnh, còn không có xuất hiện quá. Một tay gối lên sau đầu, nằm ở một viên hoa lê trên cây tự hỏi. Đang ở nghi hoặc là lúc, một con chim ngũ sắc nhi rừng ở nhược sơ trước mặt. Hóa thân thành một người mặc vàng nhạt sắc quần áo tuổi thanh xuân nữ tử, chắp tay nói, cô nương. Là lướt, phát sinh chuyện gì? Nằm ở cây lê thượng chấp mắt, dường như không có việc gì hỏi. Một thôn trang đống nhiên như thế, đang ở đi thương lãng tiên cảnh nhất định phải đi qua chi trên đường. Này trong thôn như là ở hút thiên địa chi linh khí, tập nhật nguyệt chi tinh hoa người. Tiên khí thẳng tận trời cao, là lức có chút nghi hoặc hội báo. Nhược sơ nghe được nơi này, liền từ cây lê thượng xoay người mà xuống, một bộ màu thủy làm quần áo theo gió nhẹ đong đưa, mũi chân nhẹ điểm, huyển chuyển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Sửa sửa bị gió thổi loạn tóc dài, vô vô dùng màu trắng lăng điều giao nhau cuốn lấy cổ tay áo như suy tư gì nhìn kia chỗ tiên khí tiết ra ngoài thôn trang, thở dài. Tiên khí như thế chi cường, không khỏi sẽ đưa tới có tâm người. Khi nói chuyện liền đã đi tới cửa thôn Nhược Sơ ngẩng đầu nhìn không trung dần dần biến mất tiên khí, lại nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm thi thể, có chút đau lòng, thế nhưng không nghĩ tới, đã trải qua mấy vạn năm lục giới, liền mạng người đều trở nên như vậy có rác. Trong không khí tràn ngập một cổ mùi máu tươi, kia nằm trên mặt đất thôn dân theo gió nhẹ thổi qua, đều hóa thành huyết mạn, phiêu ở không trung. Như thế cùng 10 năm trước tại Hạ Lương thành Trung Mai quân thủ pháp không có sai biệt, khỏe miệng nổi lên một mặt tà cười. Nhược Sơ nhìn ra bên cạnh là lướt người được mùi máu tươi không khỏe. Từ trong lòng móc ra một cái tiểu bình sứ, đem bình xứ trung thuốc viên cho nàng một viên. "Đây là hoa lê tuyết, tinh lọc tà khí, ngươi là linh điểu, tự nhiên không thể làm mùi máu tươi ô nhiễm ngươi linh lực, ngươi đi cửa thôn thủ. Phân phó là lướt, một mình vào thôn." Đi bước một đạp phiến đá xanh, đi tới thôn trung ương trên quảng trường, sở hữu thôn dân đều tụ ở bên nhau, đối diện đứng một cái hồng y y nam tử, tóc dài phiêu phiêu, trong tay cầm một vô huyền chi cung. Trong đó một cái đầu bạc lão ông dõng nhiên đứng dậy, Biểu tình dữ thợn, tay bắt đầu huy động, như là ở tụ tập thiên địa linh khí giống nhau. Đây là âm dương thuật bên trong hủy linh trận pháp, một khi điều khiển, liền không thể đình chỉ, bất luận kẻ nào đều không thể quay nhiễu. Là thủ thần nhân đe dọa chi thuật, không nghĩ tới tại đây vạn năm lúc sau còn có thể nhìn đến thủ thần nhân, này, hẳn là thần quân thôn đi. nhiều sơ dưới đáy lòng âm thầm suy đoán. Nếu là thần quân thôn, kia ma giới cùng quỷ đế người tới nơi này, đó là vì kia thượng cổ quyển trục tiên ma quyển trục mà đến. Hiện giờ lao giả hành động, kia đó là sẽ bỏ quyền trụ Xem ra, tiên giới lại có vội. Còn không có lấy lại tinh thần, liền nghe thấy một trận giống giận. Lao hủ chính là chết, cũng sẽ không làm người chờ thực hiện được. Len Ken hữu lực thanh âm ở không chung quanh quẩn. Ngay sau đó Mạo Điệt lao ông trong miệng bắt đầu niệm kinh văn, kinh văn nơi đi đến, toàn hóa thành kim quang, nắt đầy đất, rồi lại bay lên trời. Vừa rồi vẫn là tinh không và lý, hiện giờ sớm đã cuồng phong gào thét, ngồi xuống đất dựng lên cuốn lên lốc xu hải. Không trung sáng ngời chỗ xuất hiện một quần trụ. Phần 5. Chương 5 Hồng Ý Liệp Công tử. Chương 5 Hồng Ý Liệp Công tử. Hồng Ý Liệp nam tử ta cười, hóa thân một sợi khói nhẹ đi đoạt quần trụ, lại không nghĩ bị kết giới bắn ngược trở về, ngã trên mặt đất miệng phun máu tươi. Chơ mắt nhìn kia phúc hoàn chỉnh quyển trụ thoái rơi rất tan tác, hóa thành kinh văn, theo kia mạo điệt lao ông biến mất ở trong thiên địa, các thôn dân cũng hóa thành ánh huỳnh quang, từng cái biến mất. Đại biểu cho thần quấn thôn tử đây biến mất. Đột nhiên xuất hiện một đám bạch tí liề nhân, mỗi người toàn thúc ngọc quan xuyên bạch sắc giản y, y tay cử trường kiếm, dẫn đầu mi thanh mục tú, quát lớn: "Thương lãng đệ tử tới thật đúng là mau, cùng nhau đi tìm cái chết đi." Hung ý liề nam tử tà mị ánh mắt, tay cử vô huyền chi cung, lôi kéo, một mũi tên liền rời cung mà ra. "Ma rơi thất công tử, sử dụng chính là thượng cổ tà khí thiên huyền cung, này cung nhìn như vô huyền, kỳ thật, huyền là từ thượng cổ tà khí luyện liền mà thành, cùng mũi tên luyện chế không có sai biệt." Cho nên bị liệt vào thượng cổ 10 đại tà khí chi nhất, xếp hạng thứ 6, khai cung liền vô quay đầu lại mũi tên, nói đó là này đem cung, đã thương người mới vừa rồi bỏ qua. Nhược sơ ngón tay khẽ nhúc đích, nhéo cái quyết, đem kêu mũi tên rời dây cùng chết trở về, bị thương một bên xem náo nhiệt quỷ đế thủ hạ người. Hiện giờ quỷ đế đều yên lặng trốn đi hành sự, thật là hiếm thấy. Thất công tử nhịu như mày, thu hồi mũi tên, khắp nơi nhìn xung quanh, lại không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được bất luận cái gì hơi thở Lúc này thương lãng đệ tử dơ kiếm vọt qua đi, cùng chi đấu pháp, trong lúc nhất thời trời đất ưu ám. Thất công tử liễu lưới, đôi mắt một hành, ra tay một đạo hồng quang, đem sở hữu tiêu dễ phảm phía sau đệ tử quét ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, tiêu dễ phảm thấy thế, cầm kiếm nhẹ nhàng nhảy, cùng hắn so chiêu, mấy chiêu xuống dưới, tiêu dễ phảm liền hạ xuống hạ phòng, liên căn người trở lại bị trưởng phòng gây thương tích, ngã xuống trên mặt đất. Rốt cuộc một đám tu vi còn thấp thương lãng Sơn đệ tử La đấu không lại một cái tu hành gần vạn năm yêu nghiệt. Sở Hữu ma giáo gã sai vật liền dơ trong tay binh khí từng bước tới gần, Tiêu Dễ Phàm cường trống đứng lên, dùng kiếm cắt vỡ chính mình ngón trỏ, một giọt huyết tích ở trên thân kiếm, vượng nở hoa đoá, thân kiếm bắt đầu tỏa ra hàn khí, kiếm khí vung lên, mọi người đều bị hàn băng đóng băng lên, lại lần nữa huy kiếm, Sở Hữu bị đông lệnh trụ ma giáo yêu nhân đều biến thành mảnh nhỏ. Nhược Sơ nhưng thật ra có chút kinh ngạc, phàm nhân có thể luyện đến như thế cảnh giới. Nhưng thật ra so tiên giới rất nhiều tiên gia đều phải lợi hại, không thể không bội phục hắn tu vi, nhưng vì sao, hắn sẽ có hàn bằng kiếm. Thất công tử có chút kinh ngạc, cười cười, chắp tay nói, nhiều như vậy chiêu số, liền chiêu này cũng không tệ lắm, thế nhưng bằng bản thân chi lực, giết ta ma giáo mấy chục người, bội phục. Hừ, cho hay còn ở phía sau. Nói xong, tay cầm trường kiếm lập với trước mắt, đôi mắt khép hở, ngưng thần tụ khí. Thất công tử hiển nhiên bị chọc giận, sấn hắn tụ khí thời điểm. Bàn tay vận đủ lực đánh qua đi, lại không nghĩ đều bị biến thành hư ảo. Thất công tử ta cười nhìn Tiêu Dễ Phàm, "Băng giày ba thước không chỉ vì một ngày lạnh, ngươi sư phụ là không duyên tôn giả." "Bất quá, còn kém chút hòa hậu." Khi nào không duyên tôn giả cũng bắt đầu quảng thu môn đồ. Nhược sơ trong lòng nhưng thật ra nghi hoặc vẩn phần. Thất công tử chậm rãi mở ra bàn tay, lòng bàn tay dâng lên một đoàn tiểu ngọn lửa, nháy mắt biến thành một con phượng hoàng, chụp phủi cánh nhỏ hướng Tiêu Dễ Phàm. Tiêu Dễ phàm vận lực ngăn cản, Hàn băng trận. Phía sau đệ tử đều cầm kiếm thế tiêu dễ phàm vật lực, trong lúc nhất thời hỏa hoa nổi lên bốn phía. Thất công tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lại ra tăng rồi một thành công lực, đem tiêu dễ phàm một hàng trọng thương. Hỏa phượng hoàng ở không trung xoay quanh, tùy thời đắp xuống. Nhược sơ khinh miệt cười cười, thế nhân đều có thể cười, vì bảo hộ, mà hy sinh. Nàng tính tình luôn luôn thanh lãnh, không ôn không hỏa, không mừng cùng ai đáp lời, cũng không mừng quản này lục giới việc, nhưng lại là cái trọng hứa hẹn người Hồi tưởng khởi năm đó đáp ứng ông ngoại việc, đang chuẩn bị đi nhược sơ, nhìn trên bầu trời hỏa phượng, lại đem bán ra bước chân chân thu trở về. Cứu người một mạng, tháng tạo thất cấp phù đồ. huống chi, nơi này nhiều người như vậy, có thể tạo thật nhiều cấp phù đồ. Phần 6. Chương 6 ân cứu mạng. Chương 6 ân cứu mạng. Nhược sơ nhìn đến Tiêu Dễ Phạm đoàn người trật vật bất ham bộ dáng, lại nhìn nhìn trên bầu trời kia chỉ dục hỏa trùng sinh vương hoàng, hơi hơi nhắm mắt, trên tay bỗng nhiên xuất hiện một cây sáo ngọc. Ở trên tay xoay tròn, nám, đặt ở bên miệng, nhỏ dài ngón tay ở sáo ngọc thượng nhảy lên, thổi ra du dương huyền chuyển nhạc khúc, kia khúc trung dung nhập thuần hậu linh khí. Cùng với một trận hoa lê vũ, cánh hoa rơi dụng địa phương nổi lên từng đợt vùng sáng, hình thành một con phiếm lam sắc quang điểm thanh loan, cùng hỏa phượng xoay quanh, cuối cùng hóa giải, đem thất công tử trọng thương. Thân là ma giáo thất công tử, không ở ma giới đợi, tới thần cuốn thôn quấy rối, là ra ngứa sao? Hai tay ôm ở trước ngực, cao ngạo bộ dáng nhìn bị trọng thương thất công tử Khỏe miệng gợi lên một mặt tà cười. Thất công tử bị gã sai vật đỡ lên, nhìn trước mắt cao ngạo nhược sơ, khó hiểu hỏi, ngươi là ai? Đem bản công tử hỏa phượng còn tới. Nhược sơ trắng non ngón tay qua lại gõ sáo ngọc, phát ra tích tích thanh âm, cười cười. Vân Đạm Phong khinh trả lời nói, cô nương ta thanh loan cùng hỏa phượng vốn là nhất thể, khi nào thành thất công tử? Trước sau như một thanh lãnh cao ngạo, lời ít mà ý nhiều. Thất công tử đa nghi đôi mắt rừng ở nhược sơ trong tay cây sáo thượng, sáo thấu Dưới ánh mặt trời phiếm màu trắng quan điểm, sáo thân có khắc tinh tế hoa lê, đôi trên người có khắc lưu ly hai chữ, là quỷ tộc văn tự. Thất công tử có chút kinh ngạc trên giới đánh giá một phen, đành phải lưu lại, lập tức biến mất không thấy. Nhưng không, đây là quỷ tộc thánh vật lưu ly sáo, hiệu lệnh bách thú cây sáo, chuyên môn lấy tới dọa dọa này mà giáo yêu nhân. Tiêu dễ phạm lúc này mới thu trong tay kiếm, cười cười, chắp tay nói, vừa mới đa tạ cô nương Nếu không phải cô tựu Chúng ta đã có thể rơi vào ma rào tay. Nhược sơ phất phất tay, xinh đẹp cười, cũng không cần cảm tạ ta, là thủ thần nhân kinh văn đem ta hấp dẫn tới, ta cũng bất quá là lại đây nhìn xem náo nhiệt mà thôi. Kỳ thật vốn là không tính toán ra tay cứu rút, nếu không phải bởi vì hắn cùng không duyên lão nhân này có điểm quan hệ, nàng mới sẽ không như thế hảo tâm. Hiện giờ này hậu sinh ngạnh muốn cảm tạ, Nhược sơ cũng chỉ hảo giả bộ một bộ kiêu ngạo tư thái, vui vẻ tiếp thu. Còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh, Ngày sau nhất định báo đáp cô nương ân cứu mạng. Tiêu Dễ Phàm theo sát Nhược Sơ xoay người chuẩn bị rời đi bước chân, vừa đi một bên hỏi: "Đừng cô nương, cô nương tê, hắn mối phận, ta so ngươi lớn tuổi rất nhiều." Lời nói thâm điễu, tận tình khuyên bảo nói. Nhược Sơ che mặt cười, trong tay xáo ngọc biến mất không thấy, tay nàng thượng có một chuỗi đẹp lấp tay, một đóa hoa lê tinh ánh rực tấu. bên cạnh tiểu Lục Lạc theo nàng che mặt mà phát ra va chạm len kenh tiếng âm, hợp lại nàng tiếng cười, như là nhạc khúc giống nhau hai. Nàng chính mình đều mau đã quên chính mình cười ra sao bộ ráng. Hậu sinh tiểu tử, có duyên sẽ tự lại gặp nhau. Làm bộ vô vô bờ vai của hắn, kỳ thật đem chính mình tiên khí thua điểm cho hắn, ai làm hắn ở vừa rồi đánh nhau giữa bị trọng thương đâu. Chầm rãi hóa thành một đạo quang, không thấy bóng dáng Nay một áo, nàng cũng không có gì tâm tình đi hạ lương thành xem kia mãn thành hoa lê, dứt khoát trực tiếp đi thương lãng tiên cảnh. Nói này thương lãng sơn, bạch ngọc xây thành cung điện bốn phía mây trắng lờ Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống rực rỡ lấp lánh, tựa như tiên cảnh giống nhau, cư các đại kỳ phong bên trong, có chúng tinh phùng nguyệt chi thế, thiên địa linh khí hội tụ tại đây, tu tiên hảo nơi đi, nghe nói không biết nơi nào tới thuần hóa chân nhân, một mình chiếm cứ này khối linh tú nơi, hình thành Thương Lãng kiếm phái. Thương Lãng Sơn đỉnh núi, huyền phù Thương Lãng tiên cảnh. Nhược Sơ đem bên hông hoa lê ngọc liền tua niết ở trên tay loạn choạng, một cái tay khác đặt ở cái trán che đậy trói mắt quang, cười cười, lập với mây trắng phía trên. Nhìn xa cách đó không xa đỏ thẫm đèn lồng cùng kim quang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau cung điện. Thương Lãng Tiên cảnh cung điện có thể so Thương Lãng Sơn muốn đẹp hơn rất nhiều, lui tới phi mã cùng với các mầu quang ảnh, vui sướng tiên hạc. Nhược sơ nhưng thật ra thật lâu không có nhìn thấy như thế náo nhiệt trường hợp. Đột nhiên nhớ tới cái gì, hóa thân một đạo quang, từ Thương Lãng Tiên cảnh nhảy xuống, tới rồi Thương Lãng sau núi, dừng chúc chỗ sâu trong. Lúc này đúng là bạch hoa nở rộ thời điểm, nhà tranh trung quanh nở khắp các mầu tiểu hoa. Mạo Tiên Khí. Phần 7. Chương 7 Tiên Ma quyền trụ. Chương 7 Tiên Ma quyền trụ. Nhược Sơ dâm lên huyền chuyển nhẹ nhàng nện bước hướng tới kia hoa gian đi đến, thuận tay hái được một đóa. Đột nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, đem nàng tóc dài dơ lên. Lê Nhược Sơ tà cười, duỗi tay một phen liền tương lai người cánh tay bắt lấy, đem hắn định ở tại chỗ, cười xoay người, đem trong tay hoa thuận tay đừng ở sắp sửa ngã trên mặt đất, tóc trắng xóa lao giả trên đầu. Không duyên tôn giả là rất nhàm chán lột. Cười thủy tụ vung lên, Lộ chuyển khế kiểu, đình đài lầu các đều chậm rãi xuất hiện ở trước mắt, hoàn toàn không giống nhà tranh. Chậm rãi đi đến đỉnh hóng gió chung, ngồi ở ghế đá thượng, bưng ly trả tới giải hiểu biết khác. Thấy lao giả ngã trên mặt đất vẫn không núp nhích, liền thế hắn giải định thân thuật. Lao giả thiếu chút nữa một cái lào đảo tái đến trên mặt đất, nào vào trên bàn đá, ai ra, ta bộ xương già này, sớm hay muộn phải bị cô nương lộng tan thành từng mảnh không thể. Nhược sơ như cũ uống trà, cũng không để ý tới không duyên đoán trách. Không duyên cung cũng chỉ có tự thảo không thú vị ngồi ở nàng đối diện, nuốt nuốt nước miếng, khiêm đảm hỏi: "Cô nương như thế nào biết lão hủ ở chỗ này?" Nhược sơ hừ lệnh, không duyên tôn giả luôn luôn thanh tịnh, hiện giờ thương lãng tiên cảnh đã là tiếng người ồn ào, chỉ sợ tôn giả cũng không tâm tu hành, sao không thả người nhảy, đến hoàn cảnh thanh du thương lãng sơn tới trốn chốn đâu?" Không duyên yên lặng gật gật đầu, tự cố đổ một ly trà uống lên lên, "Cô nương nhưng ở tại Nam Hang, chứng khí như vậy trọng, hồn thương thiếp cưới đều đưa đến nơi đó tới." Bằng không ta tới làm gì Tiêu chướng khí cùng hắn ra mặt so sánh bối Vẫn là ra mặt hơn một chút Lê Nhược Sơ nhàm chán nhìn chén trà thượng hoa văn Hôm nay tới trên đường Gặp ma giới người Bọn họ đang tìm kiếm tiên ma thần quấn Không duyên tôn giả nghe được tiên ma thần quấn Đông nhiên sắc mặt đại biến Tươi cười chậm rãi biến mất Bọn họ là suy nghĩ biện pháp thả ra đào nột Lớn mặt suy đoán Nhược Sơ qua lại vớt ve chén trà Lắc lắc đầu Bọn họ chưa thấy qua tiên ma quyền trụ Tự nhiên không biết tiên ma quyển trục ghi lại cái gì, chỉ là muốn tìm được trong truyền thuyết có thể đến chim mà thống lục giới quyển trục, tìm tòi đến tột cùng mà thôi. Quỷ đế cùng ma quân biết chuyện này. Không duyên vẻ mặt khẳng định nói. Ta đi thần quân thôn thời điểm, thất công tử đã đem thần tướng giết hại, thủ thần nhân vậy đã chết, tiên ma quyển trục hiện tại đã thành tán toái mảnh nhỏ sái lạc với tứ hải bát hoang 72 trong núi. Nhược sơ tiếp tục nói, mày nhữ chặt. Tiên ma quyển trục ngãi thượng cổ thần vật. Bên trong ghi lại tự cổ trí kim các lớn hơn thần cùng với các đại yêu ma sinh ra cùng phá giải phương pháp, càng là giam giữ hung thú đảo ngột chìa khóa. Rất nhiều ma giáo yêu nhân đều xua như xua vịt, nhiên, trước sau không có kết quả. Thủ thân nhân đó là vì tiên ma quyển trục mà sinh, thần quấn thôn hẳn là ẩn cư hậu thế, không nghĩ tới ma giới tìm như vậy nhiều năm, cuối cùng vẫn là tìm được rồi. Kia cô nương nhưng có cái gì đối sách? Không duyên tôn giả hỏi. Cùng ta có cái gì can hệ? Việc này ngươi đi trước bẩm báo ông ngoại đi, xem hắn có gì lương sách. Có chút phiền muốn nói. Nhược sơ cũng chỉ có lắc đầu, có thể có gì đối sách, chỉ có tìm được mảnh nhỏ, mới có thể thiên hạ Thái Bình, lục giới vậy một. Lúc trước liền không nên làm thần quấn thôn tới bảo hộ thần Quấn hiện giờ khen ngược, ma giới dễ dàng liền hủy hoại thần quấn Không duyên có chút ảo não vô tay. Nhược sơ đứng lên, cười cười, bất đắc gì lắc đầu nói, đó là bản cổ khai thiên sở chọn lựa thủ thần nhân, ngươi có thể quyết định sao? Lại nói, thần Quấn thôn đã tồn tại mấy và năm, bình yên vô sự, hiện giờ bị phá hủy, kia cũng chỉ là thiên địa chi gian có này một kiếp, ngươi hạt cái gì cấp. Phản phất phát sinh chuyện này cùng nàng cũng không quá lớn quan hệ, cũng phản phất biết, hết thảy đều có định số. Nhìn không duyên, trên rơi đánh giá, có chút lạnh lùng nói ra, còn có, nếu không phải buồn cô nương kịp thời đổi tới, liền ngươi kia hàn huyền kiếm cũng bị ma giáo yêu nhân cấp được đi, không che chở ngươi kia bảo bối đồ đệ, chỉ sợ đã sớm mất mạng. Không duyên tôn giả có chút kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu cô nương, ngay sau đó ha hả cười, đa tạ cô nương ân cứu mạng, này bất lao hủ cũng là xem tại đây người rất có tuệ căn mặt mùi thượng mới miễn cưỡng thu về môn hạ sao. Ta xem người là muốn tìm cái người nối nghiệp đi. Kêu hậu sinh tu vi cũng không tệ lắm, cùng tiên có duyên. Đông nhiên nhớ tới lần này ra nam hoang chính sự, hỏi, hồn thương hỷ yến, người rốt cuộc có đi hay là không? Không kiên nhẫn hỏi đầy mặt không tình nguyện không duyên. Không duyên lắc lắc đầu, quá xảo. Nếu không cô nương cũng đừng đi, đi nói không chừng còn gặp gỡ. Đến lúc đó đổ tăng thương cảm. Phản phất cảm giác chính mình nói sai rồi lời nói, bưng kín miệng. Nhược sơ nghi hoặc nhìn hắn, hắc hắc gâm hiểm cười, ai? Đổ tăng thương cảm. Ta là người như thế nào nột, còn sẽ thương cảm. Nàng chính mình cũng không biết, chính mình có thể hay không đau lòng, nếu là nhìn hắn thành thân, có thể hay không còn có lúc trước như vậy không tha, nàng kiên cường, bất quá là giả vờ thôi. Nhớ kỹ đi ảnh nguyệt cốc hướng ra phía ngoài công hội báo một chút hôm nay theo như lời việc, buồn cô nương đi trước hỉ yến. Nói xong liền hóa thân một đạo làm quang biến mất ở không duyên trước mặt. Tuy rằng đã qua ngàn năm, nhưng nàng Trung Quy vẫn là sẽ đau lòng. Phần 8 chương 8 Thám Tử Hồi Báo chương 8 Thám Tử Hồi Báo Một mình đi tới Thương Lãng Tiên Cảnh Tây huyện bên trong, Thương Lãng Tiên Cảnh Trung, đây là nàng thích nhất địa phương. Ngồi ở Lan Can Thượng nhìn viền Trung kia chơi đùa tiên tử, không cấm có chút hâm mộ Từ nhỏ đó là lẻ loi một mình lực sơ, chưa từng tỉ muội nhưng thật ra có rất nhiều ca ca, chỉ tiếp, bọn họ ngày đêm vội vàng giúp đỡ thiên đế cùng vô ảnh tôn giả thống trị lục giới, cũng không cùng nàng chơi đùa, cảm giác, trong nhà cũng không muội muội giống nhau. Đều nói ảnh nguyệt cốc ra một cái quái thai, nữ tử sinh dị thường mỹ lệ, sinh ra liền ít khi nói cười, thậm chí liền tiếng khóc đều không có, càng kỳ quái chính là, theo nàng ra đời, các giới hoa lê toàn bộ mở ra, thiên đế còn bởi vậy trách cứ trưởng quản mùa mùa quan. Cuối cùng ở vô ảnh tôn giả giải thích phía dưới mới bỏ qua. Thả nữ tử này tính tình thanh lãnh, không mừng cùng người thân cận. Cho nên này đó các ca ca cũng lười đi để ý tính tình cổ quái tiểu muội muội Bất quá, nhược sơ ở ảnh nguyện cốc kia đoạn thời gian, cầu hôn tiên ra nhưng thật ra đem cốc môn đều cấp đã vỡ, chỉ vì ảnh nguyện cốc quyền, cũng nhân nhược sơ mạo. Nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì nhược sơ quật cường, vô ảnh tôn giả đem những cái đó cầu ấm nguyện chuyển từ chối. Người tới rồi. Phía sau một trận quen thuộc thanh âm văng lên. Nhược sơ tả cười nhìn lan can hạ mây bay, chẳng lẽ, buồn cô nương còn không thỉnh tự đến. Hồn thương cười ha ha, ngồi ở nhược sơ bên cạnh. Nhược sơ cũng hướng bên cạnh xê dịch nói, có nói cái gì, đừng nói đi. Lại nói như thế nào, buồn cô nương thân phận có thể so người này hồn thương thượng tiên cao hơn rất nhiều. Cô ý phân do giới hạn, miễn cho nào đó còn chúng nổi lên lòng nghi ngờ. Hồn thương điếu môi, đứng lên, ngoan ngoán hành đại lễ, thượng thần mạnh khỏe. Nhược sơ vậy vây tay, thôi thôi, hiện giờ ngươi đại hôn sắp tới, không biết, còn tưởng rằng buồn cô nương khi dễ ngươi. Hồn thương cười cười, ngồi xuống. Vốn dĩ xuất thân cao quý lê nhược sơ, nên chịu này đại lễ. Ông ngoại tuy cùng thiên đế tề sưng, nhưng lại so với thiên đế địa vị muốn cao hơn rất nhiều, có thể nói lao tiền bố Thấy lao tiền bối lớn tuổi ngoại tôn nữ, tự nhiên nên hành đại lễ. Buồn cô nương ở tới thương lãng tiên cảnh trên đường, gặp thần cuốn thôn bị giết, tiên ma quyển trục bị hủy, không biết Tin tức này đối với thiên giới, có hay không giá trị? Không chút để ý nói một kiện chính thức nghiêm trọng sự tình. Việc này cùng nàng cũng không can hệ, cố nhiên nhẹ nhàng, giống nàng như thế tiêu giao, không hỏi thế sự thần tiên có khối người. Hồn thương có chút kinh ngạc nhìn nhược sơ, chân trước vừa mới trở về, liền ra chuyện như vậy, lập tức kéo lại nhược sơ tay háo hỏi, việc này cũng thật. Chẳng lẽ, buồn cô nương còn lửa người không thành? Đối với thiên giới tới nói, việc này cũng quan hệ trọng đại. Bốn cô nương như là sẽ lấy chuyện như vậy nói dân sao? Thừng câu hỏi lại hồn thương. Khó trách ta ở tiên phủ nhìn thấy một cổ linh khí sông thẳng tận trời, phái người hạ giới điều tra, cho tới bây giờ còn chưa trở về. Bưng tỉnh nhớ tới vừa rồi đã phát sinh sự tình. Nhược sơ tạc cười, nghĩ vừa rồi ở thần quấn thôn đã phát sinh sự tình, nói vậy hắn phái đi người đều bị ma giới thất công tử tiêu diệt đi. Ngon trỏ nhẹ nhàng khơi màu bên hông ngọc liên vua, thưởng thức. Lần trước tương trục xé bỏ tiên phổ sự tình. Ta còn không có tìm hắn tính sổ, thế nhưng không nghĩ tới lần này cư nhiên lại phái người đánh lén thần quân thôn, thật là không thể nhịn được nữa. Tức giận nói, hồi tưởng khởi lần trước tương trục tiến quân thần tốc thương lãng tiên cảnh, sấn hắn không ở đánh cắp tiên phổ, còn đem này sẽ bỏ, làm hại tiên giới đại bộ phận tiên gia đều không có an thân chỗ, tự do lục giới sự tình, trong lòng liền vô cùng nén lến giận. Xem hồn thương thất thần bộ dáng, nâng nâng mỉ mắt, một tay chống được có chút trầm trọng đầu hỏi, thần quân thôn linh lực Vẫn luôn là Lưu Ly li Trản sở phóng thích, hiện giờ tái hiện hậu thế, chính là Lưu Ly li Trản không ở thiên giới, bị mất. Phần 9. Chương 9 đèn Lưu Ly li Trản. Chương 9 đèn Lưu Ly li Trản. Lưu Ly li Trản là cùng tiên ma quyển trụ cùng với Lưu Ly li Sáo cùng nhau ra đời thiên giới thần khí, là nắm giữ linh lực pháp khí, là thần cuốn thôn mạch máu nơi. Hiện giờ thần cuốn thôn che giấu hậu thế mấy vạn năm lại thấy ánh mặt trời, nhất định là thần khí Lưu Ly li Trản xảy ra vấn đề. Lưu Ly li Trản là thượng cổ năm đại thần khí chí nhất. Bị phụng ở 99 trọng thiên vô ưu các nội, từ một người gọi hoa vân thượng thần chiến tướng trong dữ. Nghe nói kia chiến tướng tiên pháp tiên tư tiên lịch đều không người có thể so, vẫn là thiên đế ngũ tử. Bất quá liền lưu ly chẳng đều xem không được, ở nhược sơ xem ra, bất quá cũng có tiếng không có miếng mà thôi. Hóa ra ngươi còn không biết ta, này đầu sỏ gây tội còn không phải. Tính, ta lại sai người đi hạ giới nhìn xem, rồi nói sau. Hồn thương muốn nói lại thôi, cũng chưa nói cái nguyên cớ. Nhược sơ nhìn hồn thương có điểm ăn mệt bộ ráng, nhưng thật ra có chút buồn cười, có chút tiếc hẳn nói, buồn cô nương biết được, là ngàn năm trước hạo kiếp, nghe nói, là bởi vì một cái kêu ly trần tiên tử đi vô ưu cắt, đem lưu ly tràn đánh nát, dẫn tới mặt khác tứ đại thần khí cũng đi theo biến mất phải không. Hồn thương gật đầu bất đắc dĩ, nhìn vẻ mặt không có việc gì lê nhược sơ, đúng vậy, lúc trước hoa vân nếu không yêu thượng ly trần, liền sẽ không có lần này sai lầm, làm các tiên gia nhìn chính mình chính tay đâm chính mình người yêu thương với hắn mà nói là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình A Nhưng cuối cùng, tiêu tiên tử thế nhưng chính mình tìm chết ngảy xuống chu tiên đài, liền hồn phách, cũng tìm không đến nửa lũ. Vì ly trần, thế nhưng dùng tiên pháp, đem những cái đó các tiên gia ký ức đều hủy diệt, hao phí hắn không ít linh lực, hiện giờ ngàn năm đã qua, có thể nhớ lại việc này thần tiên, chỉ sợ cũng chỉ có chúng ta mấy người bãi, hắn cũng nên xuất quan. Hắn thở dài bộ dáng làm Lê Nhược Sơ có chút khó chịu, lại cũng không cái gọi là cười cười. Tả hưu bất quá là vì tình sở khốn si tình hạt giống thôi, đảo cũng rất hâm mộ cái này ly trần, thế nhưng làm thiên đế chi tử vì nàng hy sinh linh lực. kia đã là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, hiện giờ lại nhắc tới, vô cớ nhiều chút bóp cổ tay cảm thán mà thôi, hơn nữa liền tính thần khí mất đi, nhưng thần khí cũng có linh tính. Húng chi, thần khí là thượng cổ lưu lại, hiện giờ biến mất, tự nhiên đi tìm chính mình chủ nhân đi. Thiên giới phần thắng vẫn là nắm ở chính mình trong tay. Hiện tại ma giới có điều an phận. Là bởi vì biết 5 đại thần khí thượng ở thiên giới. Hiện giờ thần quân thôn như thế, bọn họ nhất định biết được lưu ly chẳng xảy ra vấn đề. Nếu là làm ma giới biết 5 đại thần khí biến mất sự tình, thế tất sẽ khiến cho một hồi xôn xao, bọn họ tấn công thiên giới phần thắng lại nhiều một phần. Hồn thương nhữ chặt mày. Lê Nhược Sơ cho hắn một cái xem thường, đứng lên, treo gẻo nhi nói, hiện giờ tiên ma quyển trục lại bị hủy, tiên giới cùng ma giới, lại đứng ở cùng vị trí, xem ra, ngươi này hôn, kết rất là thời điểm. Nhược Sơ cẩn thận nghĩ trong đó lợi hại quan hệ, cười cười, vô vô hồn thương bà vai, ngươi liền phóng một vạn cái tâm, liền tính ma rơi tấn công tiến giới, kia còn có thiên đế, tây đế cùng với thượng thần nhóm đỉnh, lại không được còn có vô ảnh tôn giả đỉnh, không tới phiên ngươi thượng chiến trường, ngươi còn có thể an ổn độ nhật. Tuy là an ủi hồn thương lời nói, nhưng Nhược Sơ biết, này tuyệt phi một kiện nói như thế nhẹ nhàng sự tình, lại sẽ là một hồi lệnh lục giới dung chuyển chiến sự. Gia thân là thượng thần, há nhưng ngồi yên không nhìn đến? Nói lời lẽ chính đáng. Khi nào ngươi thành thượng thần? Nhược sơ nghi hoặc hỏi. Hôm qua độ kiếp, thế nào? Tuổi trẻ đầy hứa hẹn đi. Nhược sơ biểu môi ba, vây vây tay, đây là các ngươi chính mình sự tỉnh Bản tôn có chút mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi, ta liền trụ tây biển đi. Nhìn hồn thương gật đầu, cũng liền mặc kệ cái gì lục giới việc, lập tức đi nghỉ ngơi địa phương. Nơi đó, phong cảnh như cũ, nhưng chủ nhân đã thay đổi. Phần 10. chương 10 Vân Xanh Công Chúa. Chương 10 Vân sanh công chúa. Hôm sau, ngày tốt cảnh đẹp, hồn thương cùng trường hảo tiên tử Hỉ Kết lưng duyên, chúng tiên tiến đến chúc mừng, thương lãng tiên cảnh nhất thời náo nhiệt không thôi. Ngay cả thiên đế đều mệnh tam tử tư nghi mang theo Bắc Hoang chí bảo dạ minh châu tiến đến chúc mừng. Lê Nhược Sơ ngồi ở đại sảnh nhất trong một góc, nhìn kia một thân hồng y dị hồn thương. Có lẽ, hồn thương để lại cho nàng tốt nhất tấn tượng là ở Hương Niêu trên núi đi, khi đó hồn thương bất quá là nàng sư đệ, tiểu nàng mấy vạn tuổi sư đệ. Trường hảo tiên tử ngoại thiên đế chi nữ, là bầu trời tôn quý nhất công chúa, gã cho hồn thương, trong đó trừ bỏ trường hảo cùng hồn thương thiệt tình yêu nhau, còn có thiên đế lao nhân bản tính như ý. Thiên giới đệ nhất mỹ nhân tới theo chúng tiên gia thổn thức thanh, một cái người mặc vàng nhạt sắc áo dài nữ tử, bộ bộ sinh liên, kéo kéo sinh phong từ lóa mắt cửa đi đến, kêu rảo hảo khuôn mặt, là lướt dáng người, không làm thất vọng thiên giới đệ nhất mỹ nhân cái này xưng hô. Lê Nhược Sơ một tay chống cằm, nhìn tiến vào nữ tử cười cười Sáng thưởng, này nữ tử, quả nhiên sinh mỹ lệ. Nhưng không, nghe nói là Tây Hoang Tây Đế trì nữ, danh gọi quý vân xanh, mỗi người đều gọi này tiền tử một tiếng vân xanh công chúa. Một cái ngồi ở Lê Nhược Sơ bên cạnh tiên hữu giải thích. Nữ giả nam trang Lê Nhược Sơ hình như có manh mối gật gật đầu. Không biết mấy vạn năm trước, Tây Hoang Tây Đế lấy một vị tuyệt mỹ nữ tử, không đến nửa năm liền sinh hạ một cái nữ nhi. Nghe nói nàng này sinh ra quỷ quái yêu ma liền rất là thích, Tây Đế vì thế đau đầu mấy ngày Sau lại ông ngoại vô ảnh tôn giả đi một chuyến Tây Hoang, vì thế nữ cầu phúc, đặt tên vì Vân xanh mới tránh đi những cái đó yêu ma ăn bình xuống dưới. Bất quá nghe vô ảnh tôn giả nói, kia Vân xanh công chúa tử ra một chuyến Tây Hoang, giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, lại lần nữa đi Tây Hoang bài kiến Tây Đế là lúc, kia công chúa trừ bỏ bộ dạng không thay đổi ở ngoài, còn lại đều thay đổi. Ngay cả mệnh cách, cũng thay đổi. Tây Đế cũng không đáng truy cứu, đem sở hữu công lao đều đẩy cho vô ảnh tôn giả Khi đó Lê Nhược Sơ chỉ là theo ông ngoại đi ngoài cốc thấy tạ thế mặt mà tôi nhìn thấy quý vân xanh khi, bất quá vẫn là cái hài đồng, hiện giờ nhưng thật ra chỗ mã đến như thế xinh đẹp, này số tuổi so sánh với, kém thật lớn mấy tiệt nhi, thật đà thương người. Này vân xanh công chúa tuy rằng một lòng nghĩ hoa vân điện hạ, nhưng này hoa vân điện hạ là muốn nên thú này lục giới tiên tôn người, cũng là đáng thương. Nhược Sơ hơi hơi nhịu như mày, nghi hoặc hỏi, này có cái gì đáng thương? Đáng thương vân xanh công chúa đối thủ là lục giới tiên tôn, cũng đáng thương hoa vân điện hạ muốn nên thú lục giới tiên tôn. Vì cái gì? Người ngắm lại, lục giới tiên tôn thân phận dữ dội tôn quý, kêu một lòng vì hoa vân điện hạ vân xanh công chúa như thế nào định nổi. Hơn nữa, lục giới tiên tôn là cùng hôn độn đại đế cùng Giáng sinh, cho tới bây giờ, cũng là mấy và tuổi. Còn không biết có phải hay không câu lũ thân mình, ra thịt Nhăn tùng, liền lộ đều đi bất động lao thái bà đâu. Ngươi nói một chút nếu là hoa vân điện hạ lấy cái lao thái bà, kia chẳng phải là trâu già gặm cỏ non A. Lao nghiêu. Nôn thảo. Ai là lao nghiêu? Nhược sơ nghi ngờ hỏi cái kia miệng lưới lưu loát, thao thao bất tuyệt tiên hiếu. Tiên hiếu vẻ mặt tự hào trả lời nói, này còn dùng hỏi A, tự nhiên là lục giới tiên tôn A, như vậy ra rồi, nếu nói làm ta cưới, nói không chừng còn coi thường đâu. Nhược sơ khinh thường cười cười, nguyên lai này đó thần tiên đều là như vậy nghi kỵ cái này lục giới tiên tôn không cấm đỡ chán đổ mồ hôi. Nha, Vân Xanh công chúa như thế nào tới? Khách rít đến nha. Hồn thương lập tức chắp tay đón chào. Quý Vân Xanh che mặt cười, đắp, hôm nay là ta trường hảo mội mội đại hỷ chi nhật, ta này làm tỷ tỷ tự nhiên nên tới. Khi nói chuyện liền kéo lại trường tốt tay, lời nói trường lời nói đoạn. Lê Nhược Sơ lưu lưới, quả nhiên là đệ nhất mỹ nhân, tươi cười đều như thế đẹp, tựa như mang theo vô tận quang mang giống nhau làm người say mê. Bất quá Lê Nhược Sơ nhưng thật ra cảm thấy này nụ cười ngọt ngào như là ở chính mình trong trí nhớ từng có không tốt thấn tượng. Khi Yến bất quá là một đám người náo như tôi, thói quen một người Nhược Sơ, cũng không để ý tới này đó. Khi Yến vừa đến một nửa, liền trồn em ra tới. Nam ở to như vậy phụ tang trên cây chóng mắt, mới vừa không đến nửa ngày, liền nghe tới rồi quen thuộc hương vị. Lê Nhược Sơ xoay người mà xuống, chuẩn bị chạy trốn, lại không nghĩ bị một con giả nua tay kéo ở vặt áo. Lê Nhược Sơ hắc hắc cười xoay người. Vẻ mặt xin lỗi hành đại lễ. Phải biết rằng, giữa trời đất này có thể được nàng như thế đại lễ, chỉ sợ cũng chỉ có ảnh nguyệt cốc cốc chủ vô ảnh tôn giả. Phần 11 Chương 11 vô ảnh tôn giả Chương 11 vô ảnh tôn giả Tiểu sơ, ngươi nhưng trưởng bản Linh A, hiện giờ ra cái nam hoang cũng không kém người phương hướng lao hủ hội báo một tiếng. Một người mặc màu trắng quần áo lao giả vớt màu trắng dâu dê cần, gương mặt hiền tử, lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi hành đại lễ nhược sơ. Nhược sơ xấu hổ đứng Nh Cười chạy đến vô ảnh tôn giả phía sau, thế hắn nhẹ nhàng đấm bối đáp, tiểu sơ không phải làm không duyên hướng ngài hội báo sao. Hùng chi, ông ngoại cả ngày vì tứ hải lục giới bắt hoang dầu thúi ruột, tiểu sơ sao dám đi quấy rầy ông ngoại đúng không? Nhược sơ thấy vô ảnh tôn giả như là cũng không có phản ứng nàng ý tứ, liền tự giác không thú vị, ngừng lại. Nguyên lai, like, đây là tứ tỷ A. Thử tu gặp qua tứ tỷ Không biết khi nào, vô ảnh tôn giả phía sau nam tử đứng ở nhược sơ trước mặt không lưng hành đại lễ Thiếu chút nữa đem nhược sơ sợ hãi. Nàng giống như nhớ rõ, chính mình ở ảnh Nguyệt Cốc là nhỏ nhất muội mội đi. Chẳng lẽ là chính mình nhớ lầm? Đây là ngươi ngũ đệ tử tu. Vô ảnh tôn giả nhìn thấy nhược sơ vẻ mặt hồ nghi bộ dáng, thế nàng giải thích. Nhược sơ ha hả cười hai tiếng, nàng cái gì cũng tốt, chính là này trí nhớ không tốt lắm, dễ dàng đem người trộn lẫn. Kỳ thật, nàng chính mình cũng không biết chính mình ở trong nhà đứng hàng hàng, chỉ biết trong nhà huynh đệ thật nhiều. Bất quá Nhìn tử tu xem nàng ánh mắt đầu tiên, trên mặt kia một cổ mạc danh phẫn nộ chi ý, nhược sơ thực sự không nghĩ ra vì sao. Nhược sơ xấu hổ cười cười, vây vây tay. Vô ảnh tôn giả không có việc gì sẽ không xuất gốc, hiện giờ tới thương lãng tiên cảnh, nhất định là có cái gì yêu cầu phân phó. Quả nhiên, ở nhược sơ ép hỏi dưới, vô ảnh mới thực không biết xấu hổ nói làm nàng đi thương lãng tiên cảnh tu tập cái gì tiên pháp, muốn cho nàng được đến thương lãng trưởng môn túc kỳ cái gì nước thánh, mới vừa rồi tính qua này một quan. Phi thăng thượng thần. Vốn chính là thượng thần, vốn là tiên pháp tạo nghệ pha cao, còn dùng tu tập tiên pháp tới phi thăng thượng thần. Ta biết ngươi ở động cái gì vài cân não, ngươi ngâm lại, khoảng cách ngươi lần trước chuyển thế, có phải hay không đã có mấy và năm. Nhược sơ cười gật gật đầu, tuy trăm ngàn cái không muốn, lại cũng là ông ngoại chi mệnh khó trái, đành phải tạm chấp nhận đồng ý, miễn cho giống ngàn năm phía trước giống nhau, chọc đến một thân thị thị phi phi. Như vậy rèn luyện có rất nhiều, mấy vạn năm đều như vậy qua, cũng không kém nảy một chốc. Nghe nói Túc Kỳ vẫn là thiên đế chi tử hoa vân thượng thần sư phụ, chẳng lẽ làm chính mình cũng trở thành chiến thần. Nhược sơ vô ngữ biểu môi, đành phải thôi. Gần nhất thiết tộc có chút dị động, thiên đế mệnh thái tử hoa vân đi hết tộc. Nhược sơ ném bên hông hoa lê tua, không chút để ý hỏi, cho nên đâu. Nho nhỏ thiết tộc, hiện giờ cũng học được làm phản. Thiên đế ý tứ là làm chúng ta ảnh nguyệt cốc cũng phái ra một người cùng tiên đến, bái kiến thiết tộc các tướng lãnh, Trấn an Trấn an. Lại nói như thế nào ta ảnh Nguyệt Cốc cũng muốn phái cái đức cao vọng trọng người đi mới được đến thông, cho nên ngươi đi xem đi. Ít nhất, ngươi này một thân tiên Pháp còn chỗ hữu dụng Vô ảnh trong lòng bản tính như ý đánh vang dội Nhược sơ thật không có nghe ra vô ảnh trong miệng biết tộc dị động, nhưng thật ra nghe ra vô ảnh đối nàng ghét bỏ, liền đức cao vọng trọng như vậy từ đều dùng ở trên người nàng. Ta đi, nàng cũng không quen biết ta, cho nên lại như thế nào đức cao vọng trọng, cũng vô dụ. Húng chi, nói không chừng ta đi không chừng tộc còn trực tiếp làm phản đấu. Phản bác hắn lời nói. Cũng là, lấy nàng tính tỉnh, không đem toàn bộ yết tộc diệt, liền tính là ban ơn. Có đi hay là không? Nhược sơ như là ở vô ảnh tôn giả lời nói nghe ra huy hiếp. Là, tiểu sơ này liền đi. Có chút không kiên nhẫn chắp tay cáo lui. Vô ảnh ho nhẹ hai tiếng, lao hủ lại không phải làm ngươi hiện tại đi, tuy yết tộc dị động, kia cũng không vội tại đây một chốc, thú chi, ngươi một người đi, liền người đều không còn biết Hoa vân cũng tới tham gia này hỷ yến, chờ hỷ yến kết thúc, người cùng hắn cùng tiến đến đó là, một người đi chẳng phải cô đơn. Đây là ở thế nàng tìm hôn phu sao. Khi nào không phải một người. Không phải một người ở Nam Hoang. Không phải một người tại Hạ Lương Thành. Tiểu hưng đông trắng. Vừa đến vô ảnh tôn giả trước mặt, nhược sơ giống như là từ hung mãnh lao hổ biến thành dịu ngoan miêu giống nhau khác nhau như trời với đất, nhược nhược trả lời vô ảnh tôn giả lời nói. Cái này lao ngưu như thế nào sẽ cùng nộn thảo cùng tiến đến. Đến lúc đó thật biến thành châu già gặm cỏ non, liền phiên thoái. Phần 12 chương 12 Loan Phượng Hòa Minh chương 12 Loan Phượng Hòa Minh Vô ảnh tôn giả công đạo song sự tình lúc sau liền đi 99 trọng thiên cùng thiên đế lao nhân chơi cờ đi. Nhược sơ một người nhàm chán ngồi ở trên cây, nhìn kia náo nhiệt chính điện, không thể nề hà cười cười, chính mình đã từng thâm ái người, hiện giờ lại thành thân. Đây là nàng lần thứ hai đau lòng, lần thứ hai cảm thấy chính mình bất quá là một cái cảm tình khách qua đường. Không thể không làm Nhược Sơ cảm thấy chính mình xuất hiện ở hắn hôn lễ thượng là một cái lớn lao chê cười. Ngàn năm trước sự tình đã có chút xa xôi, Nhược Sơ chỉ là mơ hồ nhớ rõ, hồn thương vì nàng đã làm một ít làm nhân tâm đau sự tình, cụ thể ra sao sự sớm đã đã quên. Cô nương, vì sao không đi vào đâu? Là lướt đống nhiên hóa thành một con năm màu tường điểu xuất hiện ở nhánh cây thượng hỏi. Nhược Sơ có chút phiền muộn, hôm nay thành thân, đó là đoạn tuyệt nàng sở hữu niệm tưởng cho nên, đối hồn thương ái, dừng ở đây đi. Nàng hy vọng hồn thương hạnh phúc, cũng hy vọng chính mình đã quên hắn, vui vẻ tham gia lần này hi yến, đối với hồn thương tới nói hẳn là tốt nhất lễ vật đi. Thả ngươi nhảy, hóa thân một bó lang quang, vào chính điện, ngồi trở lại nguyên lai vị trí. Chỉ chốc lát sau, không trung xuất hiện thật nhiều hỉ thước, tường vân nhiễm hồng nửa bầu trời, náo nhiệt không thôi. Giờ lành vừa đến, người này liền cùng chính mình không có bất luận cái gì liên hệ. Chờ đợi quá trình là dài dòng, trong lúc, có chút phản cao chi tiên hữu nhóm thấy nàng khí vũ phi phàm, Liên nham chán hỏi thăm nàng khi nào thành tiên, khi nào đắc đạo vân vân. Lê Nhược Sơ dị thường thanh lãnh cao ngạo, nhất nhất lấy ánh mắt từ chối. Thật lâu sau, một thân màu đỏ trường bào hồn thương, tay cầm lấy thông tuệ nổi tiếng lục giới trường hảo tiên tử, chậm rãi đi tới tơ hồng lao nhân trước mặt. Hôm nay, hồn thương dị thường tuấn lãng. Trương Hảo tiên tử đầy mặt hạnh phúc tươi cười, nhất tần nhất tiếu tác động nhân tâm, quả nhiên như trong lời đồn theo như lời, dịu dàng huyền thủ. Lê Nhược Sơ uống trà, vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng khổ sở, nhưng cũng không sợ hắn gởi gắm sai người, ít nhất là cái mị nữ, tuy rằng không có chính mình lớn lên đẹp. Nam thiên hi kết ngàn năm duyên, trăm năm thân bạn trăm năm yên, trời sinh tài tử xứng giai nhân, chỉ tiện nguyên ương không tiện tiên. Hiện giờ hồn thương thượng tiên cùng trường hảo tiên tử hi kết lương duyên, làm chúng tiên ra chứng kiến lôi kéo vịt được dọng một phen nhắc mãi. Thượng tiên thượng thần mới có tư cách cưới vợ, này đó hạ tiên, hạ hạ tiên là muốn thủ thiên giới thanh quy giới luật, nghĩ đến đây. Chúng tiên gia cũng không cấm bóp cổ tay, hận chính mình tu vi không đủ. Lê Nhược Sơ xoa xoa huyệt thái dương, có chút mệt nhọc, nhắm mắt dưỡng thần. Lại không nghĩ, nịch ngậm thanh loan cùng hỏa phượng chạy ra tới, càng đổi càng lớn, phát ra duyên dáng tiếng kêu, chúng tiên gia toàn kinh ngạc, vạn năm khó được một ngộ kỳ quan. Nhược Sơ chỉ là cảm thấy thanh âm này giống như đã từng quen biết, rồi lại nhớ không nổi rốt cuộc là cái gì, cũng tử cô ở một bên đánh lên buồn ngủ tới. Nghe nói, thanh loan cùng hỏa phượng vốn là một đôi. Nghề hà bởi vì bản cổ khai thiên là lúc dịu một phách, đem thanh Loan trấn tới rồi cực kỳ nơi khổ hàn Nam Hoang Hỏa Phượng tắc trấn tới rồi cực kỳ nóng bức tây hoang ngày trầm bên hồ hơn nữa bởi vì phong ấn nguyên nhân vẫn luôn chưa từng gặp nhau Lê nhược Sơ cũng chỉ là trước đó không lâu mới đi ngày trầm hồ đem Hỏa Phượng phong ấn cấp giải thế nhưng không nghĩ tới này Hỏa Phượng tính tình cực liệt một giải trừ phong ấn liền như thoát cương con ngựa hoang giống nhau không thấy bóng dáng còn cũng may tới thương lãng Sơn trên đường gặp bằng không còn không biết phải bị ma giáo giam cầm tới khi nào đâu. Thu thủy bạc đường nguyên ương bị rực, Thiên Phong Điện Ngọc Loan Phượng hòa Thanh. Tuy là một đại kỳ quan, nhưng bởi vì Thanh Loan thân mang hàn băng, Hỏa Phượng tự mang thiên hỏa, ngáy mắt điện phủ bên trong náo nhiệt lên, bay qua địa phương đều băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lê Nhược Sơ nhắm hai mắt phảng phất nghe có một cổ da thịt đốt trọi hương vị, trong lúc nhất thời tưởng chính mình hồi lâu chưa từng khai quá hương nào giác. Chậm rãi mở mắt ra, lúc này mới phát hiện này đối đáng chết chim sẻ chạy đi ra ngoài. Ngạnh Sinh Sinh đem hảo hảo hỉ kết lương duyên biến thành nước sôi lửa bỏng. Đây là nơi nào tới xúc sinh? Ngồi ở hàng phía trước Quý Vân xanh thật là sinh khí, lại cũng ức chế lửa giận, nghiến răng nghiến lời hỏi. Hồn Thương khắp nơi quan vọng, nhìn ngồi ở một bên vẻ mặt xin lỗi nhược sơ, nhíu nhíu mày. Phần 13. Chương 13 lần đầu gặp mặt. Chương 13 lần đầu gặp mặt. Hồn Thương nhìn nháy mắt nước sôi lửa bỏng đại điện, có chút sinh khí. Nhược sơ đều xem ở trong mắt, nghe được Quý Vân xanh tiếng mắng cùng Hôn Thương biểu tình. Nàng đông nhiên có một cổ vô danh lửa đốt thượng đầu góc, chuẩn bị thu hồi thanh loan hỏa phượng tay ngừng ở giữa không trung. Đông nhiên một đạo bạch quang hiện lên, qua chỗ, đều khôi phục nguyên lai bộ dáng. Bạch quang biến mất chỗ, một người mặc màu xanh lá quần áo nam tử khoanh tay mà đứng, ngọc diện tăng cây, mày kiếm mắt sáng, thâm thúy đồng tử lấp đầy yêu thương, ánh mắt lại sắc bén vô cùng, gần là dư quang, đều làm nhược sơ đánh cái dùng mình. Vung tay lên, một bó quang chiều thanh loan hỏa phượng bay đi, nhược sơ âm thầm kêu tao tay phải nếp lên tay hoa lan, vận đủ linh lực bên trái tay hoa lê lắc tay thượng, ở kia thúc quang còn chưa tới đạt thanh loan hỏa phượng khi đem thanh loan hỏa phượng nhanh chóng thu vào lấp tay chung. Tương An không có việc gì ngồi ở vị trí thượng uống trà, vui mừng tự nhạc. Tham kiến thái tử điện hạ. Chúng tiên gia đều quỳ trên mặt đất, liền hồn thương cùng quý vân xanh cũng đúng đại lễ. Nhược sơ có chút trở tay không kịp, nhìn bên người tất cả mọi người quỳ xuống, lúc này mới chậm nửa nhịp làm làm bộ dáng hành quỳ lệ đại lễ. Hắn chính là thái tử điện hạ. Đáng chết hôn đổn đại đế cho chính mình định kia môn châu già gặm có non hôn sự thái tử. Thoát nhìn, cũng bất quá 20 mê suốt đầu tướng mạo, nhưng thật ra cùng nhược sơ kia 18 tuổi tả hữu bộ dạng tương xứng đôi. Bất quá nghe nói người này tu vi pha cao, năm ấy 10 vạn thuế, liền đã trở thành chiến thần, hơn nữa vẫn là thượng thần. Phải biết rằng, thượng thần chi vị, được đến không dễ, giống nhược sơ như vậy, sinh hạ tới đó là thượng thần lại còn phải trải qua trở thành thượng thần chi khổ lao vô lại, cũng không biết ăn nhiều ít thiên lôi đánh xuống thung chi một cái tử tiên tu luyện tới. Hắn chính là khai thiên tích điệu tới nay, nhỏ nhất thượng thần. Xem hắn bộ dáng nhưng thật ra sinh tuấn lãng vô cùng, khó trách những cái đó nữ tiên nhóm đều bị mê đến năm mê ba đạo, cũng khó trách nhược sơ chính mình nhìn thấy hắn đều cảm thấy tâm bang bang loạn nhảy. Đáng chết tâm, hạt nhảy cái gì? Là ai? Hoa vân vô cùng trầm thấp trong giọng nói mang theo một tia rét lạnh, chất vấn ngôn ngữ làm chúng tiên ra trong lòng rôn sợ. Nhược sơ nhìn mày nhíu lại hoa vân tà cười. Bất quá là cái mười mấy vạn tuổi hoàng mau tiểu tử mà tôi có thể làm nàng hành như thế đại lệ đã thực cho hắn mặt ngũi, nơi nào còn luôn được đến hắn tại đây giống to kêu to. Bất quá ngấm lại hôm nay, xác thật đối lý, là thanh loan hỏa phượng hai tên giá hỏa quá mức bướng bỉnh trước đây, chính mình trông giữ bất lực ở phía sau, khẽ cắn môi vẫn là đứng ra thừa nhận đó là, dù sao nàng một số vạn năm thượng thần sợ hắn một cái hoàng mau tiểu tử không thành. Tam ca, ngũ ca trường hảo lạp đứng ở hoa vân bên cạnh tam ca tư nghi tay, cười. Hôm nay mội mội xem như kiến thức đến loan phượng hòa minh là cái gì cảnh tượng, tam ca ca ngũ ca ca cũng đừng quái cái kia vô tâm tri thất tiên nhân. Ấn. Trường buồn cười nhan như hoa nhìn tư nghi, lại nhìn nhìn hoa vân. Cũng coi như là trường kiến thức không phải. Tiếp tục khuyên bảo tức giận hai vị điện hạ. Tam điện hạ cùng ngũ điện hạ để ý đều không phải là là cái này vô tâm tri thất tiên nhân, mà là vị nào tiên nhân có như vậy bản lĩnh, ở bọn họ dưới mí mắt lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem thanh loan hỏa phượng thu trở về. Nhược sơ thật dài thở phào nhẹ nhõm nàng cảm thấy có chút kỳ quái, chính mình vì sao sẽ sợ hãi. Nhìn kia một bộ thanh y có chút hoàn thần, trong lúc lơ đáng bốn mắt nhìn nhau làm nhược sơ có chút khó chịu, không biết vì sao, tựa như có khôi ngàn cân cự thạch chắn ở ngực. Điện hạ, quý vân xanh cười đi tới hoa vân trước mặt hành lễ. Hoa vân lúc này mới nhìn phía quý vân xanh, có lẽ có tiết hơi hơi mỉm cười. Nhược sơ chống đỡ mặt ngồi trở lại chính mình vị trí, muốn nói này lần đầu gặp mặt liền như thế xấu hổ Này về sau nên như thế nào ở chung còn còn chờ khảo cứu, đông nhiên có tử hôn ý niệm. Tiếc diệu ở mấy cái thượng thần thái cực chung rơi xuống màn tre, này hỉ yến cũng coi như là thuận lợi hoàn thành, trường hảo liền danh chính ngôn thuận thành hồn thương thế tử. Lê Nhược Sơ từ đây, cùng người này lại không quan hệ, thương lãng tiên cảnh hoa lê khai rất tốt là lúc, Lê Nhược Sơ biến mất ở thương lãng tiên cảnh, vẫn không nghe theo vô ảnh tôn giả lời nói, nhất ý cô hành một mình đi hết tộc. Phần 14. chương 14 hết tộc hành trình. Chương 14 yết tộc hành trình. Nhược sơ thân xuyên một thân nam trang, tuấn lãng tiêu sái, lẻ loi một mình đi tới yết tộc lãnh địa, nề hà vừa đến ít tộc, liền bị yết tộc người cấp bắt lên. Nàng này thượng thần, ở tâm tình tốt dưới tình huống, vẫn luôn vâng chịu người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhổ cỏ tận gốc xử sự phương thức. Không mừng cùng người động thủ, bởi vì động khởi tay tới sợ hai yết tộc sẽ bị diệt tộc. Húng chi, nàng là tới chân an, không phải tới đánh nhau. Nếu là bởi vì nàng làm đến liên tộc cùng thiên giới binh nhung tương kiến, chẳng phải là chính mình thành tội nhân. nay bút bại hoại chính mình thanh danh mua bán, không thể làm. Vừa định dĩ hòa vi quý, không nghĩ tới một người mặc màu xanh lá quần áo nam tử liền đi ra, vung tay lên liền đem vây đổ nhược sơ ghét tộc người quét cái biến, những người khác cũng liền sợ hãi không thấy bóng dáng. Nhược sơ quạt xếp một khai, nhẹ nhàng chậm chạp phe phẩy, cũng không để ý tới hoa vân. Nói vậy ngươi chính là vị kia vô ảnh tôn giả phái tới cùng buồn quân đồng hành người." Hắn lời nói, tựa hồ thực nặng nề. Nhược Sơ ta cười, tùy tiện giải cái dối, "Ta là cốc chủ năm cháu ngoại." Hoa Vân nghe được nơi này, liền mắt lẽ nhìn thoáng qua Nhược Sơ, nghiêm trăng hỏi, "Ngươi nói ngươi là ảnh nguyệt cốc cốc chủ năm cháu ngoại?" Nhược Sơ không chút để ý, không kiên nhẫn gật gật đầu. Dù sao vô ảnh tôn giả cháu ngoại thật nhiều, tùy tiện một cái đều có thể giả mạo đi, cái kia ngũ đệ gọi là gì Nhược Sơ tựa hồ cũng không lớn nhớ rõ có thể là tuổi lớn. buồn quân từng vạn năm trước may mắn gặp qua ngũ công tử, nhưng không tưởng, hiện giờ thế nhưng lớn lên càng thêm tú khí. Hoa vân trong giọng nói mặt tràn ngập ngờ vực cùng trào phúng, làm nhược sơ có một loại muốn ra tay giáo hấn hắn xúc động, nhưng vì vô ảnh tôn giả mặt ngũi, ngấm lại vẫn là từ bỏ, nghiêm mặt nói, rung mạo nại vật ngoài thân, điện hạ không cần để ý, chuyến này trọng điểm, là ít tộc. buồn cô ý dẫn dắt rời đi đề tài, nhưng chưa từng tưởng Hoa vân lại hỏi trong nhà có mấy đệ Nhược sơ chỉ phải nuốt nuốt nước miếng, ở trong đầu tinh tế hồi tưởng rốt cuộc có mấy cái. Nhưng người hà, trong nhà như vậy nhiều huynh đệ, nhược sơ chứ bỏ nhớ rõ tên của mình bên ngoài, bên cái gì đều một mực không biết, đừng nói huynh đệ tên, mấy huynh đệ, nàng liền chính mình ở trong nhà đứng hàng hàng đều không hiểu được. Nhà ta người thật nhiều, chỉ sợ một chốc cũng nói không xong. Mặt lạnh trả lời nói, hoa vân gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều, thực mau liền tới rồi thái âm lãnh địa hết tộc phạm vi, hắc khí tràn ngập làm người bệnh không rõ phương hướng. Dọc theo đường đi cũng không có ngôn ngữ, không khí nặng nghề bất ham, nhược sơ cũng chỉ đến phe phẩy quạt xếp, theo sát hoa vân cùng mặt khác tiến quân. Thật lâu sau, mới thấy một chỗ sáng lên mà, một chỗ cung điện chậm rãi xuất hiện ở trước mắt. Thư thượng từng đối viết tộc như vậy miêu tả, tiếp tục, ngoại thượng cổ thần tộc, nhân thiên đế phân hỗn đột, trợ chi có công, thủ phong lãnh địa thái âm thần cùng, tộc nhân đều đầu trường một góc, nhị Tiêm Duệ, mắt xanh sẫm, tu tập tiên pháp, thủ lĩnh Dương Nguyệt chủ Một đám ít tộc người bỗng nhiên xuất hiện, đều tay cử cốt kiếm, đem nhược sơ hoa vân vây quanh ở Trung ương. Làm can đây là 99 trọng thiên thái tử điện hạ. Một tiên quân nói ra lời nói thật. Theo sau một trận hồn hậu thanh âm quanh quần ra tới, nguyên lai là thái tử điện hạ, thất lễ, bất quá, tại hạ chân cảng không tiện, không tiện ra tới nên đón, còn thỉnh thái tử điện hạ tiến cung một tự thế nào. Nhược sơ hừ lạnh này rõ ràng là phải cho thiên giới một cái ra vai phủ đầu, làm hoa vân biết khó mà lui. Theo sau một người mặc màu đen quần áo, cả người tản ra một cổ tà khí nữ tử đứng dậy, phất phất tay, ý bảo những cái đó binh tướng lui ra. Phần 15 chương 15 giật dây bắt cầu chương 15 giật dây bắt cầu Ta là yết tộc thược vận đại công chúa, ta phụ vương chỉ thấy thái tử điện hạ những người khác trở, còn mời theo ta bên này thỉnh. Tuy tư thái cao ngạo, nhưng còn tính có lễ tiết, như thế hành vi, nhưng thật ra chứng thực tạo phản chi tâm. Giao nhớ trước đây, thiên địa phân hôn độn là lúc. Tiết tộc liền kêu ngạo không thôi, ngạnh muốn độc lập vì vương. Vô ảnh tôn giả cùng mặt khác thượng thần thương lượng lúc sau, liền đem hắn tiếp tộc hiển tới Thái âm, như thế bực hỏa tiếp thu này phong thưởng trong lòng khẳng định sớm đã hụt hứng, hiện giờ làm phản cũng là lẽ thường bên trong. Bất quả nói trở về, lúc trước tiếp tộc chi chủ ở chợ đại đế phân hôn độn là lúc, chính là động tay chân, nếu không phải vô ảnh tôn giả ngăn lại, đã sớm lấy tử tội luận xử, còn luôn được đến hắn hiện giờ tại đây la lên hết xuống. Nghĩ đến đây. Nhược sơ liền có chút xem thường này bạch nhãn lang giống nhau hết tộc. Vô ảnh tôn giả làm nàng tới hết tộc, là làm hết tộc bán hắn vô ảnh một cái mặt mũi thôi, còn năm đó vô ảnh kịp thời ngăn lại hết chủ ra tay, mới có thể bảo tồn còn thụ phong thường hết tộc chi nợ đi. Ta nãi vô ảnh tôn giả năm cháu ngoại, ngươi chờ dám can đảm làm càn nhược sơ có chút phẫn nộ nói. Thực vận có chút kinh ngạc nhìn tú khí vô cùng nhược sơ, cười chắp tay, là tại hạ có mắt không trọng. Nhược sơ cùng hoa vân thuận lợi tiến vào Thái âm thần cung chung. Nhìn ngồi ở giường nệm thượng qua tuổi nửa trăm lao nhân, đây là trong truyền thuyết này giới kiêu ngạo yết chủ. Một thân mãng phu giả dạng nhưng thật ra hấp dẫn nhược sơ trong mắt. Thái tử điện hạ, ngũ công tử yết chủ nhìn đến hai người liền đứng dậy quỳ xuống, mặt khác đại thần cũng cùng nhau quỳ gối trên mặt đất. Nhược sơ nhìn hoa vân kia phó khối băng mặt, ho nhẹ hai tiếng, nơi này, vẫn là thái tử định đoạt, nàng vẫn là ít nói thì tốt hơn, tính xem hoa vân động tắt đi. Hoa vân một câu xin đứng lên, lãnh biến toàn bộ thần cung Hoa Vân chậm Giai nói, lần này tới Yết tộc, một la Yết tộc hộ một phương khí hộ có công, phụ quân ban này đó chân bảo, còn hy vọng Yết chủ có thể tiếp tục đương này một phương bảo hộ thần. Nhị là tham gia Tam công tử thành nhân chi lễ. Phu quân tự mình chọn lựa Dạ Minh Châu, nhất định phải làm buồn quân giao cho Yết chủ trong tay. Nhìn như là hai việc, nhưng xem ra cũng chỉ có phong thưởng một sự kiện. Tiết chủ trước mặt Kỳ chân dị bảo làm Yết chủ cười ha ha, tuy chưa nói cái gì, lại cũng ra mặt dạy nhận lấy lễ vật. Phải biết rằng Tiếp tục nhất thiếu chính là này dạ Minh Châu, bởi vì Thái âm ở vào hát cám cùng Quang Minh Luân phiên nơi, nhiên trụ với mặt bác, không được thấy Quang Minh. Vì sao ở vào Luân phiên nơi, lại như thế nào không thể rời, liền không được biết rồi. Tiếp tối bắt đầu đến kết thúc, thực vận ánh mắt liền chưa bao giờ rời đi quá hoa vân, nhược sơ ngồi ở hoa vân bên cạnh đều bị ánh mắt kia làm đến cả người không được tự nhiên. Ho nhẹ hai tiếng, đi tới thực vận bên cạnh, tiêu sái ngồi xuống, nhỏ giọng nói, ngươi nếu thích thái tử. Liền phải hắn đương áp trại phu quân đó là, ở chỗ này liếc mắt đưa tình, này du một thái tử, cũng không biết, chẳng phải bạch bạch lãng phí công chúa một phen tâm ý. Nàng tự hồ có chút đã quên chính mình xuyên chính là nam trang, liên tiếp đối thược vận vứt mị nhãn. Nói vậy kia thược vận sớm đã đem nàng xem thành đăng đổ lãng tử đi. Nay thược vận công chúa tuy không phải thiên tư quốc sắc, lại cũng là cái mỹ nhân, ở nhược sơ trong mắt, muốn nói xứng thái tử, đó là dư giả. Hoa vân nhìn sen vào việc người khác nàng, ta mị cười Nay mặt ta cười làm nhược sơ có chút sờn tóc gáy, làm như có cái gì hư tính toán, thiên giới này thái tử thế nhưng như thế yêu dị, vốn dị ở thương lãng tiên cảnh liền đã kết hạ sông núi, hiện giờ làm ngươi hoa vân nhiều lây dính một ít đảo hoa cũng là cực hảo. Nhược sơ ngấm lại đều cảm thấy chính mình vô cùng vĩ đại, một cái lao cũng không biết chính mình số tuổi thượng thần, thế nhưng làm tơ hồng lao nhân hoạt động. Phân 16 chương 16 dưới bậc chi tù chương 16 dưới bậc chi tù Sở liệu quả thực không tùi Yến hội lúc sau, nghe nói thược vận đi hoa vân tầm điện, đến nơi đi làm cái gì, nhược sơ cũng không có thể tận mắt nhìn thấy, bởi vì tự yến hội kết thúc, đã bị một đám ít tộc người trảo vào thủy lao, ném ở trong nước phao. Hắn tả cười là có việc phát sinh, nhưng không nghĩ tới một cái thiên giới thái tử thế nhưng như thế đê tiện, trộm thi ám toán. Nàng đơn giản chính là làm hắn nhiều một cọc đào hoa xử mà thôi, hắn thế nhưng làm nàng tới ngồi thủy lao, thật là tâm nhãn so lô kim còn nhỏ, thật sự không có thiên đế lòng dạ Nàng sợ nhất Hắc Ám, hiện giờ lại ở Hắc Ám thủy lao, trừ bỏ đen ngìn ngàn thủy, bên cái gì đều nhìn không thấy. Đang ở sợ hãi lại tức giận là lúc, một trận tiếng bước chân càng ngày càng gần. Đông nhiên thủy lao sáng lên, một thân màu đen quần áo nam tử, 20 tuổi tả hữu bộ dáng, giữa trán một đoàn lửa đỏ tường vân ấn ký, rất là loa mắt. Túi người nhìn về phía bị nhốt ở thủy lao nhược sơ, ta ta cười, nhiếp nhân tâm hồn, chậm rãi mở miệng nói, người đó là đại tỷ chụp tới thiếu ni lang. Xem bộ dáng này, Nhưng thật ra tuấn lãng tú khí thực, nếu ngươi là nữ tử, chắc chắn đẹp. Nhược sơ đôi tay bưng kín ngực, nghi ngờ nhìn hắn. Nghe nói hết tộc ra đời một vị hoàng tử, sinh hạ tới giữa chán liền có lửa đỏ tường vấn bớt, tiết chủ vì này đặt tên đồ Trạch lập vì hết tộc chữ quân, 89 chín phần mười đó là hắn. Ngươi cũng không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn nhìn một chút, vô ảnh tôn giả năm cháu ngoại là người ra sao. Bất quá, đại tỷ nói ngươi là ham sắc đẹp người, liền đem ngươi giam giữ ở Thủy lao ta đại tỷ luôn luôn như thế chuyên quyền độc đoán, lại cực kỳ tự luyến, ngươi cũng không phải cái thứ nhất bị giam giữ nam tử đồ trạch cười nói. Nhược Sơ nuốt nuốt nước miếng, nhìn đen nhánh thủy, khinh thường nói, xác thật, đó là tự luyến tới rồi cực hạn, quả thực đem ta trở thành đăng đồ tử, nghe ngươi ngự khí như thế xin lỗi, nhưng thật ra đem ta thả ra đi a. Đồ chạch hắc hắc cười, hắn tươi cười nhưng thật ra rất đẹp, giống như là này đen nhánh một mảnh quang minh giống nhau. Ta cũng tưởng cứu ngươi, nhưng đây là ta đại tỷ thiết hạ cái giới ta không giải được. Như vậy đi, ngươi là thiên giới người, nói vậy sợ nhất chính là Hắc cắm đi, ta hiện giờ đem này giả Minh Châu lưu một viên, cũng coi như là đền bù ta đại tỷ sai lầm. Ta ngày mai lại đến xem lơi, thuận tiện cho ngươi mang điểm ăn. Nghĩ biện pháp đền bù thượng vận sai lầm. Nàng đường đường lục giới tiên tôn chịu bực này có khí, há là một viên giả Minh Châu cùng ăn có thể giải quyết, bất quá ngâm lại, hắn trời sinh ngu dại, cũng không vì khó hắn. Tiết chủ này cả gia đình, nhưng thật ra thú vị thật sự. Nhị nô trạch xoay người rời đi, Nhược Sơ cười cười, "Này tiểu điện hạ nhưng thật ra thiện tâm thẩn, sợ người khác không biết Thược vận hành hành ngang ngược thần cung giống nhau. Đã tới thì an tâm ở lại, nếu làm nàng trụ thủy lao, kia liền trụ." Nhược Sơ đảo muốn nhìn một chút, này Hoa Vân điện hạ cùng Yết chủ sẽ xử trí như thế nào nàng. Nhẹ nhàng vung tay lên, thủy lao thủy đem toàn bộ nhà tù vây quánh lên, Nhược Sơ đem tay gối lên sau đầu, treo ở giữa không trung, đã ngủ. Lúc sau mấy ngày, điện hạ đồ trạch đều đúng hẹn tới nhìn Sơ. Ngậu nhiên tâm sự hắn tỉ tỉ như thế nào tự luyến, ngẫu nhiên nhược sơ sẽ chạy đến lao ngoại bồi hắn nằm trên mặt đất nghe hắn giảng ngây thơ chất phát chuyện xưa, cũng không cho nhược sơ cảm thấy nhàm chán. Chỉ là hoa vân tới hết tộc bất quá là vì chân an, vô ảnh tôn giả cùng nhược sơ nói qua tới hết tộc ngày, bất quá 2-3 ngày thôi. Hiện giờ, đều đã qua 5-6 ngày, cũng không thấy hoa vân nửa cái bóng dáng, nhưng thật ra có chút hồng nghi. Đồ Trạch cùng ta một đạo tới vị kia thái tử điện hạ, ngươi cũng biết, hắn đi nơi nào. Đô chạch ngồi ở nhược sơ bên cạnh, thế nàng lột tuyết liên quả, đệ một mảnh lột tốt cho nàng, nói, ngươi nói chính là thiên giới thái tử hoa vân đi. Hắn hôm qua liền đã rời đi. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục hỏi cái gì, đồ Trạch liền đột nhiên biến mất không thấy bóng, dáng suốt đêm minh châu cũng bỏ chạy, như là đi vội vàng, liền tuyết liên quả đều rất đầy đất. Nhược sơ nhanh chóng vung tay lên, hóa thành một bó quang, vào thủy lao. Không lâu, thủy lao lại sáng lên, nhược sơ tập trung nhìn vào. Nguyên Lai là thượng vận cùng nhất chủ tới, ta cười nhìn này hai người, hỏi, đây là các ngươi đạo đại khách. Tiết chủ cười ha ha, nói, bằng không, thái tử điện hạ ý chỉ, ngươi không phải vô ảnh tôn giả năm cháu ngoại. Nguyên Lai Hoa Vân đã sớm biết được nàng giả mạo ngũ công tử, nhưng vẫn chưa vạch trần, Nguyên Lai là chờ này vừa ra trò hay đâu. Phần 17. Chương 17 phẫn hận khó bình. Chương 17 phẫn hận khó bình. Phải không? Nhưng ta, xác thật là vô ảnh tôn giả phái tới. Các ngươi cứ như vậy đối đại ảnh nguyệt quốc người, chẳng lẽ không sợ tôn giả trách tội xuống dưới?" Hỏi ngược lại. Tiết chủ ta cười, nhìn tù nhân Nhược Sơ, hung tợn nói, liền tính ngươi là ảnh nguyệt quốc người, bổn nhất chủ cũng sẽ không làm ngươi có mệnh trở về. Nếu một mực chắc chắn, thái tử điện hạ đi rồi, cũng chưa từng gặp qua ngươi, ngươi nói vô ảnh tôn giả như thế nào để ý một cái kẻ hèn hạ tiên?" Nhược Sơ khinh thường hư lạnh, "Có thể làm như vậy một cái tâm bình khí hòa người tức giận đảo không phải một việc dễ dàng." Nhưng là ít chủ như là thành công, nếu như vậy, nhược sơ cũng quyết định bồi hắn chơi rốt cuộc. Nay tạo phản chi tâm nhưng thật ra tấn hiện người trước. Hai tộc giao chiến, không chém tới xử, hắn khen ngược, dám ở động thổ trên đầu thai tuế. Phụ vương, làm nữ nhi tới khảo vấn đi. Thực vận chắp tay thỉnh cầu nói. Ít chủ gật gật đầu, ngồi ở một bên ghế đá thượng, lẳng lặng nhìn. Hay không thiên giới thần khí lưu ly li tràn bị mất. Thực vận nghiêm trang hỏi. Nhược sơ trong lòng nhưng thật ra rất khiếp sợ. Này lưu ly chẳng biến mất, bất quá mấy ngày, hết tộc tin tức nhưng thật ra linh thông. Nghĩ đến đây liền ha hả làm cười, ta vì sao phải nói cho ngươi. Lưu ly chẳng bị mất, đối với các ngươi, đơn giản chính là một cái xoay người cơ hội mà thôi, cơ hội xa vời, vì sao hấp hối dãy rủa Đối với nhược sơ trả lời, thực vận cùng hết chủ đều có chút kinh ngạc. Ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta nếu là chạy thoát trở về, các ngươi hết tộc chính là liền một chút cơ hội đều không có, còn có khả năng, như vậy từ tiên sử biến mất Tuy là tâm bình khí hòa nói, lại cũng là một loại huy hiếp. Người hà thược vẫn như là nghe không rõ nhược sơ theo như lời chi lời nói, một roi liền huy xuống dưới. Nhược sơ ta cười điểm này kết giới còn không làm gì được nàng. Tay nhẹ nhàng nhéo cái quyết, liền phá tan kết giới, một thân nữ trang huyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở hết chủ trước mặt. Một bộ màu lam nhạt quần áo, bên hông hoa lê ngọc liền tua bị gió thổi qua lại lắc lư, phát ra len ca len kèn tiếng vang. Thật dài đầu tóc ở sau người bị phong nhẹ nhàng rơ lên. Vung tay lên, lưu ly sáo nhéo vào trong tay, chậm rãi xoay người, tà cười nhìn nhất chủ, trong ánh mắt tựa hồ có một loại vô hình sắc khí. tiết chủ tựa hồ có chút kinh ngạc, ra vẻ chấn định hỏi, ngươi là người phương nào? Nhược sơ đôi tay ôm ở trước ngực, ngón tay qua lại gõ thông thấu sáo thân, xinh đẹp cười mê đảo chúng sinh. Giám đối với buồn cô nương động thủ người, hiện giờ còn chưa sinh ra. Kẻ hẹn yết tộc, bất quá chính là phản đồ lúc sau, đem yết tộc trích hướng này thái âm sơn, ngươi thật đúng là Cái nuôi cũng đã kiểu thượng thiên. Có chút phẫn nộ nhìn hai người kia, nàng chính là sớm đã mặc kệ này lục giới việc, nếu không phải ông ngoại vô ảnh tôn giả gửi gắm, nơi nào còn tới chịu bực này bất khí. Dứt lời liền muốn lấy bọn họ tánh mạng, đem đang muốn phản kháng hai người định trụ. Lại không nghĩ đồ trạch bỗng nhiên xuất hiện, chắn thực vận cùng nhất chủ phía trước, quỷ gối trên mặt đất, tiên nữ tỷ tỷ, cầu ngươi buông tha ta phụ vương cùng tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta tuy tự luyến, phụ vương tuy tâm tàn nhẫn, lại cũng không đến chết ta. Cầu tiên nữ tỷ tỷ buông tha ta phụ vương cùng đại tỷ ta lại lột tuyết liên quả cho người được không? Nói liền từ tay háo chung lấy ra một cái tuyết liên quả thế nhược sơ lột. Nhược sơ nhìn đồ trạch rơi lệ đầy mặt, có chút không đành lòng. Nghiệm tại đây tiểu điện hạ thiện tâm trên mặt, thu hồi tay, nhìn đồ trạch chưa ngôn ngữ. Thật lâu sau. Lần này buông tha các người, nếu là còn dám có lần sau, cũng không phải là tùy tay vung lên như vậy đơn giản, mà là tiêu diệt ngươi toàn bộ tộc đều không thể bình phục sự tình, không khéo Bụng cô nương là một cái ở thù hận phương diện nhớ rõ đặc biệt rõ ràng người. Nhìn quy trên mặt đất đồ Trạch nhược sơ cũng thật là đau lòng, tay hội tụ tiên khí, từ hắn giữa chán rót đi vào. Lửa đỏ tường vân chính là phong ấn người khác ký ức bớt, hắn như thế thiên chân, bất quá là bởi vì người khác ký ức bá chiếm nàng đầu góc. Mà có được đem ký ức phong ấn tại người khác giữa chán pháp lực người, trừ bỏ thiên giới thượng thần, cũng không có người khác có thể làm được. bất hóa thành một sợi hồng quang, từ đồ chạch giữa Theo sau phiêu đáng ở nhược sơ bên cạnh, thu vào hoa lê nước mắt chung. Đồ Trạch hơi hơi mở mắt ra, nhìn trước mắt nữ tử, hơi hơi mỉm cười. Đối với thiện tâm người, nàng đều tương đối thương tiếc, nếu không phải xem ở đồ Trạch mặt mũi thượng, định làm kêu ít chủ hồn phi phách tán. Nói hoa vân cái này thiên giới thái tử thế nhưng bỏ xuống nàng một người về trước, trở về không tìm hắn tính tính này bốc chướng nàng liền không phải lê nhược sơ. Cảm ơn ngươi tuyết liên quả, buồn cô nương cảm thấy, thật là ngon miệng. Ngôi nhìn tức tỉnh đồ trạch cười cười. Nàng không biết đồ trạch bản tính, lần này làm hắn khôi phục tâm trí, không biết hòa phục, chỉ vì với nàng có ơn thôi, giải hai người định thân thuận, hóa thành một bó quang biến mất bóng dáng, để lại đầy đất hỗn đột. "Phù vương, người này là người phương nào?" Thực vận vẻ mặt hồ nghi hỏi Yết chủ. Tiết chủ sắc mặt nghiêm trọng, trả lời nói, "Một cái, chúng ta toàn bộ yết tộc đều không thể chê vào người." Nhược sơ ta cười, những lời này, đảo còn tính xuôi tai. Bất quá Tìm hoa vân tính sổ đó là chuyện sớm hay muộn. phần 18 chương 18 nhàm chán cực kỳ chương 18 nhàm chán cực kỳ trở lại tiên giới mệnh là lướt đi tìm vô ảnh Tu tô giả hồi báo lại nói ở thiên cung cùng thiên đế nghị sự nhược sơ thật sự tưởng không rõ một cái sắp đi về coi tiên thượng thần thế nhưng như thế không bỏ xuống được thiên hạ thương sinh vì lục giới dầu túi ruột ngồi ở bên hồ sen trong đỉnh dựa Bạch Ngọc Lan can một tay chống cảm nhìn hoa lê nước mắt chung kia một đoàn mây đỏ Thấy thế nào đều là một cổ nhàn nhạt, nhạt yêu thương, một cái có chút bi thương ký ức, nhẹ rộng thở dài, nghĩ vốn không nên thu này đoạn người khác ký ức, này đoạn ký ức chủ nhân, sớm đã không ở nhân thế. Là lướt thấy nàng như vậy yêu sầu, cười cười, nói, cô nương bổn tính toán đi hạ lương thành xem hoa lê, nhân thần cuốn thôn cùng hồn thương thượng thần thành thân việc cấp trì hoãn, xem cô nương tâm sự nặng nghề, chi bằng đi xem hoa lê giải sầu, như thế nào. Nhược sơ nhìn lòng tràn đầy vui mừng là lướt, lắc lắc đầu. Yên tâm đi Hiện giờ có cái thưởng hoa lê hảo nơi đi, liền tại đây 99 trọng bầu trời. Buồn vô tâm tình đi ngắm hoa, nhưng nghe là lướt nói là thái tử hoa vân vô ưu cung, đông nhiên tới hương thú. Nghe nói, này trong cung có viên vạn năm lão cây lê, này thụ tráng như núi, hoa thành hải, hoa khai bất bại. Nghe được nơi này, liền sảng khoái đáp ứng rồi, nguyên nhân có nhị, thứ nhất, hoa lê, thứ hai, giao huấn hoa vân ở hết tộc vứt bỏ nàng. Vòng đi vòng lại đi tới vô ưu cung trước cửa. Ngẳng đầu nhìn nhìn kia mấy cái thấy được chữ to, khinh thường cười cười. Gió nhẹ thổi qua, như là hạ hoa lê vũ giống nhau, từng trận thanh hương, phát mũi mà nhập. Nhược sơ nhẹ nhàng ngâng nổi lên tay, tiếp được một mảnh hoa lê, hơi hơi mỉm cười. Ly trần. đỗng nhiên xuất hiện một cái nữ tiên đứng ở cách đó không xa khó hiểu kê Nhược sơ chậm rãi xoay người nhìn vị kia nữ tiên, một thân màu tím phết đất áo dài, diện mạo thuộc về dịu dàng hình. Phía sau còn có bốn thị nữ tương bồi, nói vậy ở thiên giới. Cũng có chút địa vị. Trong lòng nghi ngờ, nghe nàng gọi nàng ly trần, không cấm nhớ tới hồn thương theo như lời cái kia hoa vân vì độ nàng thành tiên, hao phí chính mình linh lực Phàm nhân là kêu ly trần. Nhà ta cô nương danh gọi nhược sơ, tiên tử chính là nhận sai người. Là lướt cười hỏi kêu nữ tiên. Nữ tiên xấu hổ cười cười, hành lễ, chỉ vì nhà ngươi cô nương lớn lên cùng ta một cái tiên hữu ly trần thập phần rất giống, tiểu tiên ngộ nhận vì là ly trần. Không trách ngươi. Là buồn cô nương dài quá một chương mỗi người đều giống đại chúng mặt. Nhược Sơ tựa hồ có chút tức giận nói, nữ tiên đầy cõi lòng nghi hoặc, mặt mang xin lỗi hành lễ, cáo lui vào vô ưu cung. Nhược Sơ nhún vai, vốn định cùng vị kia nữ tiên nên ngang đi vào đi, lại bị ngăn ở ngoài cửa. Nơi này là thái tử điện hạ tầm cung, nếu không có thái tử điện hạ ý chỉ, bất luận kẻ nào, không được tiến vào vô ưu cung. Là Lục nhìn kia đi vào nữ tiên, chỉ vào nàng bóng dáng nói, đó là ai? Vì sao nàng có thể tiến? Thịnh dư tiên tử lại Nam Hải công chúa, lại là ngày sau hoa vân điện hạ chắc phi, tự nhiên có thể tự do tiến vào này vô ưu cung. Nhược sơ gật gật đầu, nguyên lai địa vị còn rất cao, năm đó Nam Hải lão Long Vương còn ở tã lót là lúc, từng đi qua Nam Hải, không nghĩ tới thời gian thản nhiên nắng lên, liền nữ nhi đều như vậy lớn, vì sao nghĩ đến người khác, không phải ở tã lót bên trong chính là hài đồng là lúc, xem ra, tuổi là lớn. Chắc phi gê gầm A, ta còn mẫu phi đâu. Nhược sơ học bảo vệ cửa nhắc mãi. Nhẹ nhàng mà tay nhón lên, đem cửa thị vệ định trụ đi vào. Bên trong loại rất nhiều hoa, rất là xinh đẹp, cung điện một mạc nhưng không mất lịch sự tao nhã. Là lước, ngươi đi thiên đế ngoài điện thủ, ông ngoại nghị xong việc, ngươi liền báo cho ta. Cười nói, là lước tuy có ngàn vạn cái không yên tâm, lại vẫn là tiếp nhận rồi mệnh lệnh, rời đi. Nhược sơ tạc cười nhìn cách đó không xa kia cửa sổ cứu hạ ngồi hoa vân. Điện hạ, đây là hôm nay quan trọng việc tấu trường, thiên đế đang cùng tôn giả nghị sự. Làm điện hạ trước phê. Thư đồng dọn một đống lớn thẻ che đặt ở hoa vân trên bàn. Hoa vân mặt vô biểu tình gật gật đầu. Nhược sơ cười, tâm sinh một kế. Lúc này, làm ngươi hoa vân nếm thử bỏ xuống này lao thái bà hậu quả. phần 19 chương 19 tùy thời trả thù chương 19 tùy thời trả thù Lắc mình biến hóa, biến thành thịnh dư tiên tử bộ ráng. Đắc ý sửa sửa trước ngực hai lũ tóc đen. Bàn tay mở ra, trong tay liền xuất hiện trà cụ, tản bộ đi vào. thái tử điện hạ Thần thiếp xem ngài đã ngồi ngay ngắn hồi lâu, không ngại bồi thần thiếp uống ly trà như thế nào. Cười phi thường vũ mị, trong lòng cũng vô cùng đắc ý. Buồn quân đọc sách khi, không mừng quay dậy. Lạnh lùng nói, nhược sơ biểu môi, học bộ dáng của hắn, thì thầm trong miệng, tưởng là này thịnh dư không thảo hỉ đi. Phụ thân không có quý vân xanh phụ thân tây đế địa vị cao, lớn lên, cũng không có quý vân xanh đẹp, khó trách là chắc phi. Bất quả nói trở về, hôm nay đế nhưng thật ra thực vì chính mình hậu đại con cháu suy nghĩ Vì Hoa Vân dự định bốn phương tám hướng đối hắn đế vị có trợ giúp người, thật là có thấy xa. Thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, Thịnh Dư biết được, chỉ là Thịnh Dư lo lắng thái tử điện hạ, Thịnh Dư chỉ nghĩ đảo một ly trà cấp điện hạ, xem điện hạ uống xong, Thịnh Dư liền đi. Dứt lời liền đổ một ly đưa cho Hoa Vân. Hoa Vân cũng không thấy nảng, dối tay đi lấy. Nhược sơ cười đem trà sái tới rồi hắn trên tay cùng hắn sở xem thẻ che phía trên. Hoa Vân lập tức năng thu hồi tay, ném xuống trong tay thẻ che đứng lên Nhược Sơ trong lòng cao hứng thực, tay nhẹ nhàng nhéo cái quyết, thẻ che thượng sớm đã chữ viết mơ hồ. Điện hạ, không năng đi. Dứt lời túi người thế hắn sát thử quần áo, lại cố ý đem Hoa Vân đẩy ngã trên mặt đất, Nhược Sơ xấu hổ cười cười, chân tay luôn cũng nói, thật sự xin lỗi. Hoa Vân tựa hồ có chút tức muốn hộc máu, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ngươi cũng biết đó là lục giới tấu trường, có bao nhiêu quan trọng. Ngươi liền tính 10 cái mạng cũng không đủ để bồi thường. Thân thiếp tựa hồ không có như vậy hơn. Mình. Trên mặt tuy thực ủy khuất, nhưng trong lòng lại nhạc nở hoa, xem ngươi này thái tử điện hạm như thế nào hướng thiên đế công đạo. Hoa Vân phẫn nộ phất tay áo nhìn đứng ở trước mặt hắn kêu căng ngạo mạn thịnh dư, muốn nói lại thôi. Nhược sơ mặt mày mang cười nhìn Hoa Vân, vô vô tay, nói, bổn cô nương chính là nhò nhỏ giáo hấn một chút ngươi cái này không coi ai ra gì thái tử, cũng dám ném xuống bổn cô nương một người ở hiết tộc đương con tin, ngươi một người tiêu giao hồi thiên cung, kia này lục giới bên trong quan trọng việc ngươi cũng đừng nhìn Dù sao đối với thái tử tới nói, đều chỉ là việc rất nhỏ, mạng người có rác mà thôi. Lắc mình biến hóa, biến trở về nguyên lai bộ dáng, một bộ màu lam nhặt quần áo, bên hông quấn lấy hoa lê ngọc liệt vua, thật dài đầu tóc nửa vấn tóc đuối tóc, nhìn qua Mỹ diễm động lòng người. Đúng rồi, này không phải cô nương ta lòng dạ hay hỏi chỉ là ta người này, có thù hán tất báo, ngươi đã trọc giận, buồn cô nương sao dám không trả lại ngươi người này tình đúng không? Nghiêm Trang giải thích chính mình cũng không phải tâm nhắn tiểu Nhưng như thế xem ra, xác thật là lệ ông tôi ở buổi này. A Trần. Hoa Vân không cấm Thất Thanh Têu Nhược Sơ, nước mắt bỗng nhiên tràn mi mà ra. Nhược Sơ nhìn đến hắn rơi lệ bộ dáng, là ở nhịn không được một đại nam nhân thế nhưng như thế nước khí, liền tính là thấy nàng cái này lục giới tiên tôn, cũng không cần như vậy kích động đi. huống chi, hắn cũng không biết thân phận của nàng a. Tố chưa che mặt, còn chưa đại hoa vân phản ứng, Nhược Sơ liền đã không thấy bóng người, theo sau không lâu Thiên cung thị vệ cùng với các tiên tử đều đang tìm kiếm nhược sơ. Nhược sơ cười đôi tay chống nạnh nhìn vô ưu cung ra ra vào vào người, trong lòng này tức giận cuối cùng tiêu nửa thành. Nhìn thấy hoa vân đứng ở vô ưu cửa cung khắp nơi nhìn xung quanh, vạn niệm câu hôi bộ dáng liền thập phần hả giận Thế nhưng không nghĩ tới, đang ở cao hứng là lúc, hoa vân thế nhưng nhìn thấy tránh ở chỗ rẽ chỗ nhược sơ, đuổi theo lại đây. Nhược sơ thấy thế hóa thành một sợi khói nhẹ liền không thấy bóng dáng chạy quá nhanh Nhất thời không biết tới rồi địa phương nào, một trận mùi hoa phát mũi mà nhập, mới vừa rồi nhìn thấy mãn viên hoa tươi. Cách đó không xa đỉnh hóng gió, một người mặc màu trắng cân vạt quần áo nam tử, lười biếng nằm với lan căn thượng, một tay chống đầu, một con thon dài trong tay sách theo một bầu rượu phong với hơi bốn lượn trên ủi ngũ quan tinh tế, dường như nữ tử tố khí, lại cũng không mất nam tử khí khái. Một đầu tóc dài tùy ý xái lạc, thoạt nhìn, lười biếng đến cực điểm. Nếu nói đem tình cảnh này vẽ trong tranh kia tuyệt đối là một trường say nằm hoa gian Mỹ nhân đồ. Từ bên kia đi tới một người mặc màu xanh lá quần áo Tiểu Tiên, cảnh tượng như là vội vàng, đến đỉnh hóng gió chắp tay nói, thượng thần, quỷ ly trên núi trăm hoa đua nở, Tiểu Tiên kiểm tra qua, chưa nở hoa, thế nhưng không một đóa Nam tử như là nghe được cái gì kinh thiên đại mật giống nhau, ngồi dậy, trên mặt hiện lên hiểu ý mỉm cười. Nhược sơ nghĩ thầm, đây là vị nào tiên gia, lại lại như thế vư vật. Nhưng mà, đang ở minh tưởng hết sức. Liền bị kia mắt sắc Tiểu Tiên phát hiện. Phần 20 Chương 20 lầm sấm quỷ ly Chương 20 lầm sấm quỷ ly Người nào ở kia chỗ? Tiểu Tiên đông nhiên phát hiện nhược sơ ẩn thân chỗ, lạnh lùng sắc bén hỏi. Nam tử khẽ nâng đôi mắt, nhìn nhìn tránh ở cây lê mặt sau nhược sơ, nhẹ nhàng thở dài, nói, quỷ ly cung luôn luôn không cho phép bất luận cái gì chưa kinh cho phép người tự tiện xông vào. Hiện giờ nhiễu bổn thượng thần ngắm hoa uống rượu hứng thú, nên làm thế nào cho phải? Nhược sơ vẫn luôn đái ở cây lê sau không dám lộ diện, nghe lén góc tường nghe được, này mất mặt, thật ném đến ông ngoại ra Bất quá, này nam tử rốt cuộc là người phương nào, lời nói gian tịnh là làm người hít thở không thông nguyên nghiêm, một bộ lười biếng túi ra hạ, tràn ngập đối người tới bất mãn. Nhà ta thượng thần gọi người đó, còn không ra. tiểu tiên quát lớn nói, nam tử tay háo nhẹ nhàng vung lên, làm cái pháp thuật, đem nhược sơ từ cây lê sau kéo ra tới. Nhược sơ nhẹ nhàng chậm chạp rơi xuống nam tử bên cạnh. Đưa lưng về phía nói, tiểu tiên chỉ là không cẩn thận lầm sông tiên quân tiên phủ, còn thỉnh tiên quân chớ trách. Ngươi biết được nhà ta thượng thần là người phương nào sao? Giám can đảm bất chính mặt hành lễ đáp lời. Nam tử dơ dơ lên tay, nhìn đưa lưng về phía nàng nược sơ, khỏe miệng gợi lên một kêu ý cười nói, ngươi cũng biết, ngươi giấm hỏng rồi bổn thượng thần loại ngọc cây lê. Giấm hư liền giấm hỏng rồi, còn có thể như thế nào, chẳng lẽ còn muốn lấy thân tương để sao? Nhược sơ trong lòng có chút không phục mắng như thế cái hào điểm tử Bất quả nếu là ngày xưa, ta nhưng thật ra sẽ làm ngươi lấy thân tương để tới chôn cùng ta ngọc Tây lê. Hôm nay bổn thượng thần này quỷ ly cung tựa hồ có hỷ sự, liền không cùng ngươi so đo. Nam tử ngón tay thon dài ở bầu rượu đi lên hồi gõ, cười. Nay thượng thần, đào âm hiểm, thế nhưng dùng thuật độc tâm. Bổn thượng thần xác thật chưa nói tới âm hiểm, là tiên tử ngươi quá mức mẫn cảm. Lại một lần dùng thuật độc tâm khuy nghe xong nhược sơ tiếng lòng. Nhược sơ vẻ mặt tan mệt đem tay háo Sam che khuất chính mình mặt Xoay người lại, ha hả làm cười, thượng thần như vậy không kiêng nể gì sử dụng thuật độc tâm, thật sự không tính là cái gì phẩm đức cao thượng thần tiên. Bùn thượng thần xác thật không tính là phẩm đức cao thượng thần tiên. Nam tử cười đứng lên. Vừa định phản bác, Tiểu Tiên liền tức giận tận trời đứng ở nhược sơ trước mặt chỉ trích đến, nhà ta thượng thần mãi lục giới kính trọng một dương thượng thần, chính là thiên đế cũng muốn cấp ba phần mặt ngũi, há là ngươi bực này Tiểu Tiên có thể bình luận. Nhược sơ thế mới biết hiểu gật gật đầu Nghe nói một dương cùng hoa vân cùng với hồn thương được xưng lục giới tiêu giao tam tiên, hoa vân mại thiên tộc thái tử, trưởng quản tứ hải lục giới thiên tướng, phong chiến thần. Mà hồn thương, mại cẩm hoa thượng tiên đồ lệ cho giỏi hơn thầy, thực mau tấn chức thượng thần, trưởng quản tiên phủ mệnh số. Này một dương, vô quan một thân nhẹ, tiêu giao tự tại, thích rượu như mạng, mỗi ngày không uống trước 3 năm lưu không bỏ qua. Nghe nói trước kia ở tại quỷ ly sơn, sau không biết sao, dọn tới rồi thiên cung cùng thái tử cùng ở này 99 trọng thiên. Hắn lai lịch cơ hồ không ai biết được. Dù sao cũng phải tới nói, chính là thiên giới dưỡng đệ nhất đại lười thần, hơn nữa tính tình cổ quái. Xem ra, người đối bổn thượng thần cuộc đời sự tích, rất là hiểu biết, người thần, cái này xưng hô, tựa hồ thực thích hợp bổn thượng thần một dương lại cười nói. Nhược sơ xấu hổ cười cười, lúc này, cũng không ở trong lòng mặc nghiệm, nói, thượng thần hảo hứng thú a, bất quá, tiểu tiên chỉ là vô tình lầm sẫm, còn thỉnh thượng thần dơ cao đánh khẽ, tha tiểu tiên. Câu tinh còn không quên nuốt mông ngựa. Một dương đề rượu ngửa đầu vừa uống, nhìn tay háo che đi nửa bên mặt nhược sơ, xem nàng quanh mình tiệt khí, cười cười, ngươi cũng không cần tự xưng Tiểu Tiên, ngươi hẳn là, cũng là thượng thần giai phẩm. Chỉ là ta này quỷ ly cung, mấy vạn năm chưa từng lai like khách, ngươi, là cái thứ nhất. Nhược sơ gật gật đầu, cũng vẫn chưa đáp lời. Thượng thần, chúng ta muốn đi trước quỷ ly sơn sao. Tiểu Tiên nhắc nhở. Một dương gật gật đầu, chậm rãi nói, hiện giờ buồn quân muốn ra tranh thiên cùng ngươi một cái nữ thượng thần. Cũng không tiện lưu tại ta quỷ ly trong cung. Chính hợp nàng ý nhược sơ cao hứng nâng lên đôi tay, chắp tay thi lễ, đại đại cúc một cùng đắc, hảo lạc, tiểu tiên này liền cáo lui. Đã sớm tưởng khai lưu, hiện giờ lại ở chỗ này chịu tội. Một dương thấy không lưng nhược sơ, phản phất như là thấy quỷ giống nhau kinh ngạc, tiểu tiên hai cái chóng mắt, trừng đến sắp rơi xuống giống nhau, đều tựa hồ thực kinh ngạc nhìn đẩy mặt cao hứng nhược sơ. Phần 21 chương 21 nhìn vật nhớ người Trưng 21 nhìn vật nhớ người. Nhược sơ nhìn đến bọn họ như thế phản ứng, cũng ngượng ngùng cười như vậy sẵn lạ, sờ sờ chính mình mặt, để tay lên ngực tự hỏi, bản thân cũng lớn lên không kém, tốt xấu cũng là lục giới đệ nhất mỹ nữ. Khó hiểu hỏi, tiểu tiên trên mặt nhưng có cái gì? Một dương mừng rỡ như điên đứng lên, liền hắn yêu nhất bầu rượu đều rơi trên mặt đất, nát đầy đất. Đồng nhiên, thon dài đôi tay đáp ở nàng hai vai, dùng sức nắm lấy nàng vai. kia mặt tươi cười, phản phất gặp được kỳ chân dị bảo, đã vui sướng, lại xuống ái a Trần, ngươi đã trở lại, thật tốt quá. Cũng không chờ nhược sơ phản ứng, một dương liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực Thình linh xảy ra ôm làm nhược sơ có chút kinh ngạc, hôm nay đây là làm sao vậy? Liên tiếp hai người đem nàng nhận sai, chẳng lẽ, kia A Trần cùng nàng lớn lên thực sự có vài phần rất giống? Ngươi đã nói, đợi cho quỷ ly sơn bách hoa nở rộ là lúc, ngươi liền sẽ trở về. Nghìn năm qua, trong núi đều không có xuất hiện quá như vậy Thỉnh cảnh. Hôm nay vừa vặn bách hoa nở rộ, ngươi liền đã trở lại quả thực không gạt ta. Một dương gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, kích động nói. Nhược sơ dùng sức tránh thoát hắn ôm ấp, nàng đều như thế giả rồi, thế nhưng còn chiếm nàng tiện nghi, thật đúng là liền lão nhân ra đều không bông tha. Nghĩ đến đây liền giận sôi máu. Sửa sửa chính mình quần áo tay áo, nghiêm trăng hỏi, buồn cô nương ít nói cũng đại ngươi mấy vòng ngươi thế nhưng như thế động tay động chân, ra sao giáp tâm. Tiểu tiên gì một dương đều không hiểu ra sao nhìn trước mắt này nữ tiên. Ly Trần tiên tử, ngàn năm không thấy. Ngươi thế nhưng học xong nói giỡn. Ngươi một phàm nhân, sao có thể tập thể ra thượng thần mấy vòng đâu. Tính lên, ngươi thành tiên cũng bất quá một năm, phàm linh hơn nữa tiên linh, cũng mới một mười mấy tuổi mà thôi. Tiểu tiên tự hồ rất rõ ràng ly chân giống nhau, bóp ngón tay tính ly chân tuổi. Nhược sơ nhìn tự tin tiểu tiên cùng kia lòng tràn đầy vui mừng thượng thần, xấu hổ cười cười, nhất không nghi để, cũng đó là kia khó có thể mở miệng tuổi. Luận bối phận, thượng thần ứng gọi nhà ta cô nương bà bà mới đúng Đột nhiên xuất hiện là lưỡi cười nói. Nhược Sơ nhẹ giọng thở dài, "Này, thật là khó có thể mở miệng, quái thiên địa cho này một bộ bất lao bất tử hào tối ra, không biết thai họa không ít đảng hoàng thiếu niên lang." Vốn dĩ liền sợ hãi đối mặt chính mình tuổi tác, Đều đã buồn cô nương tự cho mình là. Hiện giờ khẽ ngược, bà bà đều kêu ra tới. Tiểu Sơ vô ảnh tôn giả thanh âm quanh quẩn ở không trung. Nhược Sơ xấu hổ cười cười, nhìn vô ảnh tôn giả, không lưng chắp tay thi lễ. Vô ảnh tôn giả nhìn một dương cười cười, Chắp tay nói, tiểu sơ mãi lần đầu tiên đến thiên cung, thế nhưng không nghĩ lầm sấm quỷ ly tiên cung, nhớ một dương thượng thần, còn thỉnh thượng thần chớ có trách cứ tiểu sơ. Nàng một dương có chút nghi hoặc, lại một câu đều hỏi không ra tới. Vô ảnh tôn giả vốn định giải thích cái gì, lại bị đột nhiên xâm nhập Thái tử Hoa Vân đánh gãy. A Trần, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Hai mắt màu đỏ tươi Thái tử, nhìn đến nhược sơ ánh mắt đầu tiên, không ngờ lại gọi nàng A Trần. Theo sau tới rồi thịnh dư tiên tử thế nhưng cũng gọi nàng ly trần. Hôm nay thật đúng là ngày hoàng đạo, đôi mắt chẳng lẽ đều đến một chỗ mù. Cam Đoan không giả Lê Nhược Sơ hiện tại thế, nhưng thế thân một phàm nhân. Lục giới tiên tôn Lê Nhược Sơ, thế nhưng như thế đại ngã giá trị con người, thật sự khó có thể tin. Xem ra, nàng cần thiết đến tìm một vị lịch sử tốt hơn, trí nhớ tốt hơn tiên nhân già, dùng sức học tập một chút này mấy vạn năm qua đã phát sinh quá sự tình, lại vẫn có phạm nhân lớn lên giống thân phận tôn quý tiên tôn. Nếu thực sự có việc này, Nhất định làm kêu minh vương âm tạo địa phủ không được căn mình Tốt xấu, cũng tôn trọng một chút lục giới tiên tôn cái mặt già này đi. Phần 22 chương 22 rất tốt túi già. chương 22 rất tốt túi già. Hoa vân còn chưa giống như sơ nói chuyện, lại ôm lấy nàng, gắt gao mà ôm lấy, sợ nàng sẽ biến mất không thấy giống nhau. Kêu cảm giác, cùng quỷ ly cung vị kia thượng thần giống nhau ấm áp, rồi lại không giống như vậy ô nu. Vô ảnh tôn giả ở một bên cười sờ sờ dâu dê, thật lâu sau mới chắp tay nói. Là tiểu sơ lớn lên, quá tưởng kia tiên tử. Thế nhưng làm thượng thần cùng thái tử điện hạ đều nhận sai. Bọn họ, dường như không coi ai ra gì, đem một bên vô ảnh tôn giả lượng ở một bên, không người để ý tới một bên nói chuyện vô ảnh tôn giả, không khí lược hiện xấu hổ. Sấn thái tử xuất thần khi, nhược sơ một phen đẩy ra thái tử, ghét bỏ vô vô trên người cùng tay áo, hơi có chút tức giận nhìn mấy ngày này cùng người, thật là lao hổ không phát huy, còn tưởng rằng dễ khi dễ, thiên giới người đều như vậy sao. Tới hay không liền ấp ấp ôm um, ôm. Um. À trần, là ta không có bảo vệ tốt người, Ngươi hiện giờ muốn trách, liền trách ta đi. Nếu ngươi đã trở lại, Ta liền sẽ không làm ngươi từ bên cạnh ta lại lần nữa biến mất. Dứt lời lại muốn đủng đi lên. Con hảo nhược sơ thân thủ nhanh nhẹn, tránh đi. Lục giới tiên tôn lê nhược sơ, Một đồng tuổi, thế nhưng bị mấy cái hoàng mau tiểu tử thay phiên chiếm tiện nghi. Việc này nếu như bị kêu bắt quái ai ông ngoại chuyển ra đi, kia còn phải. Thái tử điện hạ có lẽ là nhận sai người Tuy rằng ta không phục lão, nhưng ta xác thật cũng một đống tuổi rồi, buồn cô nương xác thật cũng lớn ngươi mấy vòng, có chút xấu hổ nói ra chính mình một đống tuổi xác thật không nên. Hoa Vân cùng một Dương đều thực nghi ngờ, liền tính là vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ, cũng không nên đại hắn mấy vòng tuổi ta. ca. Nhược sơ trong lòng vô cùng hối hận, khả năng tứ hải lục giới nữ thượng thần, chỉ có nàng già nhất đi, còn nói thừa dịp rất tốt túi ra nói một hồi văn văn liệt liệt luyến ái, nhưng là tưởng tượng đến tuổi ít nhất lão bọn họ mấy và tuổi, liền không thể nhận tâm tới nhưng bể ngoài thứ này, lại sinh cực hảo, thật sự tội lỗi. Ngươi không phải A Trần, vậy ngươi là ai? Hoa vân có chút hồ nghi nhìn nhược sơ, hy vọng được đến một chút đáp án, tưởng là một năm không có ly trần tin tức, hiện giờ gặp mặt mạo như thế giống nhau người, kia tưởng niệm cảm giác lại về rồi đi. Nhược sơ ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ Trấn định nói đến, bất ải, vô ảnh tôn giả là ta ông ngoại. Đều đến mấu chốt như thượng, còn không quên đứng ở bên cạnh ông ngoại, cười vãn quá vô ảnh tôn giả tay. Nhìn một dương cùng hoa vân cùng với Thịnh Dư Phản phất chỉ có thể như vậy Mới có thể thoát thân Kiêu ngại chính là cẩm hoa thượng tiên nữ nhi Thịnh Dư có chút kinh ngạc hỏi Đều nói vô ảnh tôn giả nhất sủng đứa cháu ngoại gái này Nhưng phản phất rất ít người biết nàng là thượng thần việc này nhi Nhược sơ gật gật đầu Cầm hoa thượng tiên nhi tử nhưng nhiều Không có tám cũng có 10 cái đi Nhưng nữ nhi cũng chỉ có này duy nhất một cái Thịnh Dư lập tức quỷ gối trên mặt đất Hành lễ bái chi lễ Mới vừa rồi tiểu tiên nhiều có mạo phạm, mong rằng thượng tiên tha thứ. Thượng tiên! Không làm đi! Nàng chính là lục giới tiên tôn, hướng thiếu nói cũng là thượng thần giai phẩm. Đứng ở một bên hoa vân cùng một dương cũng thập phần kinh ngạc, tưởng là không tiếp thu được nhược sơ là vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ việc này như đi. Nhược sơ sửa sửa rũ ở trước ngực hai lũ tóc đen, cười phất phất tay, ý bảo làm quỷ trên mặt đất thịnh dư đứng dậy, chính sách nói, người kia phu nhân là có bao nhiêu may mắn, sinh cô nương ta như vậy mà Mỹ Khó trách thái tử điện hạ cùng một dương thượng thần đều rơi vào lưới tỉnh. Ở đây tất cả mọi người nghe được ra tới, nhược sơ này rõ ràng là ở khen chính mình hoa dung nguyệt mạo, thuận tiện đề ra một chút vị kia may mắn phu nhân. Bất quá, ở đây tất cả mọi người không thể không bị nàng dung nhan thuyết phục. Mỹ không nghiêng không lệch vừa văn tốt. Vô ảnh tôn giả cười chắp tay, tiểu mùng một hướng không mừng bên ngoài chỗ, cho nên cơ hồ đại môn không ra, nhị môn không mại. Hai vị chỉ sợ là nhận sai. Lao hủ còn có chuyện quan trọng cùng tiểu sơ thương lượng, liền đi trước cáo tử. Nhược sơ xoay người liền muốn cùng vô ảnh tôn giả cùng lưu khai, lại bị hoa vân một tay kéo lại từ phía sau ôm lấy, ở nhược sơ bên thai nhẹ nhàng nói, ngươi chính là ly trần. Phần 23 Chương 23 làm sáng tỏ sự thật Chương 23 làm sáng tỏ sự thật Nhìn hai mắt màu đỏ tươi hoa vân, vô ảnh tôn giả cũng ngượng ngùng lại lôi kéo ngoại tôn nữ đi rồi, cười nói, ngoại tôn nữ, ngươi xem, thật vất vả có người thích ngươi. Ngươi liền tạm chấp nhận tạm chấp nhận đi, ngươi cũng già đầu rồi, ngươi xem ông ngoại vì ngươi hôn sự, tóc đều sầu trắng, ngươi liền cho nhân ra một cái cơ hội đi. Nhược sơ có chút kinh ngạc nhìn vô ảnh tôn giả như thế đại xoay ngược lại, đây là đang nói nàng lão. Đối, nàng cũng xác thật lão cảm giác rốt cuộc tìm không thấy nhà chồng, hảo đi, bị ông ngoại bán đứng cảm giác, xác thật không thế nào dễ chịu. người kia tóc, rõ ràng chính là bà ngoại ma bạch, thiếu tìm lấy cớ. Vô ảnh tôn giả cư nhiên không để ý tới nhược sơ Lôi kéo lả lướt, vội vàng thịnh dư liên can người chờ rời đi quỷ ly tiên cung. Một dương đột nhiên dùng sức kéo nhược sơ tay, mà hoa vân lại chết ôm không đông tay, hai người rằng co không dưới, làm trung gian nhược sơ xấu hổ hơn nửa ngày. Lúc trước ngươi không phải phải cho chúng tiên một công đạo sao? Như thế nào, hiện tại không cần công đạo? Một dương tâm bình khí hòa lời nói, nghe lại giống càng thêm có uy hiếp lực. Tuy chỉ là nghe nói cái kêu tàn khốc chu tiên đại việc, nhưng cũng có thể nghĩ đến kêu ly trần là hạ bao lớn quyết tâm Mới có thể chính mình chịu ra bái gân đi cốt Hẳn là tuyệt vọng đến cực điểm mới có thể như thế Hoa vân tả cười nhìn một dương Trước kia cũng không gặp ngươi như vậy che chở nắng a Hiển nhiên Hai người lời nói có chút làm tức giận nhược sơ Buồn cô nương không phải ly trần Cũng không là đồ vật Cho nên không cần lôi kéo Húng chi Buồn cô nương tuổi tác đã cao Chịu không nổi các ngươi như vậy lan lộn Nhược sơ chính mình cảm thấy còn tính có lễ có tiết Không xem như mạo phạm đi Ngươi nếu xuất hiện ta liền sẽ không lại lần nữa làm ngươi từ ta bên người biến mất, nếu vô ảnh tôn giả một mực chắc chắn ngươi là nàng ngoại tôn nữ, kia liền càng thêm dễ làm, đợi chút tiện lợi tôn giả mặt, hướng ngươi cầu hôn. Hoa vân tưởng là rất có tự tin, mới có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói. Nhược sơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn hai người biểu tình, cười cười, ngượng ngùng, buồn cô nương không phải ly trần, buồn cô nương là vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ, danh nhược sơ, buồn cô nương lúc sinh ra các ngươi còn không biết ở nơi nào mua nước tương đâu. Hơn nữa, cùng ta như vậy tuổi, nói chuyện yêu đương, chẳng phải tục khí ta cũng chỉ là đem các ngươi coi như tôn nhi tới đối đãi Có lẽ là ngữ gia có chút kinh người, làm hai người đều xứng sờ ở tại chỗ. Cái gì? Hai người có chút nghi hoặc hỏi trước mặt nữ tử, bất quá là tam vạn năm trước Giáng sinh nữ tử, cũng dám nói Thái tử cùng Thượng Thần Tiểu. buồn cô nương giống các ngươi như vậy tuổi khi, đều ở thu phục các giới yêu ma, thật là quá không hiểu chuyện. Khó trách thiên giới sẽ như thế xa đoạn, ai? Hung hăng nghiêm trang nói hiệu nói vượng, giao hấn bọn họ một đốn, tránh ra hai người chói buộc, làm bộ buồn lo vô cớ bộ dáng rời đi quỷ ly tiên cung. Tuy rằng nàng đã từng dường như cũng không có thu phục quá cái gì yêu ma quỷ quái, ngay cả tiên ma đại chiến cũng chưa bao giờ tham ra không mừng tranh đấu, không mừng tranh đấu. Này hai người thật đúng là một cái kẻ si tình, một cái tình si. Này mấy vạn năm đều tránh thoát, hiện giờ lại thua tại một cái thái tử. Một cái thượng thần trong tay, đúng là không nên. Nhược sơ đứng ở quỷ ly cửa cung, nâng lên tay, rút ve trên cổ tay hoa lê nước mắt, nhìn bên trong kia đoàn mây đỏ, nhìn vạn rằm không mây 99 mây chín trọng thiên, cảm thán, quả thật là một cái bi thương chuyện xưa. Ngươi nhưng rốt cuộc ra tới, mấy vạn năm qua, còn không thấy ngươi sẽ tùy ý người khác ôm lôi kéo, hôm nay tiểu sơ là như thế nào lạc. Bất quá, rốt cuộc có người hướng ngươi cầu hôn. Đột nhiên xuất hiện vô ảnh tôn giả, trêu ghẻo nhi hỏi đang ở phát ngốc nhược s Nhược sơ sợ tới mức về phía sau lui một bước, nhìn ông ngoại kia phó bắt quái bộ ráng. Cầu hôn. Mấy vạn năm qua cũng không phải chưa từng có, bất quá phần lớn trước mắt. Tưởng kia hôn độn đại đế nhi tử Kim ô, vừa lên tới cầu hôn, trên người thiên hỏa, thiếu chút nữa không đem phủ đệ thiêu cái tinh quang. Hiện tại ngâm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, ta cười, ông ngoại cũng già đầu rồi, nếu không, đi Tây Hải, đem bà ngoại tiếp hồi ảnh Nguyệt Cốc trụ như thế nào. Vô ảnh tôn giả vừa nghe đến bà ngoại. Lập tức trở nên ngoan ngoãn, một bộ ủy khuất bộ ráng, vốt chính mình dâu dê. Nhược sơ liền biết, trên đời này, chỉ có bà ngoại mới có thể đem này bắt quái vô ảnh tôn giả chế phục Ngươi nếu không phải ta ông ngoại, hôm nay ta định đem ngươi miệng, xé cái nát nhử, ngươi còn bán đứng ta, thật là lao ngăn đồng. Nịch ngậm xả một phen hắn dâu. Vô ảnh tôn giả đột nhiên thấy đau đớn, hắc hắc cười đáng tiếc, đây là lôi đả bất động sự thật. Tùy ta hồi một chuyến ảnh nguyện gốc, có việc cùng ngươi giảng Chuyện gì không thể tại đây địa phương giảng, càng muốn hồi kia vô căn trí cốc, một hồi đi liền sẽ nhìn đến các loại ca ca đệ đệ, quả thực lập tức chóng mặt nhức đầu, khí huyết hai hư. Phần 24 Chương 24 Nhàn Nôn Toái Ngữ Chương 24 Nhàn Nôn Toái Ngữ Tới rồi ảnh Nguyệt Cốc ngoài cốc, vô ảnh tôn giả vung tay lên, chấm dãi, kia tiên cảnh ảnh Nguyệt Cốc liền xuất hiện ở trước mắt. Xa cách ngàn năm ảnh Nguyệt Cốc vẫn như cũ mỹ lệ, thác nước như luyện liền tiếp thiên cuối thiên hà chi thủy dòng nước không thôi Chạy vào nhân gian. Đầy đất hoa tươi, ông vội điệp tích quát, tiên hạc dòng chơi. Ảnh nguyệt cốc mãi lục giới vô căn chi cốc, trôi nổi với lục giới bên trong. Dùng tiên khí làm thiên nhiên cái chắn che giấu với lục giới. Vào các môn, vô ảnh tôn giả liền trở về hắn kia nhà tranh. Nhược sơ cũng chính mình trở về chính mình chỗ ở, khẽ nâng làn váy, đạp phiến đá xanh, bước lên bậc thang. Đang chuẩn bị đẩy ra cửa phòng, một người mặc màu trắng quần áo nam tử bỗng nhiên gọi nàng Đở thịt thân xuyên bạch đi dị sam nam tử có lễ chắp tay nhẹ giọng kêu. Nhược Sơ có chút nghi hoặc nhìn cái kia thanh tú nam tử, tự hồ ở nơi nào gặp qua, rất là quen thuộc. Bất quá, trong nhà huynh đệ thật nhiều, thật sự mặt manh. Tứ tỷ không nhớ do ta. Nam tử cười hỏi đầy mặt nghi vấn Nhược Sơ. La mặt quỷ Nhược Sơ hắc hắc cười, cẩn thận hồi tưởng, xấu hổ cười cười, ngươi còn không phải là cái kia, cái kia sao, ta nhận thức, ta đệ đệ sao? Nhược Sơ đáy lòng nhưng thật ra thật không nhớ rõ. Chỉ nghe được hắn gọi nàng tứ tỷ kia tự nhiên là đệ đệ, đến nỗi gọi là gì, đứng hàng hàng, liền không rõ ràng lắm. Mỗi lần hồi cốc, luôn có như vậy xấu hổ thời khắc. Chúng ta ở thương lãng tiên cảnh gặp qua, ta là tử tu. Chắp tay nhắc nhở. Lúc này mới nhớ tới, hình như là có như vậy hồi sự, kia phẫn nộ biểu tình đảo còn ở nhược sơ trong đầu bảo tồn. Có chút lạnh nhạt hỏi, ngươi tìm ta, chuyện gì? Mặt khác ở bên ngoài làm việc nam tử đều phản phất ở cười nhạo hắn giống nhau, thậm chí. Nhược sơ phản phất có thể nghe thấy những cái đó nam tử khinh thường nói bất quá là một cái khắc tinh thôi, còn như thế lấy lòng nhân ra là lục giới tiên tôn, như thế nào nhớ rõ chúng ta loại này hạ tiên linh tinh lời nói. Trong giọng nói tràn ngập tranh chua cùng thê lương, tử tu chắp tay nói, chỉ là nghe nói tứ tỷ hồi cốc, ta liền lại đây nhìn xem, nếu đều thấy tứ tỷ, kia tử tu liền cáo tử. Nhược sơ gật gật đầu, nhìn tử tu có chút mất mát bóng dáng, cảm thấy có chút không thể hiểu được. Không lâu... Vô Ảnh Tôn Giả liền làm nhược sơ đi vong xuyên chờ hắn. Nhược sơ ngồi ở hà bên ghế đá thượng, một tay chống đầu, ốc còn không mang nổi mình ốc cuống trả, nhìn kia mặt trời lặn ánh chiều tà. Chuyện gì như thế thần bí? Khó hiểu hỏi Vô Ảnh Tôn Giả. Vô Ảnh Tôn Giả ngồi ở nàng đối diện, còn đem Tử Tu mang theo tới. "Này đi, Thương Lãng Tiên Sơn học nghệ, lão hủ sẽ đem pháp lực của ngươi phong bế, thẳng đến ngươi được đến Túc Kỳ nước thánh. Trong lúc, Tử Tu sẽ bảo đảm an toàn của ngươi." Nhược Sơ có chút vầu ngưa nhấp một miệng trà, nhẹ nhàng đem chén trà đặt ở trên bàn đá, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi làm ta hồi ảnh nguyệt cốc, Nguyên Lai chỉ là muốn đem ta tiên pháp phong ở ảnh nguyệt cốc. Đến nỗi vì sao phải được đến Túc ký nước thánh, bất quá là vì tục mệnh thôi. Tháng sau đó là Thương Lãng kiếm phái mỗi năm một lần tuyển chọn đệ tử nhật tử, đến lúc đó, lão hủ sẽ tự mình đem ngươi cùng tử tu đưa hướng Thương Lãng tiên sơn." Vô ảnh tôn giả lời nói, nhưng thật ra làm Nhược Sơ nhớ lại một chút sự tình. Tại thượng cổ thời kỳ, Hôn đột đại đế liền quy định, cùng thiên cộng sinh thượng thần ngẫu nhiên muốn đi thế gian học nghệ, có thể không cần đầu thai, nhưng cần thiết tử thủ thần nhân phong bế này tiên pháp. Loại này chế độ, bất quá chính là hôn độn đại đế vì phòng ngừa những cái đó ham ăn biếng làm thượng thần uổng có thượng thần chi vị, tiên pháp lại so với hạ tiên còn muốn kém cỏi Sau lại hôn độn đại đế toàn hóa, cùng thiên cộng sinh thượng thần đại bộ phận cũng đi theo hôn độn đại đế quy y đi hay đất. Loại này chế độ cũng liền dần dần bị người quên đi. Nói. Những cái đó thượng thần quy y hề bối đất, đều ở Nam Hoang Quá Lăng Sơn chưa phân hôn độn bên trong, cũng liền tương đương với, nàng Lê Nhược Sơn là một cái túc trực bên linh cứu người. Hóa ra thủ một mảnh mộ hoang. Tạo nghiệt ta, tạo nghiệt. Phàm giới học nghệ. Nếu ta nhớ không lầm nói, thương lãng kiếm phái cũng là tiên giới đi. Nhược Sơn một tay trong cằm, hỏi đang ở uống trà vô ảnh tôn giả. Phần 25 chương 25 trời sinh sát tinh chương 25 trời sinh sát tinh Nghe được Nhược Sơ nghi vấn. Vô ảnh tôn giả thiếu chút nữa mỗi một miệng trà sặc tử chính mình, cười nói, ơn. Ngươi như thế nhớ rất rõ ràng. Nhược sơ vô ngữ nhìn vô ảnh tôn giả, thật muốn một cái tắt trụm chết giả mà không đứng đắn hắn, này rõ ràng là đang nói trêu chọc nàng chi nhớ. Nói trở về, hôn độn đại đế quy y lì bùi đất đã có mấy và năm, có thể đem như vậy thượng thần học nghệ chế độ noi theo đi xuống đã là thực không tồi, quản hắn phạm giới tiên giới, có thể tăng lên tiên pháp liền hảo. Hiện giờ, cũng chỉ có vài vị thượng thần. Đi phẳng giới, cơ hộ không có. Có thể làm được như thế, Lão Hủ cũng coi như là dụng tâm. Vô ảnh tôn giả vương trong tay cái ly, cảm thắn nói. Nhược sơ khinh thường cười, thư lạnh. Nghe ngươi này ngữ khí, nhưng thật ra thực chắc va-a. Nghe được vô ảnh tôn giả cảm thán, nhược sơ nhưng thật ra nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, dù sao hôn độn đại đế đều đã chết, cũng không cần tuân thủ hắn phá quy củ. Thử tu ở một bên muốn cười, lại ngẹn khẩn. Vô ảnh tôn giả ở một bên ho nhẹ hai tiếng Trầm Dái nói, "Kế tiếp ở Thương Lãng Tiên Sơn, liền từ ngươi tới bảo hộ ngươi tứ tỷ." Nhược Sơ nghe được nơi này, nhưng thật ra có chút nghi hoặc, "Này ông ngoại, biết rõ thần quân thôn đã xảy ra chuyện, lại làm bộ không có việc gì người giống nhau làm nàng đi học nghệ, nhất định có vấn đề." Cần tuân ông ngoại mệnh lệnh, nhất định bảo vệ tốt tứ tỷ. Thử Tu chắp tay lính mệnh. Vô Ảnh Tôn giả công đạo xong sự tình liền không thấy bóng dáng, giữ lại Tử Tu cùng Nhược Sơ hai người. Theo sau tới một đám ca ca đệ đệ, đem nàng dây quanh. Hùng hổ bộ dáng như là muốn nuốt vào hai đầu lợn rừng giống nhau. Ngươi muốn đi thương lãng tiên sơn học nghệ. Trong đó một cái nam tử hỏi, ngươi vì sao có tư cách, một cái khắc tinh. Nhược sơ sửa sửa bị gió nhẹ thổi loạn đầu tóc, nhìn không ra nàng có bất luận cái gì manh mối, kỳ thật, trong lòng có chút phẫn nộ. Nửa câu đầu, xem như nghi vấn, còn tính xuôi thai, nửa câu sau nghe xong liền thật là làm nhân khi phẫn. Tử tu thấy thế đứng dậy, đem hắn còn chưa nói xong lời nói chắn trở về. Nhược sơ không nhanh không chẩm đứng lên, nhìn cái kia không biết là ca ca đệ đệ nam tử, cười cười, nói, không khéo, bản tôn có tư cách, lại nói như thế nào, bản tôn cũng là lục giới tiên tôn, xem ngươi quanh mình tiên khí, bất quá là cái thượng tiên, thấy thượng thần, không nên hành lễ lấy biểu tôn trọng. Đã quên nhắc nhỏ ngươi, bản tôn không dễ tức giận, một khi phát hỏa, đó là lục thân không nhận. Tuy rằng nói chuyện ngữ khí bằng thẳng, lại làm người có chút khó có thể hô hấp, sợ tới mức một đám người bùn bùn quy đầy đất. Còn thỉnh tứ tỉ thông cảm, lục đệ ngôn ngữ nhiều có đắc tội, rốt cuộc lục đệ còn nhỏ tuổi trẻ khí thịnh. Thử tu quỷ trên mặt đất dập đầu cầu tình. Nhược sơ tự nhiên không có khó xử một cái hoàng mau tiểu tử, bất quá là nghe không dễ nghe này đó lời ra tiếng vào, trong lòng cảm thán, không biết vô ảnh tôn giả còn có như vậy một đám không biết sống chết cháu ngoại. Nàng không thích ảnh nguyệt cốc đó là nguyên nhân này, một hồi cốc, liền sẽ rước lấy rất nhiều phiền thoái, không phải nói khắc tinh chính là bên khó có thể lọt vào thai lời nói. Làm đến ảnh Nguyệt Cốc người một nhà bầu không khí lập tức biến thành mấy nhà người như vậy chướng khí mù mịt. Nghe nói, sau lại vô ảnh tôn giả đem kia lục đệ hung hăng giáo hấn một đốn, biến tới rồi cực kỳ khổ hàn hàn luyện cần tu khổ luyện. Như vậy cũng hảo, làm hắn hảo hảo sửa sửa miệng không chọn luôn tật xấu. Đều nói ảnh Nguyệt Cốc cái kia cổ quái ngoại tôn nữ nhất chịu ông ngoại vô ảnh tôn giả sủng ái, tự hạ sinh đến bây giờ, muốn gió được gió. Hôm nay đoạn huấn đệ nghe đồn vừa ra, tiên giới lại muốn bắt đầu náo nhiệt một phen. Nào ra cái gì tôn giả giữ gìn ngoại tôn nữ không tiếc đem chính mình cháu ngoại biếm hướng hàn nguyên tiết ngủ. Mấy ngày lúc sau, thương lãng tiên sơn không duyên tôn giả liền hướng ảnh nguyệt cốc đệ thương lãng tiên sơn quảng triều thiên hạ có người tài bà sĩ thiệp. Vô ảnh tôn giả tiếp thiệp lúc sau liền đem nhược sơ tên báo đi lên. Trong ngấy mắt, liền tới rồi tuyển chọn đệ tử nhật tử. Phần 26 chương 26 bái sư học nghệ chương 26 bái sư học nghệ Vừa đến thương lãng sơn hạng Sớm đã chờ ở dưới chân núi Không duyên tôn giả liền ra tới nên đón. Không duyên tôn giả là Vô ảnh tôn giả quan môn đệ tử, tuy rằng cùng Vô ảnh giống nhau đều là tôn giả, nhưng thân phận lại có sai lệch quá nhiều, nói tóm lại, Không duyên chính là Vô ảnh thủ hạ một cái chạy chân mà thôi. Nhược Sơ một thân lê sắc tố sam, đứng ở Thương Lãng Sơn chân núi, nhìn thẳng tận trời cao Thương Lãng Sơn, cười cười. Hiện giờ đã không có pháp lực, một lần nữa xem kỹ này Thương Lãng Sơn, quả thực khí phái. Nam phong hùng trung đạo, chúng tinh phụng nhật nguyệt. Hôm nay vừa thấy, đảo cũng coi như kiến thức vì sao thương lãng sơn là tiên sơn. Cô nương lần này học nghệ, đảo cũng nên thành thật đi. Không duyên cười trêu trọc. Trước kia cũng không vài lần học nghệ, đều như vậy qua, lần này học nghệ, bất quá cũng là không học vẫn không nghề nghiệp tôi Nàng một thành tiên Pháp là có thể địch quá tiên giới đại bộ phận thần tiên, ngẫm lại cũng đủ dùng. Bất quá, nàng sư phụ phần lớn đều đã đi về coi tiền mỗi lần nhược sơ đều là khóc hồng hai mắt mới bỏ qua. Nàng tuy lạnh nhạt Lại cũng trọng cảm tình, với nàng có ân, nàng liền đem hắn xem thực trọng, tựa như đổ chạch giống nhau. Bất quá, đây cũng là nàng một đại khuyết điểm. Trước tiêu một cái nông phu đã cứu nàng, nàng liền đáp ứng rồi nông phu nghĩ muốn cái gì, đều có thể cấp. Nông phu liền một mực chắc chắn muốn Hoàng Kim, nàng cũng liền bàn tay vung lên, cho hắn mãn nhà ở Hoàng Kim. Cuối cùng nông phu đã chết, hơn nữa thì cốt vô tổn. Đã chết là bởi vì cả đời chưa bao giờ gặp qua nhiều như vậy Hoàng Kim, cười một hơi nhi không để đi lên. Nhạc đã chết. Thi cốt vô tồn là bởi vì sao lại trong thôn người thôn ngoại người đều đến hắn trong phòng dọn hoàng kim, sống sở sờ, sờ đem hắn thi cốt đạp nát đầy đất. Sẽ không sẽ không. Nay không phải có ngũ đệ ở sao, lần này ta khẳng định hảo hảo học. Cười trả lời. Thức mau, rất nhiều có địa vị thần tiên đều đem chính mình trong nhà nhi nữ đưa đến thương lãng tiên sớt tới, ở thương lãng sơn dưới chân tụ. Vô ảnh tôn giả sợ lộ diện, liền trở về. Không duyên cùng những cái đó có vô danh hảo tiên ra nói chuyện phiếm lửa nóng, cũng mặc kệ nhược sơ ở một bên như thế nào nhẩm chán. Nhược sơ nhìn đại môn nhắm chặt thương lãng tiên sơn, trong lòng nhưng thật ra vô cùng chờ mong, lần này sư phụ của mình sẽ là bộ dáng gì, tuổi già sức yếu vẫn là tuấn lãng phiêu dật. Theo một tiếng tiếng chuông, nhắm chặt đại môn rốt cuộc chậm rãi mở ra, ra tới một đám thân xuyên màu trắng quần áo đệ tử đứng ở ngoài cửa, dẫn đầu đứng dậy, tuyên đọc thẻ che phía trên quý củ. Nhập ta thương lãng tiên sơn điều thứ nhất, Đi bộ đi lên đỉnh núi cung điện chính sảnh, 12 cái canh giờ làm hạn định, chưa lên núi giả trực tiếp xóa tên, lên núi cuối cùng 10 tên giả, trực tiếp xóa tên. Lên núi nhân số không đầy 10 tên, tắc toàn bộ quá quan, lên núi nhân số thiếu với 20 người giả, tắc từ nhan lạc sư thúc tự mình từ giữa chọn lựa 10 người, còn thừa giả, xóa tên. Nhược sơ dùng tay đặt ở đuôi lông mày thượng, che khuất trói mắt thái dương hướng lên trên vọng, nghe được như thế không hợp lý quý cũ không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Này Sơn còn không biết có bao nhiêu cao, này muốn rửa theo nàng tốc độ đi lên đi, ít nhất đến 2-3 ngày cấp trình, 12 cái canh dở, quả thực muốn mạng người. nay loại quy củ vừa ra, nếu là lên núi nhân số thiếu với 20 người, hắn cũng chỉ sẽ tuyển 10 người. Hơn nữa, muốn bài sư học nghệ, thế tất sẽ cho nhau tàn sát, bám trụ lẫn nhau, cứ như vậy càng thêm tốn thời gian, muốn 12 cái canh giờ tới đỉnh núi, chẳng lẽ không phải chuyện dễ. Chuyến này gian nan, này sư khó bái. Nhược sơ phục hồi tinh thần lại, nhìn cái kia tuyên đọc thẻ che nam tử, dường như là ở nơi nào gặp qua. Các vị, bên trong thỉnh. Nam tử thẻ che vừa thu lại, làm cái thỉnh tư thế, rất nhiều đệ tử liền chen chúc mà vào. Không duyên vô vỗ nhược sơ bả vai, chúc nàng vận may liền biến mất. Đi đến sân môn, nhìn kia nam tử, cười gật gật đầu. Nam tử có chút kinh ngạc nhìn nhược sơ, chắp tay chắp tay thi lễ, tân nhân. Ngại như thế cao thâm tiên pháp, thế nhưng cũng tới thương lãng tiên sơn học nghệ. Nhược sơ có chút nghi hoặc nhìn hắn, tuy là quen thuộc, khá vậy chưa từng nhớ rõ nơi nào đã cứu hắn. Ở thần quân thôn, ngươi đã cứu tại hạ, còn nhớ rõ sao? Tại hạ thương lãng tiên sơn đại đệ tử tiêu dễ phàm. Tiêu dễ phàm có chút kích động mà tự báo ra danh. Nghe hắn như thế vừa nói, nhưng thật ra nhớ tới thần Quốn thôn đã cứu kia một đám đệ tử, xấu hổ một hồi lâu, nhớ do khi đó còn ném xuống một câu thần bí nói, nói có duyên sẽ tự tái kiến, không nghĩ tới thật đúng là đụng phải. này Nói đến cũng hổ thẹn, buồn cô nương trong lúc gặp một chút sự tình, một thân tu vi mất hết, lúc này mới thượng tiên sơn học nghệ. Có chút bóp cổ tay nói những cái đó nói bừa loạn tạo nói dối. Tử tu nhìn nói dối đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhược sơ, lắc lắc đầu. Nhược sơ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tử tu lập tức ở một bên hát đệm nghiêm mặt nói, đúng vậy, tứ tỷ vốn dĩ hảo hảo, sau lại gặp được một ít phiền thoái, mất đi tu vi. Không biết là cỡ nào pháp lực người mới có thể bị thương ân nhân. Vốn định lừa dối lừa dối liền tính, không nghĩ tới này tiêu dễ phảm thế nhưng như thế nghiêm túc. Như thế chuyện cũ, không đề cập tới cũng thế, không đề cập tới cũng thế. Cười đánh ha ha, nói nửa thật nửa giả bộ dáng. Tiêu dễ phảm nghiêm túc gật gật đầu, thật sự thở dài, như thế tốt một thân tu vi, liền như vậy tan hết, xác thật đáng tiếc. Tốt xấu chúng ta cũng quen biết một hồi, đừng ân nhân đàn nhân, ngày sau nếu là bái sư đến thành, còn phải gọi người một tiếng đại sư hình. Ta họ lê, danh lực sơ. Cười nói tên của mình. Nga. Đúng rồi, này cũng chỉ lo ôn chuyện đi. Tiêu sư huynh nhưng có gì nhanh và tiện phương pháp, làm ta thượng kia sơn đi. Khó hiểu hỏi tiêu dễ phàm Phần 27. Chương 27 gian khổ lịch trình. Chương 27 gian khổ lịch trình. Lời này ý ngoài lời, ở một bên các sư huynh đệ đều có thể nghe ra tới. Ý tứ là tiêu dễ phạm trì hoãn nàng thời gian người khác đều đến sườn núi. Người hay không phải làm ra một chút bồi thường linh tinh. Tiêu dễ phạm chắp tay cười cười. Cứ yên tâm đi, hiện giờ bọn họ đang ở cửu cung bắt quái trận Trung bồi hồi, dễ phạm cũng không có thể ra sức. Đây là sư phụ lập hạ quy định, tại hạ liền không quái dày cô nương lên núi, thỉnh. Nhược sơ mặt mũi thật sự không nhịn được, lập tức dùng tay áo chặn mặt, đi vào. Tiêu dễ phẳng cười cười, cô nương, tránh em khí, đi dương quan. Nói xong liền theo một đám các sư huynh đệ, đàng vân lên núi đỉnh. Nhược sơ nhìn phía trước vây ở bắt quái trận chung những người đó, cười cười. nay trận pháp Sơn tại có thể là 10 vạn năm trước liền đã bối thuộc đầu, đối với tảng thư linh tinh văn tự, nàng là đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Nhưng là, này sơn gian trận pháp, quá mức quen thuộc, tựa hồ, cùng 10 vạn năm trước giống nhau. Nếu đoán không tồi, đi qua này bắt quái trận, đi ra ngoài, đó là đỉnh núi, nhưng mà như thế lối tát, lại giấu giếm tầng tầng lớp lớp nguy cơ. Vừa rồi, là tiêu sư mình cho ngươi chỉ Minh lộ đi. Đồng nhiên xuất hiện một nữ tử, đem đang ở tự hỏi nhược sơ kéo lại. Chỉ thấy nàng thân xuyên một bộ hồng nhạt quần áo, mày lá liễu, anh đào miệng, lớn lên đáng yêu chút, nói chuyện lại không thế nào dễ nghe. Tử tu lập tức chắn nhược sơ trước mặt, nghi hoặc hỏi lai lịch của nàng. Nữ tử cũng không chút hoang mang báo ra chính mình ra môn, doanh châu tiên khách nghị hiền con gái một, liền ý đi hề. Này tiểu nữ tử, là ngươi thích người đi. Như vậy che chở nàng, ta cũng bất quá chỉ là nói một câu, ngươi liền khẩn trương thành như vậy. Nếu là không có bản lĩnh, cũng đừng tới nơi này mất mặt xấu hổ. Liên y ghi đôi tay ôm ở trước ngực, cao ngạo nói nói mát. từ tu đứng ở một bên, nhược sơ hừ lạnh cười, trả lời nói, bất tải, buồn cô nương là hắn tứ tỷ thân tỷ tỷ Liên y có chút xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ Trấn định nói, vừa rồi tiêu sư mình cho ngươi công đạo tránh âm khí, đi dương quan, ta tưởng ngươi cũng không hiểu, ta đây liền đi trước một bước. Nhược sơ cười gật gật đầu, làm cái thỉnh tư thế. Tử tu lại ở một bên rất là nghi hoặc, vây vây tay, nhậm nàng đi thôi. Thức mau, nhược sơ liền mang theo tử tu đi ra bắt quái trận. Không khéo chính là, nàng cùng tử tu hai người trước bọn họ hơn phân nửa ngày, cuối cùng lấy đệ nhất danh đệ nhị dành tới thương lãng tiên sơn đỉnh núi trung đảo hư vô phong. Nhược sơ nhìn ra tử tu nghi hoặc, cười cười, này đó tiểu siếp, sớm tại rất nhiều năm trước ta liền đi qua, tự nhiên biết nơi nào có nguy hiểm, nơi nào an toàn nhất. Tứ tỷ không phải, chỉ nhớ không tốt. Ai nói, ta chỉ là không muốn nhớ thôi. Mới vừa nói xong... Liền y liền theo đi lên, hai lời chưa nói, rút kiếm tương hướng, tử tu nhanh chóng rút ra kiếm cùng đặt ở đối phương trên cổ. Tiêu dễ phạm mang theo các sư huynh đệ xuống tới, liền y đi nhìn tiêu dễ phạm, cười cười, xem ra là tiêu sư huynh nhắc nhở hảo, bọn họ mới có thể nhanh như vậy lên núi. Nhược sơ đứng ở tử tu phía sau cười cười, đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, những lời này thật sự thích hợp liền y đi người này, lòng dạ thế nhưng sẽ như thế hẹp hòi, tốt xấu, cũng là doanh châu tiên khách nữ nhi Tuy rằng ở Nhược Sơ xem ra là hạt mẹ đại điểm nhi đoạn đường, ở thiên giới lại cũng là thập phần vì Phong Tiên Sơn. Tại hạng, cấp sở hữu đệ tử đều nhắc nhở quá, bao gồm nghị cô nương. Tiêu dễ phẳng chắp tay, có lẽ có tiếng nói. Liên ý lúc này mới ngượng ngùng thu trong tay kiếm. Theo sau, chúng cử giả 30 người, đều vì thanh niên tài tuấn, chỉ có 4 ga nữ đệ tử. Thu Phong này, ánh nắng tươi sáng, khỉ thước vòng lương. Nhược Sơ bị Phong làm thượng quân. Mà liền y tắc bị phong làm thượng tiên, chỉ vì nàng không muốn tiếp thu thượng quân cái này phong hào giác chính mình thân cha ở thương lãng tiên sơn đại điện trung náo loạn một phen, sư phụ cũng liền cho nàng thượng tiên phong hào Nay chỉ là căn cứ mỗi người tu vi tới phán đoán, mà không phải ra thế bối cảnh, như thế xem ra, trong lời đồn sư phụ cũng là một cái tham mộ hư vinh người đi. Theo một tiếng tiếng chuông gõ vang, một người mặc huyền sắc quần áo nam tử, ước chừng 3-40 tuổi tả hữu, đầu thúc bạch ngọc lưu ly quan, thân xuyên vân cẩm trong cẩ Dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, có vẻ như vậy thần thánh, chân đạp phượng hoàng chậm rãi từ chân trời bay tới, khí thước đều chiều kia phượng hoàng bay đi, rất là uy phong. Có thể làm thượng cổ thần thú trở thành tọa kỵ, đều không phải người bình thường. Chỉ là, kia giả dạng tựa hồ rất quen thuộc. Chậm rãi, phượng hoàng dừng ở một chúng đệ tử trước mặt, kia nam tử xoay người, nhìn này giới tân đệ tử. Nhược sơ kinh hãi, thế nhưng là hắn, khó trách trận pháp như thế quen thuộc. Phần 28. Chương 28 đại kinh tất sát. Trường 28 đại kinh thất sắc. Bốn mắt nhìn nhau kia một khắc, nhược sơ phẳng phất về tới 10 vạn năm trước, vô nhai sơn. Bái kiến sư phụ. Trung quanh nhớ tới một mảnh triều bái thanh âm, chúng đệ tử toàn phụ phục trên mặt đất hành đại lễ. Nhược sơ nhìn hắn, ngẩn người, có chút không tin theo bọn họ đã bái. Hắn đó là chúng ta sư phụ thuần hóa chân nhân. Thử tu ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở nhược sơ. Nhược sơ khỏe miệng rơ lên một mặt ta cười, gật gật đầu. Thương lãng sơn, hồi lâu không có như vậy náo nhiệt Đột nhiên một tiếng ôn nhu lại hữu lực thanh âm ở trong không khí quanh quẩn. Theo sau liền xuất hiện một người mặc màu tím quần áo nữ tử, bề ngoài nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi, cao cao búi tóc dùng một chi màu tím thoa nửa vãn, nhìn qua dịu dàng hiền thục, mỹ lệ hào phóng, không thể không thừa nhận là cái khó gặp mỹ nhân. Chỉ thấy Tiêu Dễ phàm chắp tay gọi nàng sư thúc, đó là kia thương lãng tiên sơn đệ nhị bảo tọa sư thúc Nhan Lạc. Thuần hóa chân nhân ha ha cười, nhìn Nhan Lạc chậm rãi đến gần, nói: "Hiện giờ Liền buồn tọa thu cái đồ đệ, nhan lạc sư mội cũng muốn tới xem náo nhiệt. Nhược sơ nhìn đến hai người, trong lòng có chút không vui, chuẩn bị rời đi. Lại bị tử tu kéo lại quỳ gối tại chỗ, đối với nàng lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Sư minh tuyển đồ đệ, sư mội tự nhiên là không dám nhúng tay, bất quá, sư mội gần đây cũng thiếu đồ đệ, liền trộm cái lười từ người này đó đồ đệ chung chọn lửa, như thế nào. nhan lạc mở miệng, tự nhiên hào phóng, không mất thượng tiên phong phạm Thuần hóa chân nhân gật gật đầu, làm nhan lạc trước tuyển. Nhược sơ khẩn cúi đầu, không nghĩ làm nàng thấy gương mặt này. Đáng tiếc thiên không được như mong muốn, lăng làm nhan lạc đem nàng cấp tuyển đi. Xem ngươi cốt cách ngạc nhiên, ngươi có bằng lòng hay không? Nhan lạc cười hỏi. Mọi người ở đây chính mất mát chính mình hoàn toàn đi vào tuyển thời điểm. Nhược sơ dứt khoát kiên quyết một ngụm từ chối. Như vậy nữ tử, thật sự làm nhược sơ rất khó tiếp thu, cũng rất khó đi tha thứ, càng thêm vô pháp tiêu tan. Nhược sơ chậm đầu lên Nhìn đắc ý nhan lạc, ta cười, kia mặt ta cười làm người lông tơ thẳng dự. Nhan lạc về phía sau lui hai bước mới vừa rồi đứng yên, ngươi. Thuần hóa chân nhân nhìn nhan lạc khác thường hành động, có chút khó hiểu, nói nếu không đồng ý, kia liền đổi một cái đồ đệ đó là. Nhược sơ biết được nàng trong lòng suy nghĩ, nhan lạc trong lòng, lúc này hẳn là ở hồi tưởng lúc trước sát nhược sơ cảnh tượng đi. lại ấy nấy, vẫn là bên cái gì cảm tình. Nhược sơ cười cười, nói, sư thúc nhưng nhận tức ta. Nhan Lạc vừa nghe đến Nhược Sơ mở miệng, liền có chút luống cuống, nói lắp nói không quên biết, cuống quýt mà chạy. Thuần hóa chân nhân lúc này mới nhìn về phía kia đệ tam bài Nhược Sơ, mà Nhược Sơ sớm đã cúi đầu. Bái sư đại điển ở tiếng chuông chung kết thúc, Nhược Sơ cùng mặt khác ba gạ nữ đệ tử cùng nhau trụ vào Cẩm Nam huyện, dọc theo đường đi, Nhược Sơ đều tâm sự nặng nghề, cùng nàng một đường liền y y cùng mặt khác hai nữ tử đối nàng cự tuyệt như vậy ôn nhu lại mỹ lệ nhan lạc, ghi hận trong lòng, dọc theo đường đi cũng không đáp lời. Đóng cửa lại là lúc, không duyên liền đã ngồi ở nhược sơ trong phòng, mặt mang ý cười nhìn nàng. Không duyên, lần này ông ngoại đưa ta tới đây sơn học nghệ, ra sao Giáp tâm. Không duyên nghe ra giọng nói của nàng phẫn nộ, cười giải thích nói bất quá chính là một lần đơn thuần học nghệ mà thôi. Nhược sơ ha hả làm cười, một phen nắm không duyên dâu, hắn là cố ý đi. Nào có, ta là phụng vô ảnh tôn giả ý chỉ, tới nhắc nhở cô nương, không cần hành động thiếu suy nghĩ, một khi muốn sử dụng tiến pháp, liền sẽ bị phản phệ cười giải thích. Vừa định một tay đem hắn dâu kéo xuống tới, thế nhưng không nghĩ tới kêu Kiêu Ngạo Hương lạnh nghị liền y y đột nhiên đẩy cửa mà vào, phía sau còn mang theo một đám đệ tử. Không duyên chạy nhanh biến mất không thấy bóng dáng. Nhược Sơ sửa sửa quần áo, không nhanh không chậm đổ một ly trà uống lên lên, chậm rãi nói: "Chẳng lẽ doanh châu tiên khách không dạy qua ngươi, vào cửa muốn trước gõ cửa sau. Nghị Liên Y khinh thường cười, "Quả trách nàng hôm nay bái sư điển lễ thượng như vậy vô lễ hành vi đủ loại." Tuy rằng Nhược ngồi ở trước mặt Lại không thế nào muốn nghe nàng lời nói Ta bái ở ai môn hạ Đây là ta tự do Còn thỉnh các vị như vậy tan đi Nhàm chán phất phất tay Nghị liền y bỗng nhiên rút kiếm Một bàn tay một cái trưởng phong liền lại đây Nhược sơ tay mắt lanh lẹ tránh thoát Tuy rằng không có tiên pháp Nhưng võ công hẳn là có thể ứng phó ứng phó Ngay sau đó nghị liền y ghi lại Méo cái quyết Đem nhược sơ giam cầm Trọng thương Đem nhược sơ kia sạch sẽ nhà ở Dùng tiên pháp làm cho lung tung rối loạn Nhục trí lúc sau lánh một đám đệ tử lại đem nhược sơ đá cái chết khiếp. Chờ tiên pháp tu luyện thành thục, không đem nàng nghị liền y tiên cốt đánh gãy, nàng liền không phải lê nhược sơ. Nói cho ngươi, nơi này là chúng ta địa bàn, không cho phép tự cho là thông minh người ở chỗ này dương ai. Nghị liền y gì một chân đạp lên nhược sơ ngực, hung tận nói. Không nghĩ tới, nhan lạc vẫn là bọn họ trong lòng sùng bái thượng thần, này lục giới không khí như thế nào đều như thế thấp hèn. Phần 29 Chương 29 Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Chương 29 Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân Các ngươi ở chỗ này làm gì? Tiêu dễ phạm đống nhiên xông vào, khó hiểu hỏi. Nghị liên ý ghi nhanh chóng đỡ bị thương nhược sơ, có chút suốt ruột nói. Tiêu sư huynh có điều không biết, mới vừa rồi vị này sư muội bỗng nhiên phát bệnh, ngạnh muốn bắt phòng đồ vật tạp chính mình. Tới nhiều như vậy sư huynh đệ, mới vừa rồi giữ chặt. Tiêu dễ phạm nhìn trên tay suy yếu lê nhược sơ, như như mày, một tay đem nhược sơ ôm vào trong ngực, rời đi Để lại đầy đất nghi hoặc người Người như thế nào Bên thai vang lên tiêu dễ phảm sốt ruột thanh âm Nhược sơ sớm đã vô lực hồi đáp hắn lời nói Chỉ là biết hắn tay run suy nghĩ Vì chính mình tự dược Như thế đại số tuổi Lại vẫn bị một đám tiểu mao hài tử đánh như thế thảm Này thu không báo Phản phất ủng vì thượng thần Hôn độn đại đế sở định quy củ đó là Thủ thần nhân nếu phong bế cùng thiên cùng sinh thần tiên pháp Liền không được từ bên hiệp trợ Cần phải một người một mình hoàn thành học nghệ sở hữu gian khổ Nhược sơ chịu đựng đau đớn, trong lòng nghĩ, chờ đến công đức viên mãn, cái thứ nhất vọt tới Nam Hoàng Quá Lăng Sơn đem hốn độn đại đế linh tinh hồn phách cấp thiêu phiến rắp không lưu, lấy này tới giải hợn. Tiêu dễ phàm gọi thị nữ tới, giúp nhược sơ thượng dược, theo sau nhược sơ ngất đi, trong ngộng, phẳng phất lại về tới vô nha sơn, trên núi kêu bách hoa nở rộ thời điểm. Không biết qua bao lâu, nhược sơ mới cảm giác có thanh em ở kêu gọi nàng. Sư muội Con hảo! Tiêu dễ phàm có chút nôn nóng hỏi Nhược sơ nỗ lực mở trầm trọng đôi mắt, chịu đựng đau đớn cười cười, nói, ta cảm giác, ta thấy được Minh Vương đầu tóc. Tiêu dễ phàm phụt một tiếng cười lên tiếng, trách cứ nói, này đều khi nào, lại vẫn nói giỡn. Yên tâm đi, Minh Vương thực sự quá xấu, ta thấy đều sẽ bị dọa tỉnh. Người thật sự phát bệnh. Tiêu dễ phàm rất là nghiêm túc hỏi Nhược sơ, nhìn trên người nàng thường có chút đau lòng, có khá hơn. Nếu thực sự có bệnh, đều đến quái kia hôn độn đại đế, lập đến pha quy củ còn phải nàng thiếu chút nữa mất đi tính mạng nghị liên y lìa này ba chữ phản phất viết vào nhược sơ báo thù danh lục vì cầu tự bảo vệ mình tạm thời phóng nàng một con ngựa ngày sau có cơ hội định đem nàng tiền cốt đánh ghế 5 căn hào chút tiêu sư Minh nhược sơ có không cầu ngại một sự kiện nhìn thấy tiêu dễ Phàm ngật đầu ta tưởng ở nơi này nếu là ở tại Cẩ Nam huyện không bị đánh chết mới là lạ vì tham sống sợ chết vẫn là chết ăn vạ nơi này mới hảo tiêu dễàm cười cười Nói, ngươi vốn dĩ liền trụ này cầm nam huyền A, không cần cầu ta. A. Nga, nhược sơ là tưởng, có thể cùng ta ngũ đệ ở cùng một chỗ thì tốt rồi, bởi vì ta thường xuyên phát bệnh, nếu là lại đánh nát này đó, đã có thể không hảo. Nỗ lực giải thích này viết hoa xấu hổ. Nàng đều đã đoán được tiêu dễ phàm sẽ lấy nam nữ có khác, nam nữ đại phòng linh tinh nói qua loa lấy lệ nàng, nhưng nhược sơ lại mặt dày mày dạ năn vả tiêu dễ phàm cái này đại sư minh. Rơi vào đường cùng. Đành phải làm nhược sơ trụ tới rồi cẩm Tây huyện, cùng vài vị sư huynh cắt phân xương phòng trụ. Theo sau nhược sơ thương trầm dãi chuyển biến tốt đẹp, cũng cùng nhau theo các sư huynh luyện công, tiên pháp có một ít tiến bộ. Nhưng trong lúc này, lại không thấy thuần hóa chân nhân cùng nhan lạc tự mình chuyển thụ quá tiên pháp. Những cái đó đệ tử được đến thuần hóa chân nhân chân chuyển, lại đến giáo nhược sơ bực này thượng quân. Không thấy cũng thế, thấy được khó tránh khỏi sẽ hao tổn tinh thần, đặc biệt là sát chính mình kẻ thủ. Còn tưởng rằng mấy vạn năm như vậy m Lại không nghĩ, vận mệnh lại vòng đi vòng lại đem người này đưa đến chính mình trước mặt. Qua mấy tháng bình tĩnh nhật tử, nhàn tới không có việc gì nhược sơ đi vào rừng trúc tĩnh tu tiên pháp. hư vô phong đã nhiều ngày nhưng thật ra náo nhiệt rất nhiều, nhiều rất nhiều hoa lê. Nghe nói này đó hoa lê là chuyên môn từ nhan lạc mây tĩa phong chuyển đến. Bên cũng không nghe nói qua có chuyện gì phát sinh, cũng liền tạm chấp nhận thưởng một chút này tuyết trắng hoa lê. Tiểu sư mùi ổi. Nhân lạc sư thuốc hẹn nghị sư mội cùng với mặt khác hai vị sư mội cùng đi mây tía phong tu bổ bách hoa đi, ngươi vì sao còn ở chỗ này cần tu khổ luyện. Một cái nam tử cười hỏi đang ở rừng trúc luyện công nhược sơ. Nhược sơ có chút nghi hoặc hỏi, bách hoa hảo hảo, vì sao phải tu bổ? Thất sư huynh lại ở lừa dối ta không thành. Như thế nào sẽ? Nghe nói là thiên giới thái tử phải về thương lãng sơn tiểu trụ mấy ngày, thiên giới này thái tử yêu thích nhất hoa lê. Nhan lạc sư thúc lúc này mới sai người đem này trung đảo hư vô phong trang điểm trang điểm. Nhược sơ ở trong đầu cẩn thận hồi tưởng một chút thiên giới này thái tử, còn không phải là cái kia tự cho là đúng hoàng mau tiểu tử sao, lại là một cái phiến thoái. Chúng ta sư phụ thuần hóa chân nhân là thiên giới thái tử sư phụ đâu, bất quá nghe nói thái tử thông tuệ hơn người, cho giỏi hơn thầy, bị phong làm chiến thần, bất bại chiến tích, thanh danh vang vọng lục giới, chịu người kính ngưỡng. Nói chuyện còn không quên chắp tay khen ngợi kia vô sỉ đê tiện còn hạ lưu thiên giới thái tử. Nhược sơ ha hả cười cười, sư phụ cùng đồ đệ, quả nhiên là cùng mở ruột, cũng không làm để ý tới, tiếp tục luyện công. Phần 30 chương 30 không thể nời Hà chương 30 không thể nời Hà Trên người thương sớm đã tốt thất thất bát bát, luyện song công, liền tính tọa ở trong rừng trúc ghế đá thượng, nhàm chán uống trà, nhìn kêu bay xuống trúc diệp, đỗng nhiên một cổ quen thuộc hơi thở chui vào nhược sơ cái múi. Đái Nhược Sơ xoay người, liền thấy Nhan Lạc cùng thuần hóa chân nhân, Nhược Sơ chạy nhanh hành lễ, "Vãn an." Nhan Lạc ở một bên nhìn Nhược Sơ, lại nhìn nhìn một bên ngơ ngẩn thuần hóa chân nhân Túc kỷ, tiến lặng phất phất tay, đem Nhược Sơ đỡ lên. Người Túc kỷ có chút kinh ngạc, muốn nói cái gì, lại nói không ra. Nhược Sơ đối hắn hơi hơi mỉm cười, "Đệ tử Nhược Sơ, bái kiến sư phụ, bái kiến sư thúc." "Ngươi thật là Nhược Sơ. Ngươi có biết sư huynh có bao nhiêu tưởng ngươi?" Túc Kỳ một tay đem nàng ôm vào trong lòng, Liền nhược sơ đều có thể cảm giác được rõ ràng hắn kích động run dậy. Cái này ôm, phản phất xuất đã muộn 10 vạn năm, nếu nói ở 10 vạn năm trước, khả năng nhược sơ hiện tại tôn nhi đều đầy đất bỏ, chỉ tiếc, lại là trợm. Nhược sơ cười tránh ra túc kỳ ôm ấp, lễ phép về phía sau lui hai bước, có thể cùng sư phụ tề xưng, nói vậy cũng là vị cao nhân đi. Sư phụ chê cười, nhược sơ chỉ là một giới Phàm phu tục tử, huống chi, ta cùng với sư phụ, bất quá gặp mặt một lần, lại như thế nào là sư phụ sở thức người Nhan lạc ở một bên lôi kéo túc kỳ, cười an ủi nói, mới đầu, ta cũng như thế cho rằng, nhưng này nhược sơ phi bị nhược sơ, chẳng qua là tướng mạo tương tự tôi sư minh chớ có nhận sai, gợi lên quá vãng chuyện thương tâm. Nhược sơ cười gật gật đầu, thế hắn đổ một ly trà thủy, sư phụ, đồ nhi còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, liền đi trước cáo lui. Người chính là nhược sơ, sư minh sẽ không nhìn lầm, 10 vạn năm trước, ngươi rốt cuộc, đi nơi nào? Ta nơi nơi tìm ngươi, phát điên giống nhau. Nhưng chớp sau không thấy ngươi nửa điểm bóng dáng. Túc Kỳ Lâm vào vô tận tự trách chung vô pháp tự kềm chế, lôi kéo Nhược Sơ tay, không cho nàng rời đi. Nhược Sơ trong lòng nhưng thật ra cảm thấy hai người kia thật buồn cười, một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện, có thể nói trời đất tạo nên một đôi. Bất quá bởi vì 10 vạn năm trước, tình độ Sơ khai là lúc thích một cái thấy sắc quên nghĩa sư huynh, hiện tại đảo như là đắn đo nàng nghiệp quả giống nhau không dung tay. 1000 năm ở nàng thời gian chúng thượng, không tính quá dài, chi Trải qua 10 vạn năm thời gian cọ rửa, bất quá, vốn đã quên đến sạch sẽ, hiện tại nhưng thật ra một chút một chút nghĩ tới, nếu nói cứu này chịu tội, đối với nhược sơ tới nói, bất quá là sở hữu nhàm chán sự tình chung xem như có ý nghĩa sự tình. Người sống lâu rồi, tự nhiên cũng liền cái gì đều đã thấy ra. Đang ở minh tưởng hết sức, một trận nhàn nhạt hoa lê hương theo gió thổi qua, nhược sơ nhìn nơi xa kia một bộ màu trắng quần áo, chậm dại đến gần, kia ôn nhu tươi cười, giống xuân phong. Đệ tử bái kiến sư phụ. Người nọ ở nơi xa liền chắp tay vân an. Thẳng đến đi đến nhược sơ trước mặt, nhược sơ mới giật mình tỉnh, nguyên lai là thiên giới thái tử Hoa Vân. Hiện giờ nhưng thật ra hảo, người đáng ghét tổng có thể gom lại một hối, chính cái gọi là vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Nương tử, nguyên lai ngươi ở chỗ này a làm ta hảo tìm đâu. Hoa Vân cũng không đợi nhược sơ phản ứng, một phen ôm quá nàng bả vai, cười, thân thiết gọi nàng nương tử. Nhược sơ vẻ mặt phẫn nộ đem hắn đẩy ra Ghét bỏ vô vô chính mình bả vai nói, đường đường thiên giới thái tử điện hạ, nói chuyện thế nhưng như thế không đầu không đuôi, ai là người nương tử. Lại một lần bị hoàng Mao tiểu tử đùa giỡn, ngấm lại cái này mặt già đều ném không dậy nổi. Túc kỳ ở một bên ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi nói, đây là bổn tọa đồ nhi, nhược sơ, thế nhưng không nghĩ, các ngươi nhận thức. Há ngăn nhận thức, nàng là ta không quá môn nương tử, xính lệ ta đều đã sai người nâng đến. Nhược sơ thật là sợ hai hoa vân nói ra ảnh nguyệt cốc ba chữ. Một chân dẫm lên Hoa Vân trên trần đau Hoa Vân ngao ngao thẳng kê ơ. Nhược sơ giả vờ đỡ Hoa Vân, đối với túc kỳ hát hát cười. Phần 31 chương 31 về vãn đành yêu chương 31 về vãn đành yêu Sư phụ, đồ nhi cùng thái tử điện hạ còn có chuyện quan trọng tương lượng, liền đi trước cáo tử. Nói xong chạy nhanh lôi kéo Hoa Vân rời đi rừng trúc, tới rồi cẩm tây huyển, đem hắn kéo vào chính mình phòng, chạy nhanh đóng lại cửa phòng, có chút tức giận nhìn Hoa Vân. Người hay không làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Như thế hoàng hốt, nhìn không ra tới, túc kỳ thượng thần đối với ngươi, thật đúng là không tồi nha. Hoa vân lời nói rõ ràng có một cổ hế ẩm giấm vị. Nhược sơ ho nhẹ hai tiếng, thanh thanh giọng nói, cười nói, đây là vô ảnh tôn giả làm buồn cô nương tới đây học nghệ, ta hiện tại là một giới Phàm phu tục tử, cho nên việc này không thể chưng dương. Hoa vân nghe xong cười ha ha, như suy tư gì vớt chính mình cảm suy tư nói, thì ra là thế, hiện giờ Ngươi có nhược điểm ở bùn quân trong tay, ngươi nếu ngoan ngoan nghe lời, bùn quân tự nhiên sẽ không chưng dương, thế nào? Này mua bán như thế nào? nay cùng nhược sơ mới gặp, tái kiến, lại tái kiến hắn khi, kia phó vạn nằm không hóa băng sơn khuôn mặt không quá giống nhau, này thái tử là ăn sai cái gì dược vẫn là sao, đồng nhiên trở nên nói nhiều lên. Xem như thua tại trong tay của hắn, nếu là hiện tại chính mình có tiên pháp, chắc chắn làm hoa vân nằm ra thương lãng sơn. Nếu là không thuận theo hắn ý tứ... Hoa Vân nếu lộ ra ảnh nguyệt cốc, Túc Kỳ biết, liền càng thêm không dễ làm. Dưới đáy lòng cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. "Thành giao." Bổn quân thích sảng khoái người, nương tử, buồn quân buồn tính toán tiểu trụ mấy ngày liền đi, nếu ngươi tại đây học nghệ, kia bổn quân liền lưu lại bồi ngươi như thế nào?" Hoa Vân tả cười một phen ôm quá nàng eo, ôm vào trong ngực. Nhược Sơ bông nhiên cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt kia giống như đã từng quen biết, cực kỳ giống Túc Kỳ, rồi lại so Túc Kỳ sắc bén. Nhưng giờ phút này, hắn trong ánh mắt tất cả đều là ôn nu. Hoa vân nhẹ vỗ về nàng giữa trán đầu tóc, ôn nhu nói, kiếp này, ngươi liền không trôi nhưng chạy thoát. Ta nói rồi thanh giao, nhưng cũng không có cho phép ngươi như thế làm càn. Phục hồi tinh thần lại nhược sơ chạy nhanh tránh thoát. Nhưng càng dãy rua, hoa vân ôm càng chặt, nhược sơ vướng hắn một chút, hai người liền ngã xuống trên mặt đất. Hoa vân sinh sợ hãi nhược sơ bị thương, một bàn tay che chở nàng đầu, một bàn tay ôm vòng lấy nàng eo, chính mình lọc đế Chỉ là, trong lúc lơ đãng, hai người môi liền dán ở bên nhau, nhược sơ phản phất có thể cảm giác được kêu cánh môi thượng độ ấm. Hoa vân khẽ mỉm cười, tiếp tục hôn nàng. Nhược sơ phản phất có điều mâu thuẫn, né tránh. Lúc này hai người tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe, đương nhiên hoa vân khủy tay chật khớp thanh âm cũng thập phần rõ ràng. Nhược sơ không biết làm sao, mặt già bá một chút, hồng như là đít khỉ giống nhau. Ngươi thế nhưng cũng thẹn thùng không thành. Thế nhưng bị một cái hoàng mau tiểu tử khinh bạc, khinh bạc khinh bạc. Tức muốn hộp máu một trưởng trụt qua đi, đem hoa vân chặt khớp tay trụt càng thêm trật khớp. Đau. Ngươi thế nhưng cũng biết đau không thành. Nhược sơ học hắn lời nói, ngươi như vậy lôi kéo ta, ta cũng chỉ không hết ngươi trật khớp. Rốt cuộc, ta không có tiên pháp có thể làm ngươi không cảm giác được đau đớn. Tuy rằng trật khớp, lại cũng chết lôi kéo nhược sơ không bỏ. Vừa mới chuẩn bị đứng dậy, có người cũng không gõ cửa phá cửa mà vào. Nghị liên y gì nhìn hai người như thế thân mật hành động. Có chút khiếp sợ nhìn mặt sau túc kỷ cùng với nhan lạc, còn có kia một đám sư hình. Nhược sơ không biết đem mặt hướng nơi nào gác, thật muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Bất đắc dĩ nhìn Hoa Vân, lại thấy Hoa Vân đầy mặt ta cười, nhẹ nhàng ở nàng bên thai nói, hiện giờ ngươi cho dù nhảy vào thiên hà, cũng thể không rõ ta cùng với ngươi quan hệ, ngoan ngoan nghe lời đi. Ngươi là cổ ý, Hoa Vân, có ngươi đẹp, chờ coi. Nghiến răng nghiến lời nói. Hoa Vân dùng sức nháy đôi mắt, buồn quân trở. phần 32 Chương 32 nợ tình trong chất. Chương 32 nợ tình trong chất. Hoa vân đem hoàn ở nhược sơ bên hông tay bông ra, nhược sơ cũng sửa sang lại một chút chính mình quần áo, đứng lên, lại sửa sửa hơi có chút hốn độn tóc dài, chắp tay hướng nhan lạc cùng túc kỳ vân an. Nghị liên ý gì một bộ không hài lòng bộ dáng ở nhược sơ trên người trên giới di động, có chút phẫn nộ nói, sư phụ, này chờ không sạch sẽ nữ tử, không xứng làm thương lãng sơn đệ tử, thế nhưng rõ như ban ngày dưới, câu dẫn thiên giới thái tử điện hạ Nếu không trừ, nhất định khó có thể chính môn phong. Đối với Nghị liền ý này một phen lời nói, đầu tiên là hơi có chút kinh ngạc nàng vì sao nhận thức Hoa Vân, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Hoa Vân là cỡ nào Hoa Hoa Công Tử, lại là thiên giới thái tử, Nghị liền ý gì nhận thức thực bình thường, sau lại cũng chưa từng có thành tựu chỉ là yên lặng đứng ở một bên nghe. Tuy rằng cỡ trách nàng những lời này xác thật rất khó nghe. Thực mau túc kỷ cùng nhan lạc liền ngồi ở ghế trên, Hoa Vân cũng ở một bên ngồi. Nhược sơ có chút nghi hoặc nhìn này ba người, đồng nhiên cảm giác không khí không quá thích hợp, như thế nào có điểm tam tư hội thẩm cảm giác. Sư phụ, nàng lên núi là lúc, vẫn là ít nhiều đại sư huynh nhắc nhở, mới có thể thuận lợi tới, như thế hành vi, sắc thật không nên lưu tại thường lãng sơn nghị liền y đi hề đối vấn đề này, chính là theo đuổi không bỏ. Nhược sơ đáy lòng ha hả làm cười, này càng khôn bắt quái trận, trên đời này, chỉ sợ không có người so nàng càng thêm tinh thông. Thật là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Uổng phí doanh châu tiên khách lấy chính trực nghĩa khí sưng, đáng tiếc thanh danh này. Nga. Túc Kỳ thử tính nhìn nhược sơ. Nhớ năm đó, nhược sơ cùng hắn cùng nhau đi qua cản khôn bát quái trận, mỗi cái trận quẻ chung có cái gì đều rõ ràng. Nếu là nhược sơ cái thứ nhất thượng sơn, kia Túc Kỳ trong lòng nghi hoặc liền càng ngày càng rõ ràng. Người là người phương nào? Hoa vân nghiêm túc thời điểm, trong giọng nói đều để lộ ra một loại làm người sợ hãi huy nghiêm. Lười nhác mở miệng hỏi đứng ở một bên nghị liền y gì ấy. Nghị liền y thì cười chắp tay, xinh đẹp cười, tiểu tiên là doanh châu tiên khách chi nữ, nghị liền y đi hề, bái kiến thái tử điện hạ. Thấy Hoa Vân, liền nói chuyện thanh đều trở nên mềm như bông, nhược sơ suy nghĩ, có lẽ nữ tử nên giống nghị liền y đi như vậy, mới có thể bắt được nam thần phương tâm đi. Lớn lên, nhưng thật ra rất Mỹ lệ động lòng người. Hoa Vân hình như có đừng ý khen nghị liền y đi mỹ mạo, tuy nói không có trưởng hảo dịu dàng, cũng không có quý vân xanh nu Mỹ, còn là một cái Mỹ nhân thôi Điễn hạ quá khen. Nghị liền ý ghi đỏ bừng mặt nói tạ. Hoa vân là dài quá một trương tuyệt thế mỹ nhan, là cái nữ nhân đều tưởng hướng hắn chô đó thấu. Nhưng ở nhược sơ chô đó, hắn chính là một cái đê tiện vô sỉ hạ lưu thượng thần mà thôi. Nghe nói lục giới bên trong, liền hắn tính tình nhất xú, ở chung vài lần xung dưới, đảo lược hiện non nớt. Hoa vân xê dịch thân mình, cười nói, nhưng ngươi này miệng, nói như thế nào một ít ta vị hôn thê không thích nghe lời nói. Trong giọng nói. Rõ ràng có chứa một tia phẫn nộ, ở buồn quân trước mặt, cũng đừng nói buồn quân vị hôn thê nói bậy, nàng không thích nghe, buồn quân cũng không thích nghe. Túc Kỳ nhìn không chớp mắt nhìn ở một bên không ra tiếng Nhược Sơ, nghe được Hoa Vân gọi nàng vị hôn thê, không cấm nhíu nhẽ mày, hỏi Hoa Vân, "Này mấy trăm năm không thấy, ngươi này tính nết nhưng thật ra sửa lại không ít, trước kia ít nói, hiện giờ nhìn thấy Nhược Sơ, ngươi nhưng thật ra thực thoải mái." Hoa Vân hắc hắc cười, một bộ phóng đãng không kềm chế được bộ dáng, Nhược Sơ thích ta nhiều lời lời nói. Nàng từng nói qua, không mừng không tốt lời nói nam tử. Thế gian này nam tử, nàng nhất không thích, đó là buồn không hé răng. Việc này, Thiên Đế cũng biết. Sư phụ chỉ nhược sơ là buồn quân vị hôn thê sự tình, vẫn là chỉ buồn quân tới Thương Lãng Sơn tiểu chủ việc. Cười hỏi Túc Kỳ. Túc Kỳ nói, hai người đều có. Này hai người, vốn là một sự kiện. Nghe nói nhược sơ tới Thương Lãng Sơn, ta liền mệnh huyền cực hướng Thiên Đế bẩm báo qua, lúc này mới tới Thương Lãng Sơn. Bất quá, lần này tới còn có mặt khác một việc báo cho sư phụ. Đông nhiên trở nên có chút nghiêm túc lên. Nhược sơ ở một bên nghe, có thể đoán được hắn tới thương lãng sơn, là vì sự tình gì, quả nhiên, vô ảnh tôn giả vẫn là có cái nên làm. Đến nỗi hoa vân cùng Túc Kỳ nói chuyện gì, Nhược sơ cũng không quá để ý, chỉ có mỗi khi học nghệ là lúc, mới có thể như thế thanh tịnh, không có người khác tới quay dậy. Lạng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, một tay chống cằm nhìn phía trước cửa sổ hoa lê. Từ Túc Kỳ thấy nàng Liên Lam nàng dọn ra cẩm tây huyển, trụ vào Lạc Lê huyển, mãn viên hoa lê khai rất là xinh đẹp. Gió nhẹ trong lúc vô tình mở ra phía trước cửa sổ ố vàng sách cổ, dơ lên nhược sơ đen nhánh tóc dài. Túc Kỳ nhìn phía trước cửa sổ nhược sơ, cười cười, phất phất tay, "Lạc Lê huyển, thay đổi một cái bộ dáng." Nhược sơ phục hồi tinh thần lại, mới thấy Túc Kỳ. "Ngươi chính là ta sư muội, đúng hay không?" "Ngươi nghĩ sao hoa lê ấn ký, là thụ phong thượng thần là lúc, lưu lại. Ngươi có thể gạt được người khác." Không lừa được ta." Túc Kỳ đứng ở nàng trước mặt, ngữ khí phi thường chắc chắn nói. Nhược Sơ hiển nhiên cũng không có tưởng che giấu, chỉ là mặt mang ý cười nhìn Túc Kỳ. Ngồi ở hoa lê dưới tàng cây, thế chính mình đổ một ly trà xanh. "Nếu ngươi biết, ta đây cũng không gạt ngươi, ta chính là lúc trước Nhược Sơ, bất quá, ta họ Lê, Hoa Lê Lê, ngươi vẫn là sửa miệng gọi ta Lê Cô nương đi." Dung trong tay chén trà chậm rãi nói. "Đã 10 năm, chúng ta vẫn là từng người mạnh khỏe, không cần quấy rầy từng người sinh hoạt." Người đã tại đây thương lãng sơn sống hô mưa gọi gió, ta cũng tại đây thương lãng sơn tham sống sợ chết, lẫn nhau không liên quan. Có chút vô tình, cũng có chút lạnh nhạt, lời nói cực kỳ giống trước kia, một câu có thể đóng băng toàn trường. Lúc trước, vì sao phải Lặng yên không một tiếng động rời đi vô nhai sơn? Túc Kỳ rất là không hiểu, vì sao phải Lặng yên không một tiếng động rời đi, hắn không được đến bất luận cái gì giải thích. Nhược sơ đáy lòng hư lạnh, nhìn Túc Kỳ màu đỏ tươi hai mắt, ta cười hỏi ngược lại. Nhan lạc sư tỷ chưa từng cùng ngươi nhắc tới quá ta vì sao rời đi vô nhai sơn sao. Túc kỳ lắc đầu. Hắn đấy lòng có quá nhiều nghi hoặc, mà nhược sơ đấy lòng tùy vô phấn hận, nhưng trước sau là cái khúc mắc 10 vạn năm trước sự tình, hôm nay cũng không tưởng dọn đến dưới ánh mặt trời tới nói, rốt cuộc đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Có một số việc, vẫn là muốn hỏi nhan lạc sư tỷ ta cũng hoàn toàn không biết được. Sư phụ vẫn là mời trở về đi. Nhược sơ còn có rất nhiều sự tình chưa từng hoàn thành còn chưa nói xong liền rơi xuống lệnh đuổi khách. Túc kỳ một phen từ phía sau ôm lấy nàng, nhập nàng như thế nào dãy ruộng, Túc kỳ cũng chưa từng buông tay. Người từng nói qua, nếu là có một ngày, người ta vô luận ai rời đi, đều phải nhớ rõ, gặp mặt là lúc một cái ấm áp ôm. Nhưng người ôm ấp, không hề ấm áp, buông tha ta, cũng buông tha chính người. Nhược sơ hoàn toàn bị thương Túc kỳ tâm, nàng biết, nếu không quyết tuyệt, chắc chắn trêu chọc rất nhiều phiền thoái. Túc Kỳ dần dần bung ra, chậm rãi lui ra phía sau hai bước. Có một số việc, Nhược Sơ không muốn hồi tưởng, càng không muốn đi truy cứu, đi qua liền tùy nó đi bãi. Có lẽ thế gian này, cũng không có vĩnh hằng ái, chẳng qua là vô tận chờ đợi thôi. Giơ trong tay kiếm, vận đủ lực, huy động, cuốn lên đầy đất tàn hoa, kiếm khí chung, mang theo một cổ nhàn nhạt sát khí cùng nồng đậm tức giận, hơi thở trên dưới nhảy lên, nóng nảy bất an. Vì sao qua 10 và năm, ông trời cố tình lại làm nàng cùng Túc Kỳ tương ngộ? Này chi gian chua ngọt đắng cay trong lúc nhất thời toàn bộ này lên trong lòng. Từ Tu tự theo Nhược Sơ, chưa bao giờ gặp qua nàng như thế nóng nảy. Hoa Vân ở một bên đôi tay ôm ở trước ngực, nhìn phẫn nộ Nhược Sơ, hơi hơi nhíu nhíu mày. Nàng hôm nay là chuyện như thế nào? Hoa Vân khó hiểu hỏi bên cạnh Từ Tu. Từ Tu lắc lắc đầu. Đúng vậy, tiểu sư muội rốt cuộc là làm sao vậy? Chiếu như vậy luyện đi xuống, chính là sẽ tẩu hỏa nhập ma a. Thất sư huynh thư mặc có chút lo lắng nhìn kia đình ngoại luyện công dược sư. Không biết qua bao lâu, Nhược Sơ nghe thấy một đám sư huynh gọi nhan lạc sư thúc này bốn chữ, mới vừa rồi dừng lại. Lúc này Nhược Sơ, sớm đã là đổ mồ hôi đầm địa, đại viên đại viên mồ hôi tích ở tàn cánh hoa thượng. Sư huynh có từng đi qua Lạc Liên Uyển. Nhan Lạc cười hỏi thở hổn hển nhi Nhược Sơ. Nhược Sơ ha hả cười, dùng trong tay kiếm trống sớm đã mỏi mệt bất kham thân thể. Chưa từng. Trả lời rất khoát lưu loát, không lưu dấu vết. Chắp tay xoay người liền đi. Mấy năm nay chưa bao giờ ra quá nam hoàng như thế nào vừa ra tới đi lại, liền tịnh gặp được một ít nợ tình. Đầu tiên là hoa vân một dương, sau là túc kỳ nhăn lạc, này còn không có gả đi ra ngoài, liền đã gây thủ chốt oán không ít. Thật là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí Nguyên lai, là bởi vì hắn. Hoa vân mặt mang tả cười lầm bầm lầu bầu nói. Nhược sơ sư muội, nhăn lạc sư thúc có việc tìm ngươi. Lại là nghị liền y ỉa. Phần 33 Chương 33 di tình biệt luyến. Chương 33 di tình biệt luyến. Tới rồi Mây Tiếu Phong, ánh vào mi mắt là kia khí phế rộng rãi bạch ngọc môn cùng kia hồ lự tự, có thể nói, này Mây Tiếu Phong so với kia Trung Đảo hư vô phong càng thêm xinh đẹp. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh hoa hải, thành phiến hoa lê đào hoa cùng chín anh mai, trên mặt đất cũng có chút tiểu hoa dại điểm xuyết. Quả thật là nhan lạc sở cư trú chỗ, so hư vô phong kia cây trúc cùng thanh tùng càng thêm một phần nữ tử hơi thở. Thượng quân bên trong thỉnh. Một người mặc màu trắng quần áo nữ tỉ cười làm thỉnh tư thế. Nhược Sơ khẽ nâng làn váy, theo thị nữ một đường, tới rồi Lạc Hoàng cung. Nhan Lạc đưa lưng về phía Nhược Sơ, bình lui hai bên thị nữ, mới vừa rồi xoay người. Nhược Sơ hướng nàng được rồi hành lễ, gọi nàng sư thúc. Nhan Lạc nhìn Nhược Sơ ánh mắt, rõ ràng có một tia khiếp đảm. Sư huynh nói với ta, ngươi chính là mười vạn năm trước Nhược Sơ. Nhan Lạc cũng cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp thiết nhập đề tài. Nhược Sơ tà mị cười cười, Ném bên hông hoa Lê Ngọc Liên vua, chậm dai nói, sau đó đâu? Nếu ngươi thật là, kia, liền thình ngươi ly sư huynh xa một chút. Nàng trong giọng nói, mang theo một tia phẫn nộ cùng bất an. Phải không? Ta nếu không rời đi, ngươi đại có thể giống 10 vạn năm trước giống nhau, đem ta lửa đến trên núi, giam cầm ta pháp lực, đẩy ta đi xuống, ta cũng cũng không có câu hán hận. Mặt mang ý cười nói nàng 10 vạn năm là như thế nào làm nàng trở về thượng thần. Nếu là sư huynh còn giống 10 vạn năm trước giống nhau đối với ngươi si cuồng, ta liền sẽ không tiếc hết thể đại giới, làm ngươi rời đi, liền tính là giống 10 vạn năm trước giống nhau, tổn hại ta tu vi, ta cũng không cái gọi là nhan lạc trong ánh mắt, tràn ngập kiên định, vì ái, nàng sẽ không tiếc đại giới. Đối với ghét gai ác như kẻ thù nhược sơ tới nói, nhan lạc người này, chỉ là nàng ở thế gian học nghệ khi sở gặp được mối bỏ biển, cũng không quá để ý nàng hư, buồn tính toán buông tha nàng. Hắn vì ta si cùng đó là ta thiên sinh lệ chất, ta xuất hiện, có không làm ngươi nỗ lực 10 vạn năm đều bổng phí. Ngươi nói sư huynh phải biết rằng ngươi là cái dạng này nha lạc, có thể hay không thực thất vọng. Cười uy hiếm nàng. Nhược sơ trong lòng cũng không tính toán làm chuyện này đã chìm đáy biển, 10 vạn năm chưa từng đề, chỉ là tưởng yên lặng quên, bởi vì nàng không muốn lại trở lại quá khứ. Nàng không để bụng, nói như vậy, cũng chỉ là quá quá miệng nghiện thôi. Nàng cả đời này, từng yêu hai người, một cái là tốt kỳ. Cùng sư mội nắm tay, trụ tới rồi này tiên khí 10 phần hư vô phong. Một cái hồn thương, cùng trường hảo tiên tử hỉ kết liên lý, ở tại này hư vô phong phía trên thương lãng tiên cảnh. Nàng cuối cùng minh bạch một đạo lý, nàng cùng này hư vô phong bát tự không hợp, muốn tìm như ý lang quân, cần thiết phải rời khỏi này hư vô phong mới được. kia hôm nay, ngươi liền đi không ra ta mây tiệm phong. nhan lạc đống nhiên phẫn nộ huy kiếm đặt ở ly nàng cổ một tấp chấu ngừng lại. Nhược sơ chấn định cười cười, tu luyện 10 năm Này viên ái túc kỳ tâm nhưng thật ra trở nên càng ngày càng kiên định. Nhan Lạc, ngoài cửa một trận xôn ruột thanh âm, chỉ thấy một cái trưởng phong đem cấm đoán đại môn đẩy ra, một cái huyền sắc bóng dáng nhanh chóng vọt đến nhược sơ trước mặt, đem nhược sơ ôm quá, ôm vào trong ngực, một trưởng đem Nhan Lạc đánh ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Nhược sơ nhớ rõ, cái kia ánh mắt, Nhan Lạc ánh mắt thực tuyệt vọng, kia một loại nản lòng thoái chí tuyệt vọng. Mười vạn năm làm bạn, thật không kịp nàng sở xuất hiện một ngày. Buồn cười. Sư Minh, ngươi liền như vậy cả đời che chở nàng, ngươi có biết ta đối với ngươi thiệt tình." Nhan Lạc trong mắt ngậm nước mắt, như là điên khủng bộ dáng, chỉ vào Nhược Sơ nói. Nhược Sơ trắng non cổ bởi vì Nhan Lạc kiếm, đã có nóng bỏng máu tươi ở chảy xuôi. Tránh ra Túc Kỳ ôm ấp, suy yếu tái nhợt như tờ giấy trên mặt mặt vô biểu tình, vung tay lên đem Nhan Lạc trong tay kiếm hút tới rồi chính mình trong tay gắt gao nắm lấy, huy kiếm đem chính mình tóc dài cắt một đoạn, niết ở lòng bàn tay, kiên định nhìn Túc Kỳ. Mười vạn năm chưa từng nghiêm túc xem qua gương mặt này, liền nằm mơ đều không có gặp qua, hôm nay vừa thấy, cũng không quá như thế. Hắn trong ánh mắt có chút kinh ngạc, có chút không tha. Hôm nay, liền cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi làm ngươi sư phụ, ta khi ta đổ nhi, đối với ngươi túc kỷ, lại vô mặt khác bất luận cái gì cảm tình. từ hôm nay trở đi, ta cũng không là mười vạn năm trước được sơ. Có lẽ, hôm nay sự cuối cùng một lần lấy sư mội danh nghĩa đứng ở ngươi trước mặt nói với ngươi lời nói. nàng sợ làm việc Đều như vậy quyết tuyệt sao. Mỗi một lần hạ phàm học nghệ, đều phải hồng loan tâm động, trêu chọc một bút nợ tình mới vừa rồi bỏ qua. Chỉ là không biết khi nào khởi, biến thành trả nợ. Nói xong liền đem trong tay kiếm cùng tóc ném xuống đất, dứt khoát kiên quyết xoay người. Túc kỳ muốn theo sau, lại trước sau không có dịch khai chân. Tới rồi hư vô phong sau núi rừng trúc, mới vừa rồi dừng lại bước chân, nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Nàng không nghĩ lại như vậy thống khổ, không nghĩ lại trải qua tình cái này tự, bởi vì bở Nương tử! Người như thế nào thương thành như vậy bộ dáng? Hoa vân không biết khi nào xuất hiện đem nàng ôm vào trong lòng lực, có chút nôn nóng nhìn suy yếu nhược sơ. Hôn hoàng nghe thấy có gọi nàng tiểu sơ, có người gọi nàng A trần, càng có người gọi nàng chủ nhân, gọi nàng tỷ tỷ Không biết qua bao lâu, mới tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn quanh một chút bốn phía, tươi mát thanh nhã, không giống chính mình cầm Tây huyện, lại là nơi nào nàng cũng không biết. Xúc lên đệm chăn, mặc vào bạch đủng nhìn bốn phía. Xa lại trung lộ ra một cổ nhàn nhạt quen thuộc cảm. Chật nghe một trận kiếm phong huy động tiếng động, tò mò nhìn xung quanh một phen. Chỉ thấy một thân bạch đi ở hoa lê trong rừng, múa may kiếm, hoa lê theo kiếm phong bay múa, nhẹ nhàng quân tử hoa lê hương, kiếm đi nét bút nghiêng hí thủy trường. Không cấm xem vào thần, không nghĩ tới, hắn không nói lời nào là lúc, còn khá xinh đẹp. Hoa vân nhìn thấy nhược sơ, liền lập tức thu tay, đã đi tới, cười hỏi, có khá hơn. Nhược sơ gật gật đầu Bất quá là bởi vì lậu điểm nhi tiên khí mới có thể càng ngày càng suy yếu, thế nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ như thế suy yếu, lại ở trước mặt hậu bối mất mặt. Người chừng nào thì rời đi thương lãng sơn cùng buồn quân thành thân. Tôn giả đã đồng ý chúng ta ở bên nhau, xính lê đã nâng nhập trong cốc. Hoa vân cười hỏi một bên còn đắm chìm ở bi thương trùng nước sơ. Cái gì? Vẻ mặt mờ mịt nhược sơ phản phất bị người đánh giống nhau khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh đắc ý hoa vân. Đối với tin tức này nhưng thật ra giống như xét đánh giữa trời quang, khi nào cái này ông ngoại lại đem chính mình bán. Tốt xấu cũng đánh cái thương lượng không phải. sinh sợ hai chính mình gả không ra tìm không thấy nhà chồng dường như, người khác nhắc tới thân liền đồng ý, chẳng phải là quá thật mất mặt. Phẫn hận cắn răng, nheo trong tay chén trà, vô cùng phẫn hận. Lại niết, chén trà muốn nát, buồn quân chính là thích người, không thể cùng ngươi ở bên nhau sao. Hoa Vân cười hỏi, chén trà nát có cái gì, quan trọng là tưởng đem người bóp nát. Nhược sơ hít sâu một hơi, mở mắt ra miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, là cái nam nhân thấy như thế mạo mỹ buồn cô nương, tự nhiên đều sẽ thích, húng chi ngươi một cái chống lại lực kém tiểu thí hài nhi. Ngươi không phải có hôn ước trong người sao? kia lục giới tiên tôn, ngươi không tính toán cưới sao? Hoa vân lại lần nữa bị thành công mang vào tuổi bối phận cùng hôn ước vấn đề chung, ở tự luyến Trung vô pháp tự kềm chế nhược sơ lại dùng đồng dạng chiến thuật. Nhưng tôn giả đã đồng ý việc hôn nhân này, cho nên, chờ ngươi học nghệ hoàn thành Liên tới 99 trọng thiên cùng bổn quân thành thân, đến nỗi kia lục giới tiên tôn, tự nhiên không thắng nổi nương tử trong lòng ta địa vị. Cây chân thật sự thật, bất quá, bổn quân tình địch nhưng thật ra có rất nhiều, tỉ như giống Túc Kỳ. Nhược Sơ có chút kinh ngạc nhìn Hoa Vân, chuyện này hắn cũng biết, sẽ không lại là ông ngoại nói đi. Tuy rằng ngươi bối phận cùng tuổi là dài quá bổn quân không ít, nhưng dài quá một bộ bất lao dung nhan, bổn quân tự nhiên bị mê hoặc, không rời mắt được, bổn quân cũng không biện pháp, chỉ có đem ngươi cấy trở về. Mới vừa rồi an tâm Đây là đang nói nàng lão Vẫn là xinh đẹp Vẫn là già trẻ thông ăn Nhược sơ vẫn chưa đáp lời Chỉ là an tĩnh uống trong tay trà Nhìn bay tán loạn hoa lê Nhân gian nghe qua rất nhiều màn kịch Mặt trên viết yêu hận tình thủ phần lớn thế mỹ Lại chưa từng tưởng chính mình cũng là kêu màn kịch trung bản gốc Lúc trước ta thích Túc Kỳ thích 1.000 năm Nhưng Trung Quy cũng trốn bất quá thời gian này hai chữ 10 vạn năm Ta đem hắn quên đến không còn một mảnh Người thích cái gọi là Ly Trần Nhưng cuối cùng cũng trốn bất quá thời gian hai chữ, hướng bổn cô nương cầu hôn, đã quên kia nhảy chu tiên đài nữ tử, tội gì tới. Hoa Vân đối với nàng giải thích, không có bất luận cái gì phản bác, càng thêm không có bất luận cái gì biểu tình. Thật lâu sau, hắn cười khổ nói, ngươi coi như ta là gì tình biệt luyến đi. Trong lời nói lộ ra một kia bất đắc dĩ. Đông nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, một con chim ngũ sắc nhi rừng ở nhược sơ bả vai, dịu dít đê. Nhược sơ nhìn Hoa Vân cười cười, nói chính mình còn có chuyện Vội vàng rời đi hoa vân sở trụ nơi. Phần 34. Chương 34 chuyện tốt một cọc. Chương 34 chuyện tốt một cọc. Vừa đến sau núi, không duyên cùng vô ảnh sớm đã ngồi ở nhà tranh chung chờ đợi nhược sơ đã đến. Là lướt biến ảo thành nhân, đứng ở nhược sơ bên cạnh, thế nàng đổ một ly tuyết dung tiêu dao, đệ cùng nàng. Ngón tay thon dài tiếp nhận chén trà, hai chân dao điệp phóng, cao ngạo hỏi, chuyện gì tìm ta. Không duyên hắc hắc cười vừa thấy chính là làm chuyện xấu khuôn mặt. Thấy nhược sơ trên mặt cũng không còn sóng, lúc này mới mở miệng nói, thiên đế hướng ảnh nguyện cốc cầu hôn, nhận định ngươi cái này con dâu, thiên đế đã đem này tắc tin tức giải rác lục giới. Bản tôn dung nhan rào hảo, có rất nhiều muốn một thấy bản tôn phương dung người cũng là bình thường, nhưng thiên đế nhận định, liền định rồi, ngẫm lại bản tôn, nếu quản thế gian này việc, còn luôn được đến hiện tại thiên đế đối ta nhân duyên khoa tay múa chân. Khẽ nâng lông mày hỏi bên cạnh không nói một lời vô ảnh tôn giả. Vô ảnh tôn giả nuốt nuốt nước miếng Trọng nắm liếc mắt một cái nhược sơ, lại bị nhược sơ chất vấn ánh mắt cấp dọa trở về, cười nói, ông ngoại không phải cũng là gặp ngươi như thế tuổi, lại vẫn ở tại thôn quê, đúng là xuất ruột, lúc này mới ứng hạ, cùng thiên đế thương lượng hôn kỳ, liền ở ngươi học nghệ trở về là lúc. Tuy rằng là chấp phi, nhưng tổng so gà không ra hảo, ngoại tôn nữ ý hạ như thế nào? Nay lời nói thực rõ ràng không có thương lượng đường sống, nhược sơ cũng không phản bác. Chấp phi là cái quỷ gì? Đường đường ảnh nguyệt cốc vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ Nói như thế nào cũng là thân phận tôn quý lục giới tiên tôn, thế nhưng làm chắc phi, thật sự là khí bất quá. Ông ngoại này không nhìn kia thái tử điện hạ khá tốt sao? Cho nên liền ứng hạ, tiểu sơ. Đừng nóng giận được không? Vô ảnh tôn giả thử tính hương nàng. Ngươi cảm thấy, ta sẽ đáp ứng đương cái chắc phi sao? Hơn nữa, ta cùng với hắn, vốn chính là hôn độn đại đế định ra tới việc hôn nhân. Ngươi còn biết chuyện này a Tuy nói ngươi không muốn, nhưng tây đế chi nữ luôn luôn là thiên giới nhận định chính phi. Hôm nay đế lại hướng ảnh Nguyệt Cốc cầu hôn, ông ngoại cũng tới trưng cầu một chút tiểu sơ ý kiến không phải. Vô ảnh tôn giả kẹp ở bên trong, thật sự bất đắc dĩ. Ở nhà tranh trung thương thảo nửa ngày, thế nhưng một câu cũng chưa rời đi hôn khác giới thái tử người này, vô ảnh tôn giả liên tiếp khen kia đê tiện vô sỉ hạ lưu hoa vân. Nói hắn như thế nào như thế nào hảo, như thế nào như thế nào si tình. Nhược sơ cũng vẫn chưa để ý hắn theo như lời lời nói, chỉ là túi đầu uống trà. Nói đến tình cảm vấn đề. Nhược Sơ nhưng thật ra nhớ tới một việc, Chất vấn Vô Ảnh Tôn giả, "Ông ngoại, ngươi khả năng phải hướng ta giải thích một chút, để cho ta tới này thường Lãng Sơn học nghệ, này mục đích là cái gì?" Vô Ảnh Tôn giả hắc hắc cười hai tiếng, loắt loắt trắng bệnh dâu, giải thích nói, "Gặp, đó là mệnh trùng chú định, bỏ lỡ, đó là mệnh vô duyên. Có một số việc không phải trốn, là có thể giải quyết." Nhược Sơ đứng lên, có chút phẫn nộ nhìn Vô Ảnh Tôn giả, nói, "Ta không cần trốn tránh." "Ông ngoại sở làm hết hãy." Đều là vì ngươi hảo, nhớ rõ điểm này, ngươi liền sẽ không truy cứu Vô ảnh tôn giả tận tình khuyên bảo lời nói thâm thiế nhắc mãi Vô ảnh tôn giả làm nàng tới hư vô phong tới học nghệ Bất quá là vì được đến túc kỳ trong tay sở trông giữ nước thánh Kia dùng để tục mệnh nước thánh Nàng cần thiết dựa vào chuyển thế tới tục mệnh Nếu như bằng không, liền yêu cầu kia nước thánh Mà hôn độn đại đế lại là một cái làm ra vẻ người Từng lập quy củ, một hai phải thông qua chính mình tu luyện pháp lực Được đến nước thánh người thủ hộ tán thành, dùng để uống ăn vào mới vừa rồi có hiệu lực, cương đoạt, được đến chẳng qua cùng bình thường thủy không có bất luận cái gì khác nhau. Khoảng cách lần trước chuyển thế, đã có hai và năm, mà ngàn năm đời trước thể tựa hồ ra cái gì biến cố, không thể chuyển thế, chỉ có thể dựa nước thánh, bằng không liền quy y hề bối đất. Nàng là không sợ quy y hề bối đất, nhưng nàng có đông hoang việc chưa hoàn thành, một cái đáp ứng rồi hỗn độn đại đế muốn giúp hắn hoàn thành sự tình, cho nên nàng hiện tại cần thiết tồn tại. Sau lại vẫn luôn ở tại Quá Lăng Sơn, là bởi vì Quá Lăng Sơn là hôn độn chi linh, ở tại nơi đó, đối nàng là phi thường, có chỗ lợi. Sớm biết như thế, 10 vạn năm trước, nên đem nước thánh cướp được chính mình trên người treo, tưởng khi nào tục mệnh liền khi nào tục mệnh. Nước thánh mại thiên địa sơ khai, thiên hà chạy xuôi đệ nhất lũ tiên thủy, đối nhược sơ như vậy thân cụ linh lực cùng tà khí hôn độn tiên thể nhất áp dụng. Mất mát về tới lạc lê tuyển, vừa mới chuẩn bị đóng cửa, liền thấy nghị liền ý kêu lệnh người chán ghét gương mặt. Ngụy Liên ý liề một trường đem nàng cửa phòng đẩy ra, cao ngạo ngồi ở ghế gỗ thượng, cười nhìn Nhược Sơ, hỏi, "Nghe nói, thái tử điện hạ thích ngươi." Nhược Sơ hít sâu một hơi, nay 1000 năm bởi vì không thể chuyển thế, nội tâm đều thu nhỏ, nghe thấy nàng nói những lời này, nhưng thật ra cảm thấy có chút không thể hiểu được, ta mị cười cười, nói, "Ngươi hẳn là đi hỏi hắn, ta như thế nào biết được hắn có thích hay không ta." Buồn cô nương còn không hiếm lạ hắn thích đâu, liền tính hắn cho không, cũng không thấy đến có thể được đến bổn thượng thần như trong lòng vô cùng phỉ nhổ cờ trách hoa vân. Nghị liên y gì hãy nhiên cười ha ha, thiếu chút nữa không đem một bên không hề trong lòng chuẩn bị nhược sơ hụt chết. Thái tử điện hạ sớm đã coi ý trung nhân, kia đó là Tây Hoang Tây Đế Chi Nữ, Quý Vân Xanh Vân Xanh Tỷ Tỷ. Nơi nào luôn được đến ngươi bực này mặt hàng. Nghị liên y gì nói chuyện nhưng thật ra chưa bao giờ thay đổi quá, trước sau như một miệng sú. Nhược sơ cũng thật sự nghe không đi xuống, cười cười, sờ sờ trên lô thai bạch Ngọc Hai, cao ngạo nói nếu nói nếu thứ này xác Thái tử điện hạ là hẳn là tuy ta, Quý Vân xanh, mỹ mạo bất qua ở lục giới xếp hạng người tên có hơn thôi. Nàng tuy tự luyến chút, nhưng này dung mạo, xác thật là lục giới chi nhất, lục giới công nhận. Tuy rằng nàng rất ít lộ diện, nhưng nhìn thấy nàng phương dung thượng thần tiểu tiên, đều đối nàng giảo hảo dung nhan khen không dứt miệng, có thể nói Nhược Sơ lúc sau, lại vô mạo mỹ người. Người cũng thật không e lệ, xứng đôi mỹ nhân cái này danh hiệu sao? Nghị Liên ý Yita cười hỏi ngược lại. Nhược Sơ một bàn tay chống ở trên bàn, Túi người nhìn nghị liền y có một loại sinh ra đã có sắn thanh lên cao ngạo làm người sợ hãi mỉm cười nói cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần đừng lại tìm ta phiền thoái bằng không ngày sau ngươi như thế nào trở thành pháp nhân cũng hoặc là doanh châu như thế nào biến mất với lục giới đã có thể không được biết rồi ta nói được thì làm được nghị liền ý như là có chút dọa tới rồi chưa bao giờ từng gặp qua nàng như thế khí phách ánh mắt làm người sợ hãi nuốt nuốt nước miếng cậy mạnh mở to hai mắt nhìn khiến làm nói Ngươi cho rằng ngươi là ai? Không phải ủy vào Thái tử điện hạ thích ngươi, liền muốn làm gì thì làm." Nhược Sơ cầm lấy trên bàn chén trà, dừng một chút, cười nói, "Ta yêu cầu ủy vào Thái tử điện hạ mặt mũi." Nói vậy liền ý Di Thượng Tiên suy nghĩ nhiều, tục ngữ có vân, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, vĩnh viễn không cần coi khinh người địch nhân. Từ giao huấn nghị liền ý giây lúc sau, bên hai cuối cùng thanh tĩnh, cũng coi như là qua mấy ngày tiêu sái nhất tử, nhưng luôn là trời không chiều lòng người. Mới vừa tiêu sái không mấy ngày, liền nghe nói thiên đế cùng tây hoang tây đế thương lượng, cũng làm quý vân sanh đến phàm giới học nghệ, nói là quý vân sanh tự mình yêu cầu, muốn tới bồi bồi tịch mịch hoa vân thượng thần, thái tử điện hạ. Lúc này nhưng thật ra thực lực và mặt, thiên đế vừa mới đem ảnh nguyệt cốc cùng thiên giới liên hôn việc báo cho lục giới, tây đế liền chạy nhanh đem chính mình nữ nhi đưa đến thái tử bên người, kéo về này chính phi vị trí. Thiên giới liền lại nhiều một ít đồn đại vỡ vẩn, tỉ như... Vô ảnh tôn giả ngoại tôn nữ muốn cùng thiên giới thái tử điện hạ thành thân. Như thế ngạo khí ngoại tôn nữ nói vậy nguy hiểm cho quý vân xanh chính phi chi vị vân vân. Nhược sơ trở về hư vô phong lúc sau, liền vẫn luôn nốt ở lạc lê tuyển chưa từng ra quá môn. Quý vân xanh cũng đúng thời hạn đi tới hoa vân bên người, mỗi ngày cùng hoa vân như hình với bóng. Hoa vân lại một sửa trước kiêng nghịch ngậm tính cách, trở nên lạnh nhạt lên. Qua hồi lâu nhật tử, hoa vân mới đến đến lạc lê tuyển, đứng ở nơi xa nhìn nhìn lạc Lê được sơ Nhược sơ lúc này đang ở cây lê hạ Đãng bàn đu dây, thừa cảm lạnh phong. Mấy ngày nay tới giờ, võ công tiên pháp đều tinh tiến không ít, túc kỳ nước thánh phẳng phất cũng ở ngo ngoe dục dịch, lại quá chút thời gian, liền có thể được đến nước thánh, rời đi nơi này. Nghĩ đến đây, nàng kêu bi thôi tràn ngập lời đồn đãi nhân sinh mới vừa có sở khởi sắc. Nhưng ông trời chính là không thể gặp nàng hảo, mới vừa tâm tình hảo một chút, liền có một sợi khói đen xẹt qua thương lãng sơn lam lam không trùng, một cổ nồng đậm tà khí Phần 35 Chương 35 không thể hiểu được Chương 35 không thể hiểu được Có được hỗn độn linh lực người Tổng có thể dẫn đầu phát hiện có linh lực cùng tà khí này Hai loại người tồn tại Nhược sơ nhìn vạn dặm không mây không trung kia Một sợi màu đen tà khí Hơi hơi nhíu như mày Néo cái quyết Liền theo kia lụ khói đen rơi xuống thương lãng sơn hoa lề trong rừng Khói đen biến ảo thành một người mặc màu đen quần áo nữ tử Mặt mày tẫn lộ vũ mị chi sắc Mày lá liễu Anh đào miệng Mui cao Như máu giống nhau hồng làm người hít thở không thông ngôi, tuyệt đối so với hồ ly tinh càng thêm yêu diễm. Nữ tử như là ngửa quen đường cũ giống nhau, lập tức đi vào một cái đỉnh, ngón trỏ cùng ngón giữa qua lại gõ bàn đá, như là đang đợi người nào, ôn nhu chung mang theo tà mị, gương mặt tươi cười trung mang theo âm hiểm. Nhược sơ ngồi ở một viên tràn đầy hoa lê cây lê thượng, một tay gối lên sau đầu, nhảm chán nhìn cái này thân đều tà khí nữ tử rốt cuộc muốn làm gì. Ấn lẽ thường tới nói, thương lãng sơn đã xem như giới Ma giới người muốn phá tan túc kỳ kết giới, còn cần phí thượng một đoạn công phu, nhưng này thân đều tà khí nữ tử tiến vào thương lãng sơn, giống như là dễ như trở bàn tay, thực sự làm người đoán không ra. Xem nàng như thế ngửa quen đường cũ, nhất định là thương lãng sơn khách quen. Đợi hồi lâu, mới vừa rồi xuất hiện một người mặc màu trắng quần áo nam tử. Chờ đến nhược sơ đem kia nam tử diện mạo thấy rõ ràng, bị kinh ngạc tới rồi, người nọ, không phải tiêu dễ Phàm tiêu sư minh, không duyên tôn giả hảo đồ đệ sao. Nếu nói cùng ma giáo có cấu kết còn hãy còn sớm, nhưng một cái thương lãng sơn đại đệ tử, không màng thân phận cùng ma giới nữ tử gặp lén hoa lê lâm, việc này nếu như bị người trong thiên hạ biết được, nơi nào còn có tiêu dễ Phàm trô dung thân. Tránh ở chỗ tối, còn có một cái nhược sơ mới thấy qua một mặt nữ tử, tuy nhìn không thấy nàng mặt, nhưng nhược sơ có thể cảm giác ra tới, nàng mục đích là tới tìm này ma giới nữ tử. Như vậy xem ra, tiêu dễ phảm chỉ là kẻ chết hay Tiêu công tử, biệt lai vô dạng A. Nữ tử một tay đỡ hàm dưới, cười nhìn thân xuyên màu trắng quần áo tiêu dễ phàm. Tiêu Dễ Phàm có chút kinh ngạc, ngay sau đó lạnh nhạt nhìn nữ tử, nói: "Huyền nguyệt sứ giả tới ta này Thương Lãng Sơn cái gọi là chuyện gì?" Nguyên lai là Huyền nguyệt sứ giả, ma giới năm đại sứ giả chi nhất, trừ ra Mai Quân cùng thất công tử, ma giới có một đại mị nữ, đẹp như rắn giết, nhân xương độc nữ tử. Bất quá, ở Nhược Sơ trong ấn tượng, nàng là một cái nhân tài mới xuất hiện, thông tuệ hơn người, này tà thuật cao hơn thất công tử khẩn bài với Mai Quân lúc sau. Ta thuật cùng thân phận như thế cao huyền nguyệt, như thế nào sẽ nhận thức một cái tiên giới tu tiên người. Nhược sơ cười nhạt, nhìn này náo nhiệt hoa lê lâm này một vợ diễn, diễn không tồi. Đã thỉnh kẻ chết hay, lại thỉnh thương lãng sơn đệ tử nghị liền y đi làm quan kháng giả, nhưng này một vợ diễn rốt cuộc, là muốn sướng cho ai xem đâu. Thực sự, đoán không ra. Ta, đương nhiên là tới tìm người, lâu như vậy không thấy, nhưng có tưởng ta. Khó hiểu hỏi một bên khoanh tay mà đứng tiêu dễ phàm. Thấy tiêu dễ phàm không ngôn ngữ, lúc này mới đứng lên, sửa sửa quần áo, cười nói, nghe nói, hiện tượng thiên văn có dị động, lục giới tiên tôn xuất hiện, phải không? Nhược sơ bỗng nhiên ngồi dậy, đây là ở tìm hiểu thân thế nàng sao. Sứ giả tin tức nhưng thật ra thực linh thông đâu. Sứ giả là muốn ở ta nơi này tới tìm hiểu chân tướng sao. Nếu là, kia xin thứ cho tiêu mô không thể phụ cáo. Tiêu dễ phàm rất là lạnh nhạc. Cùng Nhược Sơ ngày thường nhìn thấy Tiêu Dễ Phàm không giống nhau. Huyền Nguyệt bỗng nhiên kéo lại Tiêu Dễ Phàm quần áo, cực kỳ giống nhà bên tiểu nữ Hải, lôi kéo chính mình thích nam tử. Từ một cái yêu mị ma nữ biến thành một cái nhược nữ tử, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu. "Ngươi tính toán, cả đời như vậy không để ý tới ta sao?" Trong ánh mắt tràn đầy nước mắt, nhìn vô tình Tiêu Dễ Phàm. Kia trương băng đến mức tận cùng mặt, trước nay không nửa điểm tươi cười. Tiêu Dễ Phàm vô tình lau sạch tay nàng, lạnh lùng nói ra: Hiện giờ ngươi ta chính ma đã phân, lại có gì dây dưa không bỏ xuống được, thương lãng sơn nguy hiểm, ngươi vẫn là mau rời khỏi đi. Nhược sơ nhìn nàng kia ánh mắt, đông nhiên một tia hình ảnh hiện lên chính mình trong óc, kia trong đầu nữ tử lôi kéo một người mặc màu tím quần áo nam tử, dùng sức cầu tình, một cái cực kỳ đáng thương lại tràn ngập hy vọng ánh mắt, làm nhược sơ đánh cái dùng mình. Ai? Huyền Nguyệt Sứ giả thấy rõ lực vẫn là siêu việt người bình thường, lập tức thi pháp đem nhược sơ từ trên cây kéo xuống dưới. Nhược sơ sử dụng tự thân tiên pháp chống cự, vững vàng rừng ở huyền nguyệt cùng tiêu dễ phàm trước mặt, cười nhìn huyền nguyệt, lại nhìn sang tiêu dễ phàm. Tiểu sư muội người như thế nào hiện tại mới đến? Tiêu dễ phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhược sơ, không tin chỉ chỉ trên cây. Nhược sơ gật gật đầu, lại lát lát đầu, hắn ngự khí như thế nào giống như biết nàng muốn tới này. Xấu hổ nói, mọi việc, dù sao cũng phải nói thứ tự đến trước và sau đi. Ta trước tiên ở trên cây ngủ, ai biết các người gặp lén là lúc sẽ tuyển ở. Còn chưa nói xong, Tiêu Dễ Phạm liền đem nhược sơ miệng che lại, một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng làm nhược sơ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Huyền Nguyệt nhìn thấy Tiêu Dễ Phạm như thế Khẩn Trương, lạnh lùng cười cười, nhìn nhược sơ, hỏi: "Nơi nào rơi xuống thiên tiên mỹ nhân nhi?" Thế nhưng làm Tiêu công tử như thế Khẩn Trương, Ý đi theo Huyền Nguyệt này nói chuyện ngữ khí, phỏng chừng cho rằng Tiêu Dễ Phạm thích nhược sơ đi. Nhược sơ chạy nhanh tránh ra Tiêu Dễ Phạm tay, sửa sửa chính mình quần áo, cao lanh liếc liếc mắt một cái Huyền Nguyệt. Nghiêm trăng nói, tiêu sư minh, người này là ma giới người, nếu là bị sư phụ biết được, ngươi biết cùng ma giới người lui tới hậu quả. Huyền Nguyệt thấy rõ nhược sơ mặt là lúc chấn kinh rồi, có chút nghi hoặc hỏi nhược sơ, ngươi không quen biết ta. Nhược sơ ha hả làm cười, lạnh lùng nói, ta yêu cầu nhận thức ngươi sao? Ngươi không phải ly trần. Huyền Nguyệt nghi hoặc hỏi, nàng là ta thương lãng sơn tiểu sư muội nhược sơ, như thế nào là ngươi nhận thức ly trần? Tiêu dễ phàm sao một bên khẩn trương trả lời. Huyền Nguyệt nghe xong đến thực không vui, một trưởng huy lại đây, Tiêu Dễ phạm nhanh chóng ra tay chắn Huyền Nguyệt trường phong. Nhược Sơ có chút không kiên nhẫn nhìn kêu ngang ngược vô lý nữ tử. Đối với như vậy ngang ngược nữ tử, Nhược Sơ luôn luôn lấy bảo chế bạo. Vẫn đủ linh lực phản kích trở về, Huyền Nguyệt một cái xoay người, tránh thoát. Sau lại hai người liền ở hoa lê trong rừng đánh lên. Thật lâu sau, Nghị liền Ý li rời đi hoa lê lâm. Nhược Sơ lúc này mới mũi chân nhẹ điểm lập với hoa lê trí thượng, nhìn đối diện Huyền Nguyệt, cười nói: Xem ra ngươi đối ly Trần Đoán Hận, dường như không ngừng một chút, như thế tản nhẫn độc các ca. Đang lúc Huyền Nguyệt một trưởng huy lại đây là lúc, Hoa Vân bỗng nhiên xuất hiện, đem Huyền Nguyệt trọng thương trên mặt đất, miệng phun máu tươi, một phen ôm quá nhược sơ như cảnh Liễu Nhi vòng eo, nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất. Nhìn trên mặt đất Huyền Nguyệt, có chút phẫn nộ. Nhược Sơ chưa bao giờ gặp qua Hoa Vân như thế lạnh nhạt gương mặt, hắn giống như phẫn nộ dẫn tới hơi thở không xong. Nhược Sơ đứng ở Hoa Vân phía sau, cười cười Xem ra này lại là một quả quan án không thành. Trộm nhìn nhìn phía sau kia cười cực kỳ quỷ mị nữ tử, nhìn nàng rời đi hoa lê lâm.